Dù sao này một đường, không có trong tưởng tượng thắt lưng gấp bộ dáng, toàn dựa lao thủy cái này đồng hương quan tâm. Ban đêm, xe lửa đi trước, nhưng trong xe một mảnh đen nhánh, mọi người đều ngủ, Giang Tâm cũng hí mắt, nàng đem giường cấp hai đứa nhỏ ngủ, đống nhiên nghe được một trận động tĩnh, bị đánh thức, đem lô t h a i d á n ở trên cửa vừa nghe, nguyên lai like là có nhân viên tàu thay ca trở về ngủ, Giang Tâm hí mắt, vây được không được, liền ngồi ở mép giường, g h é vào trên bàn ngủ rồi. Một lát sau, môn bị mở ra một ít. Giang Tâm lại tỉnh lại, ngẩng đầu vừa thấy có một bó đèn pin chiếu sáng tiến vào, vừa v ặ n đối với nàng mặt, Giang Tâm bắt tay ngăn trở đôi mắt, cường quang dưới không thấy được người là ai, cảnh giác đ ề cao, khẽ quát một tiếng, ai? Giang tiểu muội, là ta. Nguyên Lai like là lão thủy, hắn mới vừa tuần xong đoàn tàu trở về, cùng Nguyên Lai like giống nhau hướng chính mình phòng đi, đại khái là m ệ t ra rời, đã quên chính mình phòng nghỉ nhường cho Giang Tâm ba người, lại nghe hắn ngáp một cái, thấp giọng nói, ngượng ngùng, lập tức không phản ứng lại đây. còn cùng nguyên lai like giống nhau trở về đi quay giầy ngươi ngủ đi các ngươi ngủ các ngươi ngủ t a đi cách vách nói đem cửa đóng lại hướng phía trước một chút phòng đi đến chờ l a o Thủy đi rồi Giang Tâm r ủ i mắt kia trận cảnh giác mới chậm rãi bung còn tưởng rằng là ai đâu lại nằm bò cái bàn tiếp tục ngủ ngày hôm sau nương banh i ăn qua cơm sáng l a o Thủy lại đây nói lên tối hôm qua sự tình một chút sơ lầm địa phương vừa mới ta cố ý cùng đồng sự thay đổi b a n nhi đêm nay liền sẽ không chiếm nhân gia nghỉ ngơi địa phương giang tâm tự nhiên không thể h o á n giận cái gì, bất quá nghĩ đến xe lửa sương kia mười tới dương hóa nàng nhưng thật ra hỏi lão thủy bình thường đổi thừa người đều là như thế nào tìm người dọn hóa lão thủy thu liễm một chút cười hỏi nàng như thế nào nhắc tới chuyện này nhi giang tâm nghĩ nghĩ kia mười tới dương hóa nàng một người xử lý không được vừa mới bắt đầu còn nghĩ muốn tìm ga tàu hỏa dọn hóa người hỗ trợ n â n g hiện tại phòng t r ừ n g không như vậy nhiều trắng t r ậ n táo bạo ở ga tàu hỏa thét to dọn hóa người Dù sao Lão Thủy cũng coi như là người một nhà, có thể xin giúp đỡ với hắn. l i ề n em chính mình lúc này vận hóa chuyện này nói. Lão Thủy hí mắt, suy nghĩ một chút, mới nói: Ngươi nếu là tưởng dọn hóa lên xe, đến trước tiên a n bài. Hiện tại có chút phiền phức, bất quá cũng có thể giải quyết. Nhưng là hắn nói cũng có điều giữ lại. Giang Tâm nghe ra tới, kia vẫn là phiền toái Thủy Ca hỗ trợ a n bài, ta trở lại Tân Khánh liền cùng hầu Tam Ca nói một tiếng. Nàng ngày thường không cùng Lão Thủy lui tới. Tiền sự muốn cho Hầu Tam đi xử lý, l a o Thủy lại cười, vẫn là cái kia gương mặt tươi cười. Giang Tiểu n g ụ thượng nói, bao ở ta trên người. Giang Tâm trong lòng cảm thấy q u á i quái, lại nói không nên lời cái gì tới, quay đầu nhìn lại, Hoắc Minh Hoắc Nham lại bởi vì tranh một cái món đồ chơi đánh nhau rồi, liền đem chuyện này vứt đến sau đầu, ngày mai buổi chiều liền phải đổi thừa, cũng không biết l a o Thủy có thể hay không đi theo đ ổ i Tới rồi ban đêm, Giang Tâm như cũ ghé vào trên bàn ngủ, nàng không ngủ thật, mê măng gian. nghe được bên ngoài liên tục có động tĩnh, nhưng bởi vì cách vách đều là nhân viên tàu nghỉ ngơi gian, có người ra vào cũng bình thường, phòng muôn không hay, nàng liền không để ý. Nhưng là sáng sớm nàng tỉnh lại khi phát hiện kẹt cửa có nhẹ nhẹ t ế gió thổi tiến vào. Tối hôm qua nàng rõ ràng giữ cửa quan trọng thật, không thích hợp, bất quá nàng không lên tiếng, trong lòng nhanh chóng so đo, v ờ n quanh bốn phía, hai tử bình thường, trang ăn túi bình thường, nàng trang giấy chứng nhận hành lý bao treo ở trên vách, phòng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. không có nhiều ra không nên nhiều đồ vật nàng sơ s ờ phùng ở chính mình áo trong bên trong hóa đơn cũng không có ném tựa hồ không trách gì chỗ Giang Tâm nhanh chóng suy nghĩ một vòng chính mình tự lên xe tới nay trừ bỏ để ý không thể đánh mất hai đứa nhỏ mặt khác sự tình hoàn toàn không có đặc thù ngược lại còn cố ý cho chính mình cùng h a i Tử thay phát hoàng đánh m ụ n vá quần áo cũ chính là vì không x u n g ra chẳng lẽ là lão thủy cũng không đúng hắn hoàn toàn biết chính mình mang đồ vật có thể ham cái gì Giang Tâm không có thời gian lại tưởng đi xuống, h o ắ c minh hoắt nhem lên, nào muốn đi về n ú c c ờ thả buổi chiều liền phải đổi tranh xe, không nên cành mẹ đ ẻ cành con, liền nói phục chính mình, bóc qua chuyện này. Chương 1 0 t r xe lửa vào buổi chiều không đến tam điểm thời điểm, dần dần đến gần rồi bọn họ cái thứ nhất đổi thừa điểm, lão Thủy lại đây tìm nàng, nói đã an bài người hỗ trợ dỡ hàng, dọn hạ lần này xe, chờ 5 giờ nhiều nàng kia tranh xe tới thời điểm, lại giúp nàng dọn đi lên. Giang Tâm gật đầu nói tốt. từ trong bao đem kia trương vận chuyển hàng hóa đơn lấy ra tới niết ở trên tay lao thủy nhìn đơn từ l i ế c mắt một cái mang theo nàng hướng nhất tới gần vận chuyển hàng hóa xương kia đầu đi làm đồng sự đợi chút chiếu cố nhiều hơn nàng liền chính mình đi trước vội lao thủy đi rồi giang tâm cũng quay đầu nhìn hắn bóng dáng l i ế c mắt một cái hoắc minh hoắc n h m còn lại là bị nàng dùng hai cái mềm dây thừng trói lại thủ đoạn chặt chẽ buộc lại cái kết hai đứa nhỏ cũng g ắ t gao mà bái tay nàng không buông ra giang tâm xê dịch trên người tay mại Nhìn nhìn bên ngoài vây quanh muốn t ế lên xe người, đem hải tử giắt lấy, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Xe ngừng, cửa xe một hai, Giang Tâm bế lên hai đứa nhỏ, trên người khiêng hai túi hành lý, gian nan mà từ t ế lên xe g i n g người chung gian, dùng sức đẩy kéo xuống xe, siêng ý i n h í u tóc cũng rối loạn, tốt xấu là vò s u n dưới, hai đứa nhỏ phỏng trường bị như vậy c h e n c h ú c người dọa, vẫn luôn đôi tay ôm lấy nàng eo, không nói một tiếng. Tới rồi trên đất trống, Giang Tâm đem hải tử bồng. sửa sửa ba người đầu tóc quần áo, không kịp cùng hài tử nhiều lời hai câu, liền lập tức đi đến chuyên môn quản lý vận chuyển hàng hóa nhân viên tàu chỗ đó, xếp hàng lấy chính mình đổ v ậ t cái này chạm trên dưới trên xe hóa hạ hóa người đều nhiều, bài một hồi lâu mới đến phiên nàng, hứa hạnh lâm tổng cộng cho nàng trang 15 cái dương, trang hàng mỹ nghệ cái kia, hắn ở bên cạnh vẽ hai điều màu đen không rõ ràng dựng g n nàng chính mình mặt khắc còn có hai cái thật lớn bao tải. nhân viên tàu cầm giang tâm đơn tử điểm số, vừa lúc lao thủy cũng lại đây. cùng hắn đồng sự chào hỏi một cái, phía sau lại kêu hai ba cái khuôn v ắ c giống nhau hắn tử, làm cho bọn họ đem cái dương trước dọn đến sân ga. Năm giờ trước các ngươi lại đến một chuyến. Dọn hóa công có cái dẫn đầu, thân hình lại t r á n g lại hầu, một cái bàn tay phảng phất có thể đem Giang Tâm mẫu tử ba người cấp sách lên tới, vung tay lên, khiến cho người dọn đồ vật. Giang Tâm có chút n ú c nhát, bất quá ở xa lạ địa giới, bên người còn có hai cái muốn nàng cố hài tử, nàng chỉ có thể đánh lên tinh thần, một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng. đứng ở sân ga thượng còn làm vinh váo tự đắc mà làm cho bọn họ bảy biện chỉnh tề chút kia dẫn đầu xem nàng một chút cũng chưa nói cái gì thét to chính mình huynh đệ d ọ n hóa Giang Tâm liền to mò Lão Thủy là Tân Khánh người một địa đạo Tân Khánh k h ẩ u âm hắn là chỗ nào nhận thức nhóm người này bất quá hiện tại nàng làm chính mình cái gì đều đừng hỏi đây là nhân gia phương pháp hỏi nhiều nhiều sai chờ hóa dọn hảo Lão Thủy cũng muốn chuẩn bị đi rồi hắn đến đi theo xe lửa vẫn luôn chạy đến t r ạ g cối u lại đây cùng Giang Tâm chào hỏi một cái. Giang tiểu muội, nhóm người này đều tin được. Ngươi nói bụng liền mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài ăn chút nhi đồ v ậ t sớm còn có thời gian, làm cho bọn họ giúp ngươi xem một lát là được. Giang tâm liền xua tay, không được không được, ta phải chính mình nhìn. Cảm tạ Lão Thủy một đường chiếu cố, Giang tâm lại có vài phần oán giận nói, nguyên bản không biết ngươi tại đây tranh trên xe, bằng không ta liền sớm cùng ngươi nói, còn thao cái gì tâm? Hại ta trở về phía trước, còn cố ý làm ta ca dẫn người tới đó ta. cũng không biết hắn hiện tại đến chỗ nào rồi. l a o Thủy vừa nghe, trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình. trong nhà huynh đệ nhiều chính là Hảo A ta không thể cùng ngươi nhiều lời. xe lửa muốn khai, chúng ta có rảnh liền ở Tân Khánh thấy. phần 96 ai, Hảo. Giang Tâm làm hắn trước Hảo Hảo công tác, nói quay đầu lại sẽ cùng Hầu Tam nhắc tới lần này hắn hỗ trợ. l a o Thủy lên xe, xe lửa khai đi, kia mấy cái dọn hóa người cũng lục tục rời đi. Giang Tâm liền mang theo hai đứa nhỏ lỏng x u ố n g dưới. ngồi ở kia mấy cái dương gỗ tượng, h có vài phần chiếm núi làm vua ý tứ, nhưng ai cũng không biết nàng trong lòng có bao nhiêu dày vò. Kia mấy người nếu là dám đi lên đoạt nàng đồ vật, nàng cần thiết cố hai đứa nhỏ, liền thật là bó tay không biện pháp. Bất quá may mắn đây là cái chạm xe, người đến người đi, nàng tin tưởng nhóm người này cũng không dám to gan lớn, mất đến trình độ này. Nhưng sau chạm là tiểu t r ạ m hai ngày hai đêm, ai cũng không biết ở ít người địa phương sẽ phát sinh chuyện gì. Thất sách, lúc này là nàng không có kế hoạch hảo. đều do nàng quá nóng nảy, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết loại này lo lắng. Có người thấy nàng một nữ nhân mang theo hài tử, ngồi ở kia mấy cái giường gỗ thượng ăn cái gì uống nước, còn có t i ế n lên đáp lời, hỏi nàng mua nhiều như vậy đồ vật, đi chỗ nào? Giang Tâm liền nói đây là cấp đơn vị mua, nàng cùng chính mình ái nhân là cùng cái đơn vị, lúc này đi ra ngoài mua đồ vật thuận tiện tiếp hài tử, nàng ái nhân có chuyện trì hoãn, vãn một ngày mới có thể đến. Những cái đó cùng nàng giống nhau chờ xe người mượn nàng một cái giường ngồi ngồi. đầu đầu hai đứa nhỏ, Giang Tâm cùng một cái tóc h ố i của Tiểu Tử bắt chuyện lên. t i ê Tiểu Tử cũng là thăm người thân, bất quá cùng Giang Tâm không phải cùng cái phương hướng, hắn đến chờ đến buổi tối 7 giờ nhiều. Tiểu Tử là từ t r ấ n chiến tới, ở trong thành ăn cơm uống nước đều phải tiêu tiền, hắn liên tiếp liền dứt khoát sớm tới ga tàu hỏa. Giang Tâm nhìn hắn một chút, hỏi hắn biết chưa không, có biết hay không b i u cục đi như thế nào. t i a Tiểu Tử liền gật gật đầu, Giang Tâm thấy kia mấy cái dọn hóa người không ở, liền nhanh chóng cho hắn viết tờ giấy, thò lại gần. nhỏ giọng nói, ngươi giúp ta phát cái điện báo, cầm bưu cục hóa đơn tới tìm ta, ta cho ngươi một khối tiền chạy chân phí. k i ê người trẻ tuổi vừa thấy tờ giấy tự, cũng không có gì đặc biệt nội dung, chính là làm nàng ca đến sau chạm tiếp nàng. Hắn xem này đại tỷ một thân mùa h ô i nóng, trên đ ù i nằm bò hai cái ngủ tiểu hải tử, chính mình thủ một đống đồ vật, xác thật không dễ đi khai. Bất quá hắn vẫn là hỏi nhiều một câu, đại tỷ, ta giúp ngươi chạy này một chuyến, ngươi thật sẽ cho ta một khối tiền. đúng vậy. Phát điện báo phỏng trừng cũng muốn một khối tiền, ngươi chưa cầm, quay đầu lại lại tìm ta lãnh tiền. Giang Tâm từ trong túi móc ra một khối tiền cấp tiểu tử, ta nhìn đến biêu cục hóa đơn mới có thể cho ngươi, không có hóa đơn liền không được, ta coi như ngươi tư nuốt ta này một khối tiền. Kia tiểu tử vô ngự cầu, yên tâm đi đại tỷ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi chờ. Tiểu tử chạy ra đi giúp nàng làm việc, Giang Tâm nhìn c h n g quanh chờ xe người, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc dựa v à ở không vững chắc song sắt c n thượng. bốn điểm nhiều có tranh xe lửa đến chạm, Giang Tâm lại nhìn đến kia mấy cái dọn hóa người tới giúp những người khác dọn đồ vật, bất quá nhìn là kết tiền mặt, cùng nàng không giống nhau. Mấy người kia còn lại đây cùng Giang Tâm chào hỏi một cái, nói bọn họ liền ở bên ngoài, chờ nàng xe tới đâu. Giang Tâm một bộ khinh thường bọn họ sắc mặt, không kiên nhẫn mà phất tay, đã biết, đợi chút các ngươi xem xe lửa tiến t r ạ m tới là được. Mấy người kia tránh ra, Giang Tâm đem hai cái ngủ hài tử ôm, tiếp tục cùng điều cảnh k quyển giường như nhìn bốn phía. Sáng nay xe lửa thượng cái kia tế phùng nhưng đem nàng cấp làm tâm hoàng ý loạn lại trông g ả hóa cúc lên nửa giờ không đến kia tóc h ố i cua người trẻ tuổi chạy về tới thở hổn hển trong tay còn méo một trương mới tinh viết tay bưu cục hóa đơn giang tâm tiếp nhận sợi làm hắn ngồi xuống cầm một khối tiền cho hắn tiểu hỏa nhi cao hứng đi một chuyến lại không ngưởng chuyện này còn có thể kiếm một khối tiền này đại tỷ nếu là còn có chuyện làm hắn đi làm thì tốt rồi thời gian thật vất vả dễ dàng ngao đến 5 giờ xe lửa còn chưa tới. c h ế chút nửa giờ, Giang Tâm chờ đến cổ đều dài quá. Xe lửa tiến chạm có tiếng vang, đem hai cái còn buồn ngủ h à i Tử đánh thức, thấy bọn họ Hai Nhi vẫn là một bộ khốn đốn bộ dáng. Giang Tâm từ ấm nước đến ra thủy, cho bọn hắn lau mặt, đợi chút cũng đến đi theo mẹ, ngàn vạn không thể cùng xa lạ người đi biết không? Nói lại nắm thật chặt trên tay kia hai căn mềm dây thừng. đã biết, nhiều người như vậy, Tiểu h à i Nhi cũng sợ chính mình bị t ệ đến, sợ về sợ, nhưng thật ra dính đại nhân dính đến gắt ao. k i mấy cái khuôn vác lại tới nữa, dẫn đầu cái kia thế nhưng tìm nàng đòi tiền, nếu không liền không giúp nàng dọn hóa, làm nàng một người nữ nhân đi kiêng. Giang Tâm cắn răng, Lão Thủy không phải nói hắn phụ trách một đoạn này đường xá đổi vận, quay đầu lại cùng hầu tam muốn, không cần nàng đưa tiền sao? Nàng chịu đựng hỏa, ngươi muốn nhiều ít, ít nhất m 0 ờ i khối. kia dẫn đầu hướng tới Giang Tâm r u ỗ i tay. Giang Tâm, vậy ngươi thu Thủy ca cũng thu m 0 ờ i khối. Nàng đem Lão Thủy dọn ra tới, kia dẫn đầu quả nhiên do dự một chút. hắn vốn dĩ chính là thấy một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, tưởng khi dễ một chút nàng, kết quả nàng nâng thủy ca ra tới, hắn liền dừng một chút. ngươi hiện tại giúp ta dọn đi lên, ta cho ngươi hai khối, ngươi mua điểm nhi ăn, cùng ngươi này giúp v i n h đệ đánh bữa ăn ngon, ta cũng bất hòa thủy ca nói chuyện này nhi. giang tâm nhìn ra tới hắn đối lao thủy có điểm cố kỵ, chính mình cũng thoái nhượng một bước, này đó đều là đại ca khu vực, cao to, không thể đắc tội chết. kia tóc h ố i c ủ a n g người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện. r a tới nói đại tỷ ngươi cho ta hai khối ta toàn giúp ngươi dọn đi lên giang tâm lạnh lùng mà xem người trẻ tuổi liếc mắt một cái này người trẻ tuổi thật là chết như thế nào cũng không biết này giúp làm c u li công phu người khẳng định là hàng năm bản c h ú ở ga tàu hỏa tự thành bệ phái quỷ cũ đừng nhìn hiện tại cha xét đội phối hợp phòng ngự đội cha đến nghiêm nhưng nào chiều nào đại đều có nhà nước quét không được biên giác hắn t o á t ra tới đoạt nhân ra sinh ý đợi chút bị người kéo ra ngoài một đốn tấu đều là nhẹ Sợ chính là đem mệnh đều ném nơi này, vì thế mở miệng gian d ạ y hắn, có ngươi chuyện gì? Lăn xa một chút. n g ư ờ i trẻ tuổi kia trợn mắt há hốc mồm, tự thảo cái không thú vị, mấy hắn còn cảm thấy này đại tỷ hào phóng, thế nhưng như vậy thì biến, kia mấy cái k h i ê n hóa công cũng làm hắn lăn xa một chút nhì. Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, dám cùng chúng ta đoạt sinh ý, còn hạ tàn nhẫn l ự c đẩy hắn một phen, đem người đẩy đến l à o đảo hai hạng. ư ờ i trẻ tuổi lúc này mới có vài phần sợ hãi, c o n g lên chính mình hành lý chạy. Giang Tâm vẫn là cùng kia dẫn đầu nói chuyện, thế nào? Hai khối tiền có làm hay không? Mọi người đều là thủy ca người quen, t h ố n g khái điểm. Lời nói là nói hiên ngang l ẫ m liệt, một bộ ta biết người chi tiết bộ dáng, nhưng hai chân ở to rộng sợi tổng hợp trong quần run rẩy, hai đứa nhỏ cũng đều hạ sức lực c h ả o tay nàng, đem nàng c h ả o phát đau, hoắc n h ă m đều đem cổ tay của nàng c h ả o xuất huyết, ai cũng không dám nói chuyện. Kia dẫn đầu â m hiểm cười một chút, hô, các huynh đệ làm việc, đêm nay nhiều hai khối tiền. ăn nhiều cái mà đầu, chờ hóa một kiện không dư thừa mà tất cả đều dọn thượng xe vận tải xương. Giang Tâm Tử nhân viên tàu trong tay bắt được đơn tử, mới liên tiếp không tình nguyện mà đào hai khối tiền ra tới, cấp kia dẫn đầu. Một đoạn này là giường nằm thùng xe, không giống ghế ngồi cứng thùng xe người nhiều. Nàng mang theo hải tử thực mau liền lên xe, xe lửa khai đi thời điểm, nàng còn ghé vào cửa sổ, xem xe vận tải xương chân chính đóng cửa lại, nàng hóa một kiện không ít, xe muốn ra bên ngoài khai, lúc này mới rất lớn x u y ế n ra một hơi. chính là khẩu khí này mới vừa xuyên đều, vừa chuyển đầu liền nhìn đến hai đôi mắt đồng thời nhìn chăm c h ằ m nàng. Hoắc Minh Hoắc Nham vừa mới phòng trường bị vài người cấp dọa, chỉ là hiện tại rốt cuộc so ban đầu lá gan muốn lớn hơn một chút, không đương trường khóc ra tới, khá vậy sẽ tò mò. Vừa mới người là, ai, như thế nào như vậy hung ác, mẹ, bọn họ là người xấu sao? Giang Tâm mang theo Hoắc Minh Hoắc Nham xem qua vài trang điện ảnh, nàng hiện tại đối người tốt người xấu đã có chính mình phán đoán. Phàm là Thô Thanh Đại khí tất cả đều là giải phóng quân thúc thúc m u ố n đánh người xấu. Giang Tâm sợ làm sợ nàng, lại không nghĩ đem chính mình hoảng sợ cảm xúc truyền lại cấp hai cái tiểu nhân, liền thân thân bọn họ cái chán. Không phải, chỉ là nói chuyện lớn tiếng mà thôi. Lại liệt kê người nhà thôn mấy cái nói chuyện lớn tiếng hàng xóm tới Trấn An bọn họ. Hai cái tiểu nhân bán tín bán nghi, nhưng tốt xấu không hỏi lại Giang Tâm, chính là lao rửa vào nàng bên cạnh, ba người cùng liền thể giống nhau, vô luận là Thượng Vê nút cờ vẫn là ngủ, tất cả tại cùng nhau. tệ đến lại buồn lại nhiệt, giang tâm tưởng dịch một dịch đều không được, kia hai cái buổi tối liền tính là ngủ, hoắc minh hoắc nhâm cũng không chịu đem trên tay dây thừng c ở i xuống tới. bất quá hoắc nhâm ghé vào giường nằm thượng chơi thời điểm, nhưng thật ra nói một câu, ta về sau muốn lớn lên cùng ba giống nhau cao, chờ ta học được đánh quyền, mẹ liền không cần sợ người xấu. hoắc minh cũng nói, đúng vậy, ba nói phải đối mẹ hảo, chúng ta trường cao, cùng ba giống nhau đánh quyền, chuyên môn đánh người xấu. giang tâm có điểm muốn khóc. Nàng còn tưởng rằng chính mình sợ hãi ngụy trang rất khá đâu, không nghĩ tới hai cái vài tuổi hải tử đều cảm nhận được. Nàng ôm hai đứa nhỏ, hôn lại thân. Bị này tỷ đệ hai nhi nói cấp cảm động, không phí công nuôi dưỡng bọn họ, còn có thể nói an ủi chính mình. Mẹ liền chờ các ngươi bảo hộ ta l ạ m Tuy rằng không thể tắm rửa, Giang Tâm vẫn là mang theo bọn họ đi toilet, dùng nước lạnh cho bọn hắn xoa xoa tay chân sát dưới nách, cùng nhau thay sạch sẽ quần áo. Xe lửa càng đi nam, Thiên Nhi liền càng nhiệt. Đại gia vô luận ban ngày vẫn là ban đêm. đều là một thân hãn. Xe lửa loảng xoảng đi phía trước hai. Giang Tâm bởi vì lo lắng, trước sau ngủ đến không yên ổn. Tân vận chuyển hàng hóa đơn như cũ bị nàng p h ù n g ở áo trong. Cũng may giường nằm thùng xe là đơn độc, linh tinh hành khách, có thể mua được giường nằm thùng xe đều là có chút địa vị đơn vị. Đại gia không quên biết, đều không nói lời nào, đến trạm liền xuống xe. Hợp với ngồi lâu như vậy xe lửa, Giang Tâm kỳ thật thực không đốn, nhưng là nàng thường thường liền linh linh chính mình cánh tay, cuối cùng chịu đựng này một chuyến hai đêm. Sáng sớm lại ở một cái tiểu trạm ngừng một lát, giường nằm thùng xe không người trên dưới, hai đứa nhỏ tỉnh, Giang Tâm làm hoắc nham nhìn đệ đệ, nhất định không thể chạy loạn, chính mình mới ở trên giường tiểu ngủ một lát. Giữa trước khi xe đình trạm là cái tiểu sân ga, lại đổi một chuyến xe, ngồi cái hai đêm ba ngày là có thể trở lại Tân Khánh ga tàu hỏa. Lúc này nhưng không có l a o Thủy giúp nàng an bài dọn hóa sự tình, nàng ở điện báo là làm tiểu ca đến nơi này tới đón nàng, hy vọng tiểu ca theo kịp. không đuổi kịp nàng liền chính mình dọn cũng không phải không được chính là đạt được thần nhìn hoắc minh h o ặ c n h a m xe dừng lại quả nhiên còn không có nhìn thấy giang hoài sân ga tiểu chống không chỉ có cái nho nhỏ phòng trực ban cùng một cây lùn lùn cột đ i ệ n tử liệt khối hoàn chỉnh xi măng mà đều không có hảo liền hảo tại cái này sân ga tiểu không giống vừa mới sân ga đại nhiều người nhiều miệng không sợ có mẹ mìn giang hoài không có tới cũng không có biện pháp giang tâm nắm hai đứa nhỏ xuống xe đi vận chuyển hàng hóa thùng xe đem trên tay dây thừng t ả y bỏ, ở bên cạnh cấp h ắ c Minh h ó c Nham vẽ cái vòng, không cho bọn họ rời đi cái này vòng nhi. Nếu có người cùng bọn họ nói chuyện, chính mình lập tức là có thể nhìn xem đến. Nàng chính mình tắp một túi một túi, một dương một dương mà đi xuống dọn đồ vật, đừng nói eo ác v o n g chính là hai tay đều chảy ra. Nhân viên tàu nhìn không được, giúp bắt tay, một hồi lâu mới đem kia mười mấy dương gỗ dọn xung dưới, giang tâm một đầu một thân hãn, đối kia nhiệt tâm nhân viên tàu cảm tạ lại tạ, cho hắn một phen đường, đồng chí. Ngươi kêu gì? Ta viết tin đi các ngươi văn phòng, cho các ngươi lãnh đạo khen ngợi ngươi. Kêu nhân viên tàu cầm m ấ y viên đường, thẹn thùng mà cười cười, không cần khách khí, chúng ta một viên h ư n g tâm, cũng là vì nhân dân phục vụ. Đoàn tàu khai đi rồi, nhà ga thượng chỉ còn Giang Tâm mẫu tử mẹ con ba người. Nơi xa có cái phòng trực ban, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến người, phòng t r ừ n g là nhân viên công tác. Giang Tâm nhìn nhìn trên tay phiếu, đến chờ đến buổi tối 9 giờ, không trong chốc lát, hoắc minh hoắc nham nháo muốn đi tiểu. Giang Tâm khắp nơi nhìn xem, không ai, Thái Dương Đại, nàng cũng không thể rời đi này phê hóa, liền tìm cái đất trống, đợi bọn họ quần, làm tỷ đệ hai Nhi kéo nước tiểu. Thiên Nhi nhiệt, tiểu sân ga thượng liền cái che ngày địa phương đều không có, nàng lấy ra hai kiện quần áo, che ở ba người trên đầu, lại đột nhiên làm cho bọn họ uống nhiều thủy, đem thả mấy ngày trái cây lấy ra tới cấp hai Nhi hải tử ăn, có chút hối hận, nói không chừng nghe hoắc nhất chúng cũng hảo, 9 tháng phân lại về nhà mẹ đ ẻ thật không nên như vậy. Nhiệt thời tiết mang tiểu hải tử ra tới, vạn nhất bị cảm nắng sinh bệnh làm sao bây giờ? Nàng chính là hoa thật nhiều tâm tư đi giữa hai. đứa nhỏ đâu? Mẹ, chúng ta phải chờ tới buổi tối xe mới có thể đến ông ngoại bà ngoại ra sao? Hoắc Minh đầu mấy ngày không t h ể y tóc đã một rúm một rúm mà gục xuống ở trên đầu. Giang Tâm nhìn không thốt mắt, cầm lược lại giúp nàng chói lại hai căn sừng dê b i ệ n tóc vẫn là du, tốt xấu chỉnh t ề chút. đúng vậy, còn có ba ngày liền đến. Giang Tâm liền cho bọn hắn hai cái giảng Tân Khánh sự tình, lại nói chính mình cùng nàng ba là như thế nào nhận thức, đi ngang qua Quy Lăng sự tình. Khi đó mẹ cũng sợ các ngươi không thích ta đâu, mẹ, ta thích nhất ngươi, so thích ba còn thích. Hoắc Nham lập tức thổ lộ, một đôi da mồ hôi dính nhớp tay nhỏ ôm lấy Giang Tâm eo, cũng không chê trên người nàng siêu, mẹ ngươi tốt nhất tốt nhất. Tiểu tử miệng còn rất ngọt, ta đây so đệ đệ còn muốn thích ngươi. Hoắc Minh không chịu thua, Đại Thái Dương phía dưới cùng Hoắc Nham x ả o lên. Hoắc Nham liền cùng hắn tỉ nháo lên, mệt mỏi Giang Tâm dở khóc dở cười, n à y tinh lực cũng thật hảo. Mẹ, chúng ta đây cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau chủ sao? Này tỷ đệ hai nhi không đánh nhau, lại dừng lại hỏi Giang Tâm, bọn họ đều cho rằng t â n Khánh là cùng người nhà thôn giống nhau, trụ chính là tiểu viện tử. Không, chúng ta chủ nhà khách. Nguyên lai n g ư ờ i bà cũng ở đằng kia chủ quá. Giang Tâm nhớ tới đường xưởng nhà ngang kia một phòng một thính, nhiều chạm hai người đều ngại t ệ đến hoảng. nàng chính mình hiện tại cũng là làm người tức phụ đương nhân r a mẹ nó người càng minh bạch đại tẩu vạn hiểu nga tâm tình nếu chỉ là trụ một ngày đại tẩu đại khái sẽ không có ý kiến cần phải trụ nửa tháng một tháng một cái đại nhân hai đứa nhỏ kia đã có thể thật là quá chọc người ngại giang tâm nhịn không được tưởng nàng cùng thế giới này ràng buộc đã càng ngày càng thâm cũng càng ngày càng gần sát này đó tinh tế sinh hoạt cùng trượng phu hải tử tâm trí kỷ cũng càng thêm băn khoăn những người khác cảm thụ đặc biệt là đối nàng người tốt Thái Dương càng lúc càng lớn, tới gần giữa trưa hai điểm nhất nhiệt thời điểm, ba người đều có chút héo nhi. Giang Tâm nhìn nhìn bên cạnh, có một mặt lùn lùn phát ư ở n g Thái Dương tây Di, bắt đầu có chút ngắn ngủn bóng ma. Sân ga vẫn là không có mặt khác hành khách, nàng liền nắm hai đứa nhỏ đi kia đoạn bóng dáng ngồi xuống, cách hơn 10 mét nhìn kia p h ê hóa, lại lo lắng này p h ê c h o cô lết có thể hay không bị phơi hóa. Giang Hoài đuổi tới thời điểm, cùng trong nước vớt ra tới giống nhau, lúc này Thái Dương đã muốn hướng tây dịch thật lớn một đoạn. cũng không biết tiểu muội mang theo hai đứa nhỏ tới rồi không có, đây là ra chuyện gì một hai phải hắn tự mình đơn độc tới đón người. Hắn một nhận được điện báo, lập tức liền tìm trong cục đồng sự cho chính mình khai thư giới thiệu, cùng trong nhà nói muốn đi tiếp vui sướng, quần áo cũng chưa thu thập, đại ca sông nước còn nói phải cho hắn cùng đi, vừa chuyển thủ lĩnh đã không thấy tăm hơi, truy đều đuổi không kịp hắn bước chân. Giang hoài đầu tiên là ngồi một ngày một đêm xe lửa, ngại xe lửa chậm, lại xuống xe ngồi hai ngày thuyền, mới đưa đem ở nàng xuống xe ngày này đ ổ i tới. nếu không ấn xe lửa tốc độ đến sáng mai mới có thể đến hắn từ bờ sông rời thuyền phát hiện đến ga tàu hỏa không có xe chỉ có thể dựa hai cái đ ù i một đường chạy hỏi đường một đường chạy tới hơn một giờ đỉnh tháng s u thái dương chạy ở tràn đầy bụi đất trên đường đỉnh cũng không dám dừng lại xuyên đến cùng điều cầu giống nhau giang tâm chính khi mắt hai đứa nhỏ nhiệt độ cơ thể có chút cao mặt đều nhiệt đỏ hai cái hồ thủy đều phải không có chính vội vã muốn đi đâu nhi trang điểm thủy lộng điểm muối ăn cho bọn hắn uống điểm nước muối. Đột nhiên, nhà ga liền xông tới một cái cao gầy vóc dáng, đôi tay đỡ đầu gối đại thở dốc, nàng ở chân tường phía dưới ngồi, dùng tay che k h u ấ t trước mắt, đứng lên, kinh hỉ mà hô một tiếng, tiểu ca, tiểu ca. Giang Hoài thở gấp đại khí, nghe thấy một tiếng tiểu ca, quay đầu lại, thấy một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, nghịch ánh mặt trời, chỉ nhìn đến ba cái tiểu h ấ t ảnh, không đợi hắn đi qua đi, Giang Tâm liền nắm hai cái tiểu nhân chạy chậm lại đây, ca, là ta. vui sướng. Một năm không gặp, tuy rằng ngày thường cả ngày viết thư phát điện báo, phảng phất người ở trước mắt, nhưng nào có nhìn thấy chân nhân thật sự. Giang Hoài thở phì phò, ôm muội muội một chút, hai người trên người đều xú xú. Qua một chút, Giang Hoài phát hiện chân biên có người ở dùng sức đẩy hắn, không cần ôm ta mẹ. Hoắc Minh Hoắc Nham có hai người bốn tay đều ở đẩy Giang Hoài, hai đứa nhỏ đều bị Giang Tâm dạy dỗ quá, trừ bỏ nàng cùng Hoắc Nhất Trung, ai ngờ ôm bọn họ thân bọn họ hai cái đều không được. chỉ có ba mẹ mới có thể thân cận bọn họ ở nhà khi hoặc nhất chung cùng Giang Tâm suốt ngày ôm tới ôm đi bọn họ xem thói quen liền không được những người khác ôm mẹ nó tiêu tiểu cứu cứu Giang Tâm buông ra Giang Hoài làm hai cái tiểu nhân gọi người hắn là Taka có thể ôm một chút ta tiểu cứu cứu Hoắc Minh nâng g mặt tiêu lên cứu cứu h ả o Hoắc Nham lại cùng c h ú c t ế t dường như đoàn tay chắp tay thi lễ người xem bật cười mẹ nói có thể ôm một chút Hoắc Minh Hoắc Nham mới buông ra đẩy Giang Hoài tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn cái này, đầy mặt ý cười cao gầy vóc thúc thúc. Ngươi chính là cái kia cùng chúng ta ở trong điện thoại nói chuyện cứu cứu sao? Hoắc Nham nhận ra Giang Hoài thanh âm, một đôi mắt nhìn hắn. Đúng vậy, là ta. Ngươi là tỷ tỷ Hoắc Minh, ngươi là đệ đệ Hoắc Nham. Đúng hay không? Giang Hoài ngồi s ố n xuống, khí đều chút, dùng tay lau lau trên đầu cho bụi cùng hắn, vẻ mặt cười. Hắn đối hải tử t ừ trước đến nay có kiên nhẫn. Là. ta là Hoa Minh, Hoa Nham, hai đứa nhỏ hướng tới hắn giang hai tay, lại quay đầu lại nhìn xem Giang Tâm, ý tứ là cứu cứu có thể ôm sao? ôm một lát liền hảo, đừng làm cho cứu cứu quá mệt mỏi. Giang Tâm lúc này mới cởi bỏ chính mình trên tay trói chặt hai người bọn họ n h i dây thừng. Tiểu Ca tới, nàng liền an tâm rồi. Tiểu Ca các ngươi đi kêu bóng ma ngồi một lát, ta đi phòng trực ban hỏi một chút có hay không thủy. Giang Tâm ở phòng trực ban trang hai hồ nước lạnh trở về, một cái làm Giang Hoài uống. một cái làm hai cái tiểu nhân uống, nàng mới tránh ra trong chốc lát, giang hoài liền cùng hai cái tiểu hài nhi hôn chín, vui sướng, ngươi này hai nhi hài tử hảo chơi, cũng không sợ người lạ, đồng nôn đồng nữ, g trở về có thể hòa bình yên ổn khởi, kia nháo lên nhưng đem nóc nhà cấp sốc, ba mẹ đều thích tiểu hài nhi, p h ò n g t r ừ n g ngủ đều có thể nhạt tỉnh, hoắc nham bị nửa ôm ở giang hoài trong lòng n g ự c uống thủy, lại vẫn cầm một viên c ắ n quá đường ra tới phân cho cái này mới vừa gặp mặt tiểu cứu cứu, nay tiểu vắt cổ chảy ra nước. trừ bỏ cấp Giang Tâm chia sẻ qua ăn, liền h o á c Nhất Chung cùng Hoắc Minh đều phải không đến hắn đường đâu. Tiểu Ca nhưng thật ra sẽ h ố n g Hải Tử. Giang Tâm cười cười, về nhà mẹ để thật tốt, ba mẹ cùng Ca Ca đều ở, Hoang n ê n nàng, còn Liên Quan Hoang n ê n h a i cái không phải nàng Hải Tử, cũng cũng chỉ có người trong nhà mới có thể chân chính làm được như vậy bao dung. Ba mẹ hảo sao? Nàng Nhất Quan Tâm cái này, bọn họ biết ta khi nào xe lửa sao? đều hảo, bọn họ đều nói muốn đi nhà ga tiếp n g ư ơ i ba cùng đại ca còn cố ý xin nghỉ, giang hoài làm nàng cũng ngồi xuống. năm trước ngươi liền không sai biệt lắm lúc này rời đi ra, ba mẹ khó chịu hảo một trận, đến mùa đông mới h o á n lại đây. ngươi một tháng trước nói phải về tới, bọn họ ở nhà đ ộ n thật nhiều ăn chờ ngươi đâu. giang tâm phát ra từ nội tâm mà lộ ra tươi cười, ngồi nhiều như vậy thiên xe lửa, nàng sắc mặt không tốt, giảm đi k i a trận bị giết người càng hóa sầu lo, lại bắt đầu đối giang gia hai lão có hổ thẹn, nàng đây là xa gả nữ nhi, ngày thường muốn gặp cái mặt đều khó. là ta không tốt, làm ba mẹ nhọc lòng. Đừng nói cái này, ngươi quá đến hảo là được. Giang Hoài không thể gặp chính mình muội muội khó chịu, cùng nàng nói lên Giang Bình, thường thường hiện tại bắt đầu học viết chữ, ta xem đại ca đại tẩu tưởng sớm một chút đưa hắn đi đi học. Vì cái gì? Giang Tâm hỏi, sơ sơ hoắc Minh đầu, hắn so Hoắc Minh còn nhỏ một tuổi đi. Đại tẩu phỏng t r ừ n g mang thai. Giang Hoài cười đến híp mắt, cùng Giang Tâm có vài phần tương tự, ba mẹ nói hai câu, nhưng còn không đến ba tháng. không thể ra bên ngoài nói liền không cùng ta giảng nhưng là ta nghe trộm được giang tâm tươi cười lớn hơn nữa đây chính là chuyện tốt nhi cái gì là mang thai hoắc minh này to mò bảo bảo liền không có nàng không muốn biết chuyện này là cùng tới thuận thầm thầm giống nhau bụng sẽ biến đại sao này ngươi cũng không biết là sẽ biến ra đệ đệ trong nhà thường xuyên tới người nhà thôn tẩu tử thầm thầm nói lên những lời này thời điểm không có tránh hải tử hai nhi hải tử phỏng chừng nghe ai nói quá liền biết mang thai là sẽ sinh ra một cái so với bọn hắn muốn tiểu nhân tiểu hài nhi đáng tiếc mẹ nói nàng không thích dưỡng như vậy tiểu nhân hài tử bằng không bọn họ cũng sẽ có đệ đệ muội muội liền ngươi biết hoắc minh r ố ỗ i tay đi đẩy hoắc n h a m ngươi còn không phải nghe hoàng t h ẩ m thầm nói mẹ chứ bắt giới x ử u bắt quái tỷ tỷ lại đánh ta hoắc n h a m từ giang hoài trong lòng n ư ợ c nhảy xuống biên cáo trạng biên cùng hoắc minh động khởi tay tới đều dừng lại giang tâm kéo ra hai người phê bình nói tỷ tỷ không phải nói không thể đẩy đệ đệ sao? còn có ngươi đệ đệ không thể đánh tỷ t ỉ đ ầ u Hoắc Nham có vài phần sức lực đánh lên người tới không chế không được sức lực. Có một hồi cầm gậy gộc đem Hoắc Minh cái chán gõ nổi lên một cái đại bao, lấy trứng gà lăn vải thiên t à i tiêu đi xuống. Ngày đó Hoắc Nham như thảm bị Hoắc Nhất Chung cởi quần đánh bỏ nông, khóc một buổi trưa tiêu tiêu một cái thê thảm, suốt đêm đều không để ý tới hắn ba, chỉ cùng Giang Tâm Hảo Giang Hoài nhìn ngày ba người cười đến thấy nha không thấy mắt. trong nhà hiện tại liền thường thường một cái, còn không có như vậy náo nhiệt tình huống. Nhìn hai đứa nhỏ o a ở vui sướng bên người, ngươi chụp được ta, ta chụp được ngươi. Ngại má vu ở bên cạnh, xem mẹ sắc mặt h à n h sự, không dám vung tay đánh nhau, lại cảm thấy tiểu m ộ i như vậy cũng khá tốt, ít nhất hắn là yên tâm. Chương 105, đại gia ở cái kia tiểu trạm thượng vẫn luôn chờ đến trời tối, ăn điểm lương khô, lại đi p h ò n g trực ban chứa đầy thủy, chuyên tâm chờ xe tới. Hai đứa nhỏ bị phơi một buổi trưa, người có chút không tinh thần. cũng may không bị cảm nắng, m ệ h nhọc đã bị hai cái đại nhân ôm ngủ rồi. phần 97 phòng trực ban bên cạnh có cái đèn đường, đèn đường thượng một đống thiêu thân, muỗi tiểu trùng cũng nhiều, nhưng đó là tiểu t r ạ m duy nhất nguồn sáng. huynh n ỗ i hai người vẫn là ôm hải tử đi qua, giang h o à i vội vàng con muỗi, hỏi nàng, như thế nào như vậy vội vã cho ta phát điện báo, ta xem vẫn là hai ngày trước phát, vừa thu lại đến ta lập tức liền xuất phát, còn hảo đuổi kịp cuối cùng kia nhất ban xe. Giang Tâm liền đem chính mình lần này sơ sẩy cùng hắn nói, nguyên bản Hoắc Nhất Chung là muốn b ồ i nàng trở về, ai ngờ Lâm Thời có nhiệm vụ, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy bị động. Một mình mang theo Hải Tử liền đi rồi. Hoắc Doanh trưởng còn không biết ngươi làm b u ô n bán sự. Giang Hoài hơi kinh ngạc, tiểu m ộ i cũng thật trầm ổn, đều lâu như vậy, đi hóa cũng đi rồi thật nhiều hồi. Hoắc Nhất Chung thế nhưng hoàn toàn không biết, ta không cùng hắn nói tỉ mỉ, nhưng loại sự tình này có thể lừa gạt được lắng dịu, không thể gạt được hắn, chẳng qua hắn không cùng ta truy cứu. Giang Tâm có loại cảm giác, h o ặ c nhất Chung p h ò n g t r ừ n g đoán được nàng khả năng có việc không hắn d ả n g nhưng hắn cũng đang đợi Thê Tử chủ động mở miệng báo cho. Lần này Hồi Tân Khánh, nếu hắn kịp cùng nàng hội hợp, nàng liền đem sự tình tất cả đều thẳng t hắn, miễn cho giấu tới giấu đi, cũng nghe nghe hắn ý kiến. Cái kia l a o Thủy, ngươi cùng hắn nhận thức sao? Giang Tâm hỏi, nàng mấy ngày nay đối tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ, đặc biệt là l a o Thủy cùng kia mấy cái dọn hóa, gặp qua hai lần, người còn rất văn nhã, cách nói năng bình thường. nhưng không hiểu biết hắn làm người như thế nào. Giang Hoài cùng Hầu Tam là hảo anh em, bởi vì muốn ủy thác l a o Thủy ở bên trong hỗ trợ chuyển hóa, hắn cùng Hầu Tam cùng nhau gặp qua. Hầu Tam chụp độ n g ự c bảo đảm, cái này l a o Thủy là hắn anh em, cùng cái viện nhi lớn lên, tuyệt đối tin được người, hắn mới đồng ý làm vui sướng đi tiếp xúc Lão Thủy. Giang Tâm đem chính mình một đường lại đây sở hữu chi tiết đều nói, đưa ra chính mình hoài nghi, đặc biệt là ngày ấy buổi sáng, l a o Thủy phòng nghỉ cái kia khẽ hở, còn có ở thượng vừa đứng. k i mấy cái nhìn đã giống c u li, lại giống tay đấm dọn hóa công, ta lúc ấy sợ hãi, liền tìm cái ngồi xe người hỗ trợ đã phát điện báo. Giang Hoài Ngưng Mi trầm tư, ở cục công an này một năm thời gian, hắn gặp qua rất nhiều hình thù kỳ quái á n kiện, cũng biết bao nhiêu người vì điểm kim chỉ đ ồ vật tranh cơn giận không đâu, chúng chi tiểu muội một nữ tử mang theo hai đứa nhỏ, vận nhiều như vậy hóa, bị người theo dõi cũng không kỳ quái, người làm được rất đúng, sớm biết rằng ta nên nhiều kêu vài người tới. Nói hắn đứng lên. đem trong lòng n g ự c hoắc n h a m dao cho Giang Tâm ở bên cạnh tìm trong chốc lát tìm được hai căn có chút phát lạng gậy gỗ Huynh Muội một người lấy một cây không phải côn sát nhưng có chút ít còn hơn không Giang Hoài còn ở trong túi ẩn giấu khối sắt nhọn cục đá hắn khắp nơi vòng một vòng xem xét cảnh vật xung quanh hiện tại chỉ có bọn họ đỉnh đầu có đường đèn quanh thân chống trải có điểm động tĩnh đều có thể nghe được phòng trực ban có người điểm ngọn đến đang ngủ cũng không để ý tới hành khách Giang Hoài nhíu mày cả người mạo tứ. h Giang Tâm nháy mắt cảm nhận được cái này, ca ca trưởng thành, hắn so dị vãng cẳng có đảm đương. Một đêm kia, huynh muội hai người đều thực cảnh giác, một người xem hai cái phương hướng, ai đều không hề nói xấu, chỉ nắm chặt gậy gộc cục đá chuyên tâm chờ xe lửa tới. Xe lửa tới thời điểm, phát ra ô ô tiếng vang, Giang Tâm phản phất nghe được âm thanh của tự nhiên, Giang Hoài vô vô nàng vai, h ư ớ n g kia đôi hóa đ ằ n g trước đi đến, đến vận chuyển hàng hóa thùng xe là ở đâu một tiết, chờ đoàn tàu dừng lại, phòng trực ban người cầm cái la ra tới. Ý tư ý t ứ gõ một chút, nhắc nhở hành khách lên xe, liền trở về ngủ. Dù sao nơi này mười ngày nửa tháng mới có vài người tới ngồi xe, hắn lại không nghĩ phản ứng những người này, đương nhiên là chính mình ngủ quan trọng. Giang Tâm đem hai đứa nhỏ đánh thức, ngoan, t r ư a lên, lên xe ngủ tiếp. Hai đứa nhỏ ngủ đến mơ mơ màng màng, vẫn là tỉnh, dây dưa dây cả đi theo Giang Tâm đi, phát hiện trên tay lại bị hệ thượng mềm dây thừng. Giang Hoài đưa ra v é xe, nói vài câu lời hay. cấp nhân viên tàu t ắ c nửa bao yên, làm hắn hỗ trợ dọn dọn cái giường, lại làm hắn chiếu cố nhiều hơn này phê hóa, nói là đơn vị làm tiến, một chút sai lầm không thể ra, nếu không bắt cơm đều khó giữ được. kia nhân viên tàu cũng minh bạch, mọi người đều là có đơn vị người, đương nhiên tưởng giữ được chính mình công tác, thu yên liền g i ú p hắn cùng nhau đem hóa dọn đi lên. Giang Tâm ở bên cạnh điểm số, nhà ga thượng không những người khác trên dưới, ngẫu nhiên ở hoang dã xuôi t h a i đến một hai tiếng đêm điểu tiếng tê. nếu là nàng một người mang theo hài tử khẳng định đến sợ hãi nhưng may mắn hiện tại nhìn thấy những người khác tiểu ca cũng ở bên cạnh nhân viên tàu ký vận chuyển hàng hóa đơn t ử giang tâm trả tiền tiếp nhận đơn t ử xem số lượng không thành vấn đề liền đặt ở trong bao thấy hắn dùng một phen thiết khóa đem vận chuyển hàng hóa thùng xe khóa cửa thượng làm cho bọn họ mấy cái mau lên xe giang tâm mua vẫn là giường nằm thùng xe phiếu giang hoài tắc mua chính là ghế ngồi cứng bọn họ lại cấp nhân viên tàu t ắ c mấy đồng tiền làm hắn i ú p đỡ nhân viên tàu thu tiền viết tay đơn t ử cấp ra ngoài, bổ một c h ơ n g phiếu, khiến cho bọn họ cùng nhau vào giường nằm thùng xe. Dù sao bên trong người không nhiều lắm, ngồi hai đêm liền đến đ ứng. c h ờ lên xe, xe hướng Tân Khánh khai đi. Kia trận mỏi mệt rời non lấp biển mà áp lại đây, Giang Tâm làm tiểu ca hỗ trợ nhìn một cái hài tử, nàng thật sự đỉnh không được, giày cũng không thoát, ngồi xuống hạ, liền nằm trên giường trải lên ngủ rồi. Này một ngủ, liền đến ngày hôm sau sáng sớm. Bên ngoài Thái Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tiến vào. trong xe đều là ánh mặt trời, có thể nhìn đến bay m ú a cho bụi, nàng linh quá mức vừa thấy, hai đứa nhỏ bao quanh ngủ ở trên giường, tiểu ca còn n g ạ n h c h ố n g không ngủ, đôi mắt đều ngao đỏ, thấy giang tâm tỉnh lại, nhìn ngươi hai đứa nhỏ, làm ngươi ca ngủ một lát, hai tử tỉnh lại, giang tâm mang theo bọn họ rửa mặt uống nước, ăn cơm sáng, một cái sai mắt không chú ý, liền nhìn đến hoắc minh hoắc nhâm lấy ra một chi bút ở giang hoài trên mặt họa mặt quỷ, làm cho nàng không biết nên khóc hay cười, nhẹ giọng nói, kia chính là các ngươi cứu cứu. Bầu trời lôi công, trên mặt đất cứu công. Các ngươi mới nhìn thấy nhân gia ngày hôm sau liền làm chuyện xấu, tiểu tâm cứu cứu đánh các ngươi m ô n g Vừa nói đến đất n ô n g Hoắc Nham nhớ tới lần đó đau kịch liệt g i a o hấn, lập tức liền đem bút nhét vào Hoắc Minh trong tay, là tỷ tỷ làm. Nay nhưng đem Hoắc Minh cấp khí chứ, tỷ đệ hai nhi véo lên, Giang Tâm đem người kéo tới, ở bọn họ trên tay cất vé hai cái con thỏ đồng hồ, chính mình chơi đi, không cần đánh thức cứu cứu. Chính mình cũng dối người, đứng lên hoạt động gân cốt. Cung Dương nằm thùng xe một môn chi cách, chính là ghế ngồi cứng thùng xe. Giang Tâm ở một tiết thùng xe trung qua lại mà đi, từ cái này cửa kính đi đến một cái khác cửa kính, động động chân cẳng. Phía sau còn đi theo hai n h i cái đuôi nhỏ, như thế đi rồi vài lần, xương sống cùng chân cẳng đều thoải mái, cuối cùng tìm về điểm tinh khí thần, ngẩng đầu hướng thùng xe xem thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn đến một cái bóng dáng đặc biệt giống lão thủy, bất quá không có mặc nhân viên t à u trang phục. Hơn nữa bình thường trang điểm, đeo mũ, nhưng cách đến quá xa. nàng không xác định. l a o Thủy nói qua, hắn đi theo kia tranh xe, muốn vòng đến một cái khác phương hướng đi, vượt tỉnh đi ra ngoài. Hắn còn nói nếu hắn muốn hướng Tân Khánh đi nói, đến đổi đoàn tàu, ít nhất muốn 10 ngày. Lúc sau, kia người nọ rốt cuộc là hắn bản nhân, vẫn là tương tự hai người, này lại là sao lại thế này? Vừa vận đoàn tàu vãn chút thời điểm sẽ ngừng ở một cái không lớn không nhỏ trạm, nàng suy nghĩ trong chốc lát, vội trở về, đem Giang Hoài Diêu tỉnh, ở bên t h a i hắn nói tựa hồ nhìn đến l a o Thủy sự. Giang h à i ngay từ đầu còn nói nàng xem hoa mắt. l a o Thủy tuy rằng là Tân Khánh người, bởi vì công tác quan hệ, đi ngang qua Gia Môn đều không thể xuống xe, xác thật không có biện pháp đi theo hóa về nhà. Chúng ta trở về còn muốn đình ba cái t r ạ m cái thứ tư chạm mới đến Tân Khánh. Tiểu Ca, mỗi lần dừng xe thời điểm, chúng ta đều đi xuống vận chuyển hàng hóa thùng xe nhìn, kia chính là 2.000 đồng tiền hóa, chúng ta vài người tích tụ đều ở mặt trên, không thể thiếu cảnh giác. Giang Tâm trước sau không yên tâm. lại t h o lại gần cùng tiểu ca k ề t h a i nói nhỏ, trừ bỏ bình thường hóa, lúc này còn có một ít công nghiệp phẩm, cái kia vẽ lưỡng đạo nhợt nhạt màu đen chuẩn cờ m n giờ dương gỗ, không thấy được. Giang Hoài xem muội muội nói được nghiêm trọng, chính mình cũng nghĩ lại một chút, vô luận người nọ có phải hay không láo thủy, đều đến lưu cái nội tâm, hắn này một năm tới công tác tiền tiết kiệm cùng khổ hề hề bán hóa tiền tất cả tại bên trong, liền đi dặt sạch cái nước lạnh mặt, người thanh tỉnh, chờ xe dựa chạm, chính mình đi xuống chờ. làm tiểu muội cùng hai đứa nhỏ ở trên xe chờ hắn. Cái thứ nhất chạm, không người tới gần bọn họ hóa. Cái thứ hai chạm, không ai dỡ hàng vận hóa. Nhân viên tàu l i ề n vận chuyển hàng hóa thùng xe cũng chưa k h a y Tới rồi cái thứ ba chạm thời điểm, có người xuống xe, cũng là năm sáu dương hóa, cùng Giang Tâm bọn họ đầu gỗ cái dương lớn lên đặc biệt giống. Người nọ cấp nhân viên tàu giao đơn tử, liền bắt đầu dọn cái dương. Giang Hoài vừa thấy, Tâm đều nhắc tới tới, lập tức đi lên cùng nhân viên tàu nói, người nọ nghĩ sai rồi. Nhân viên tàu nhớ rõ Giang Hoài, biết hắn khẩn trương đơn vị mua đồ vật, tiến lên đi ngăn lại cái kia dọn hóa người, nói: Đây là người khác, ngươi ở chỗ này, ta đều nhớ kỹ đâu. Nghĩ sai rồi hóa, không ngừng đương sự phi ề não, n nhân viên tàu cũng muốn bối trách nhiệm, cho nên cũng gặp thời khắc chú ý. Người nọ ngừng tay thượng dọn cái dương động tác, co n g e o một lát sau mới ngồi dậy tới, đối với hai người bọn họ nhi cười cười, ngồi xe lâu lắm, quá mệt mỏi, nhận sai cũng là có, lại đối với Giang Hoài chắp tay, huynh đệ. Ngượng ung a, ta giúp ngươi nâng trở về. Nghe giọng nói không giống bọn họ nơi này người. Giang Tâm vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn, Giang Hoài không cho người nọ chạm vào dương gỗ, chính mình đem kia ba bốn dương dọn xuống dưới hóa nâng đi lên, cũng bất hòa người nọ nói chuyện, lạnh một khuôn mặt. Nhân viên tàu mở ra chính mình vận chuyển hàng hóa bộ vừa thấy, điểm điểm số đều đối, liền hô vài tiếng, còn có ai muốn vận hóa dỡ hàng? Thấy không ai, lại một phen đại khóa đem thùng xe khóa cửa lên, thúc d ụ c Giang Hoài lên xe. Giang Hoài Thượng là lên xe, nhưng vẫn là dò ra nửa cái thân mình tới xem, kia dọn sai hóa người hận độc mà nhìn hắn cái kia phương hướng liếc mắt một cái, vừa v ặ n bị Giang Hoài bắt giữ đến, hắn cũng không sợ, nhìn c h ầ m c h ằ m trở về, ánh mắt tàn nhẫn, trên người t ả n ra một loại tùy thời chuẩn bị muốn đánh lộn khí thế. Nay một năm ở cục công an công tác, kiến thức không giống nhau, tầm mắt không giống nhau, hắn trưởng thành là mắt thường có thể thấy được, không hề là cái k i u cưới xe đạp loạn hoàng trong thành không hộ khẩu, hai quân r ằ n g co, h o a n ra ngõ hẹp dũng giả thắng. hắn cũng đối kia dọn sai hóa người lộ ra một cái không có hảo ý cười, néo néo h túi quần cục đã cảnh cáo, tựa hồ còn có hậu chiêu, chính là muốn cho người nghĩ lầm hắn trong túi chính là thương. đối phương nhìn là đơn thương độc mã, không có kia trương vận chuyển hàng hóa đơn t ử hắn liền không thể quang minh chính đại dọn đồ vật, sợ bị Giang Hoài nhớ kỹ, cũng không hề nhiều cùng nhân gia đối diện, hận đến đ á chính mình bên chân dương gõ một chân, cái dương giật mình, hiển nhiên là trống không. Giang Tâm liền n à y một lòng, nắm như thế nào đều không động đậy. Cũng may đoàn tàu thúc đẩy, lại quá m ộ t đêm, cách nhật buổi sáng 10 giờ nhiều là có thể đến Tân Khánh. Giang Hoài trở về, xem hai đứa nhỏ đang xem tranh liên hoàn, liền ngồi đến Giang Tâm bên cạnh, phóng thấp giọng âm nói, người nọ có vấn đề, người nói không tuổi, trên xe khả năng chính là lao thủy. Hắn nhíu mày, khó hiểu, Hầu Tam nói người này thập phần tin được, chẳng lẽ là hắn ở đâu tiết lộ tiểu nội mang hóa tin tức, để cho người khác cấp theo dõi? Không được, trở về nhất định phải cùng Hầu Tam nói một lần. ban ngày vẫn là ta ngủ, ban đêm ngươi cùng hai cái tiểu hài tử ngủ. Giang Hoài đã tử cái kia mở m ị t n n a n g hài, trưởng thành vì một cái có bả vai nam nhân, biết bảo hộ người nhà cùng phụ nữ và trẻ em. đ ừ n g sợ, hết t h ể có ca ca ở. đ ừ n g sợ, hết t h ể có tỷ tỷ ở. Giang Hoài vừa dứt lời, Hoắc Minh cũng tiếp một câu, còn ra dáng ra hình mà vô vô hoắc nhâm đầu, hoắc n h a m bị nàng chụp đến phát mao, lại đẩy nàng, không được ngươi chạm vào ta, ta liền phải chạm vào, liền phải chạm vào. Hoắc Minh Tây bắt đầu chạm vào trên người hắn các địa phương, hai người lại đánh nhau lên, bị Giang Tâm bất đắc dĩ tách ra. Giang Hoài cười, xoa xoa bọn họ đầu, kia phân căng chặt không khí cũng bị hai đứa nhỏ đánh tan, các n g ư ờ i hai tên nhóc tỷ nhi. Nói như v ẹ n nói xong hắn liền đến bên cạnh tìm vị trí, cầm kiện quần áo chống đỡ đôi mắt, m ê đầu liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu có tiếng hô truyền đến. Giang Tâm cũng sợ, ban ngày tận lực không phát ra tiếng vang x ả o hắn, ban đêm rỗi tay không thấy năm ngón tay, mới đem người kêu lên. Giang Hoài ă n qua đổ v ậ t rửa mặt, liền ngồi ở bọn họ ba cái bên cạnh. Một đêm ăn t í n h bảo hộ, trong lòng cũng suy nghĩ vài chuyện. Hầu Tam kia đầu nhất định phải cùng hắn nghiêm túc nói nói chuyện, không thể lấy vui sướng an toàn mạo hiểm. Thật sự không được liền thay đổi cái này tê lao thủy người đem sinh ý ngừng cũng có thể. Đêm hôm đó trong xe không có bất luận cái gì tiếng vang, bên ngoài cũng không có không bình thường động tĩnh. Giang Hoài chút nào không dám thả lỏng, chính là thiên tướng đại b ạ c h hắn vẫn là ngồi thẳng. Trần đội trưởng nói qua chấp hành nhiệm vụ khi. một giây đồng hồ đều không thể bỏ lỡ, có đôi khi sự tỉnh sai lầm chính là phát sinh ở kia một giây đồng hồ. Thái Dương ra tới, trong xe nhiệt lên, Giang Tâm cũng nhiệt tỉnh, nhìn Giang Hoài dâu càng dài, đánh cánh áp, làm hắn ngủ một lát. Giang Hoài lắc đầu, thực mau liền đến, không để bụng này một chốc. Đi cho ta trang hồ thủy, lại cho ta hai cái bánh. Giang Hoài nhìn hai cái còn ở ngủ Hải Tử, Giang Tâm còn lại là bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đoàn Tâu ngừng tân khánh, Giang Tâm đem đồ vật thu thập hảo. lại đem hai đứa nhỏ cột chắc mềm thẳng, lấy ra vận chuyển hàng hóa đơn cấp Giang Hoài, tới rồi chính mình địa bàn, nguy hiểm liền tiểu một ít, nhưng Giang Hoài vẫn là một bộ thời khắc chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, Giang r a bốn cái đại nhân một cái hải tử mặt cũng chậm rãi lóe qua đi, Giang Tâm trên mặt đều là cười, cũng mặc kệ nhân ra thấy không gặp chính mình, liền đột nhiên chiều Giang phụ Giang mẫu đại ca đại t u hòa bình bình với tay, hai đứa nhỏ xem nàng với tay, cũng đối với ngoài cửa sổ xe xua tay, Giang Hoài nhìn thấy cười hai tiếng. sờ sờ hai cái đầu, cùng Giang Tâm nói, Tiểu m u ộ i ngươi đi gặp ba mẹ, ta xử lý một chút những cái đó hóa. Giang Tâm gật đầu, cẩn thận một chút. Loại sự tình này, chính là muốn để người v à o nhất. Giang Hoài đem vận chuyển hàng hóa đơn cùng chính mình tay đều đát r o n g túi, cái thứ nhất canh giữ ở đoàn tàu cạnh cửa n h i thượng, đoàn tàu cầm khai vận chuyển hàng hóa thùng xe chìa khóa xe lại đây, hai người còn chào hỏi. Giang Hoài thỉnh hắn chịu điếu thuốc. Xuống xe, Giang Hoài nhìn thoáng qua bốn phía, giơ tay gom lại ngón tay. có hai cái hắn cùng hầu tam an bài quá người quen đi lên, đẩy hai chiếc tấm ván gỗ xe, giúp hắn một dương dương đem hóa dọn đi lên. Giang tâm thùng xe ly nơi này không xa, nàng nắm hoắc minh hoắc n h m lại đây, chỉ chỉ một cái ít hơn chút túi, cái này muốn đơn sách ra tới, là nàng cá nhân hành lý, Giang Hoài liền đem túi đặt ở bên chân. Giang Tâm không có việc gì làm, dương mắt nhìn một lát tân khánh ga tàu hỏa, có chút cảm khái, nàng từ nơi này rời đi, lại mang theo hai đứa nhỏ trở về thăm người thân. Nhân sinh có q u o vào biến hóa. Lúc này nàng k h ỏ e mắt quét đến cái cao tráng thân ảnh, vọt đến ngoài cửa đi. Cái kia bóng dáng lệnh nàng thân thể chấn động, nàng lôi kéo Giang Hoài quần áo, nhỏ giọng nói: Tiểu ca, ta nhìn đến cái kia ở đ ổ i vận chạm giúp ta dọn hóa người, chính là cái kia dẫn đầu. Kia dẫn đầu không phải Tân Khánh người, như thế nào so với bọn hắn tới còn nhanh? Giang Hoài cũng hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ có mấy cái linh tinh đợi x e m người, không thấy được tiểu muội nói cao lớn cường tráng nam nhân. Tiểu muội sẽ không đối hắn nói dối. Người này thế nhưng một đường theo tới nơi này tới, cùng hắn cùng nhau còn có những người khác không thành. Hóa dọn hảo, thông thường là lập tức liền đi, bởi vì sợ làm cho người chú ý, gặp kiểm tra, giang hoài điểm cá nhân, làm hắn chạy nhanh đi tìm hầu tam tới, làm hầu tam tự mình áp hóa hồi bọn họ lâm thời kho hàng. Hiện tại là ban ngày ban mặt, tân khánh tốt xấu là cái thành thị, ga tàu hỏa chung quanh còn có không ít người ở, không sợ người bên ngoài ra tới đoạt đồ vật. Đoàn tàu đình trạm 40 phút. Hầu Tam ở lái xe trước, c ư ớ i xe đặt tới, hắn vừa tới, nhìn thấy Giang Tâm Liên tùy tiện mà kêu, Giang Tiểu Mội, ngươi nhưng đã trở lại, nhưng đem Hầu Tam ca cấp muốn chết, Giang Tâm Liên miễn cưỡng xả ra cười ý tứ đều không có, nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, Hầu Tam ca, ta phải đi về thăm người thân, hóa g i a o cho ngươi, ngươi nhưng đến đem hóa coi c h ừ n g Hầu Tam không rõ, này Giang Tiểu Mội sắc mặt như thế nào như vậy xấu, lại nhìn Giang Hoài, Giang Hoài trên mặt cũng không có tươi cười, tiêu hắn lại đây, thấp giọng nói nói mấy câu. Hầu tam chừng lớn đôi mắt, ngay từ đầu còn nói không có khả năng, sau đó mới phi một tiếng, Hoài tử, đi cửa đợi chút, ta nhiều kêu vài người, nhất muộn sáng mai chúng ta liền đem hóa tan. Giang Tâm thấy bọn họ an bài hảo, liền cùng Giang Hoài nói, tiểu ca, ta đi trước thấy ba mẹ, hành lý cho ta. Giang Hoài không làm nàng mệt nhọc, giúp nàng đem kia túi thật mạnh hành lý khiêng trên vai, làm mặt s a u kéo vận cái dương người đuổi kịp, đừng đi nhà khách, trước cùng ba mẹ về nhà. c h chút ta đi cục công an bên kia nhà khách cho ngươi tìm một chỗ trụ đã biết ca giang tâm dắt lấy h à i tử d ư ơ n g mắt nơi nơi xem lại không thấy được người kia thân ảnh giang phụ giang mẫu cùng sông nước vạn hiểu nga vài người đều chờ ở sân ga nhất định phải đi qua xuất khẩu bên cạnh ngẩng cổ chờ đợi như thế nào còn không có ra tới xe lửa đều đi rồi vui sướng điện báo thượng viết chính là lần này xe đi thường thường ăn kem hỏi giang mẫu mãi mãi tiểu cô cô cùng dượng như thế nào còn chưa tới a thường thường lại đ ợ i chút tiểu cô hôm nay là có thể đến vạn hiểu nga hoài hài tử đã chạm hơn một giờ trên chân có chút mệt tìm cái tảng ngồi xuống đem giang bình ôm vào trong ngực nhẹ giọng hống nhi tử ba mẹ đại ca đại tẩu giang tâm kéo hai đứa nhỏ hướng tới người nhà họ giang buôn qua đi nếu không phải hai đứa nhỏ chạy không mau nàng đều phải b à y qua đi vui sướng giang n ẫ u vượt qua nhập khẩu tuyến đem c á i này con gái út ôm vào trong ngực không chê nàng xấu Không chê nàng nhiều như vậy, thiên không tắm rửa, chỉ đem chính mình hài tử ôm vào trong ngực mới có thể cảm nhận được kia trận thật sự. Mẹ. Giang Tâm cũng mạnh mẽ ôm lấy Giang Mẫu, nàng từ trước chưa từng hưởng thụ quá tình thương của mẹ. Trời cao thế nhưng tại đây một đời, tất cả đều tiếp viện nàng. Mẹ con hai người ôm một hồi lâu. Giang Tâm lúc này mới nhớ tới vẫn luôn nhéo nàng g ó c á o Hoắc Minh Hoắc Nham, đều bà ngoại. Bà ngoại hảo. Hoắc Minh Hoắc Nham đều ngẩng đầu xem Giang Mẫu. lộ ra hai trường đáng yêu chọc người đau gương mặt tươi cười cái này bà ngoại tóc nửa h ắ c bạch cười thực từ ái liên thanh đáp ứng bọn họ còn dắt bọn họ tay nhỏ cùng bà ngoại về nhà đi cười ha h ả chỉ cần vui sướng đau này hai nhi hải tử nàng lại có cái gì không hảo tiếp thu giang hoài đem giang tâm hành lý giao cho đại ca đại ca ta nơi này còn có chút việc nhi ngươi cùng ba mẹ tiểu muội bọn họ đi về trước c h ê chút ta về nhà ăn cơm sông nước h i ê n g lên kia túi hành lý thật nặng tay vui sướng về nhà mẹ để cũng mua quá nhiều đồ vật, bọn họ lại không thiếu gì, tịnh loạn tiêu tiền. đây là ông ngoại, đây là đại cứu cùng mợ cả. Giang Tâm sợ hai đứa nhỏ sợ người lạ, chạy nhanh đem người nhà họ Giang đều giới thiệu một lần. đây là thường thường, so tỷ tỷ tiểu một tuổi, so đệ đệ đại một tuổi, biết như thế nào gọi người sao? Hoắc Minh Hoắc Nham không sợ, lớn tiếng tiêu người, nhưng thật ra thường thường có chút thẹn thùng, đôi tay che lại mặt, từ ngón tay p h ù n g trung lộ ra một chút đôi mắt tới xem Giang Tâm. vạn hiểu nga vô v ô hắn ngông, đây là tiểu cô nha, không quen biết lạc, không phải nhắc mãi vài thiên, mau gọi người nha. đã nửa ngày, thường thường mới buông tay, tiêu một tiếng tiểu cô cô, giang tâm s ờ s ờ hắn đầu, cười tủng tịm. trưởng cao điểm nhi cùng hoắc minh không sai biệt lắm. ba, ta đã trở về. giang phụ không có cùng giang mẫu giống nhau bế lên tới, trên mặt nếp gấp như thế nào cũng t ả n g không được, cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy. trở về hảo, về nhà ăn cơm. Giang phụ lại đây nắm Hoắc Minh, ngươi chính là tỷ tỷ đi. Hắn không có cháu gái nhi, liền thích đầu tiểu nữ o a chơi. Ông ngoại, ta là tỷ tỷ, ta là Hoắc Minh, đây là ta đệ đệ Hoắc Nham. Hoắc Minh đáp lời Giang phụ, cái này ông ngoại cũng thực hảo. So nàng Giang Nãi muốn hảo, Giang ã i nhìn thấy nàng liền nói nàng là bồi tiền hóa, còn ninh mặt nàng. Gia chạm thời điểm, Giang phụ còn tưởng cấp hai đứa nhỏ mua băng côn, bị Giang Tâm ngăn lại. Ba, quá hai ngày đi, Tiểu h à i Nhi dạ dày nhược. mấy ngày nay bọn họ ở xe lửa thượng ăn đồ vật đều làm, đừng một chút ăn đông lạnh, đừng cho l ộ n g tiêu chảy. Vạn hiểu nga ở một bên nhìn, tiểu m u ộ i mặt không thay đổi, trên người khí chất lại toàn thay đổi, phảng phất thay đổi cá nhân, hoàn toàn không có đương cô nương khi mảnh mai bộ dáng, đương khởi mẹ tới cũng là ra dáng ra hình, xem ra sinh hoạt vẫn là rất tôi luyện người. Ba ngoại, ngươi cùng ta mẹ lớn lên giống như n h a Hoắc Nham bị Giang phụ bế lên tới, cũng không kiếp ôm hắn cổ, nhìn Giang mẫu nói, nói sai rồi. là mẹ cùng bà ngoại giống. trở lại tân khánh, nhìn thấy nhà mẹ đ ẻ người, giang tâm rốt cuộc kiên tâm đem trên tay mềm thẳng t ẩ i bỏ, néo néo hắt nham khuôn mặt nhỏ, xú thí tiểu h à i tử. trừ bỏ giang hoài đi xử lý kia p h ê hóa, giang ra người một nhà ngồi trên xe buýt công cộng, trở về đường xưởng nhàng ngang, vừa xuống xe, kia trận quen thuộc cảm ập vào trước mặt, giang tâm một đường trên mặt đều là cười, nhớ tới một năm trước mới vừa xuyên qua đến nơi đây điểm điểm tích tích, nơi này cái gì cũng chưa biến, người cũng vẫn là những người đó. tới rồi dưới lầu, thật nhiều hạ ban hàng xóm đều chạy ra cùng bọn họ chào hỏi, ai nha, lão Giang Giang tẩu tử, nhà ngươi vui sướng đã trở lại, nha, đây là vui sướng hai đứa nhỏ, tròn vo, thật tốt chơi, vui sướng, dọc theo đường đi nhưng hảo a, thuận lợi sao, có r ả n h tới nhà của chúng ta chơi a, Giang Tâm đều n h ấ t n h ấ t cười đáp, người một nhà ôm lấy lên lầu, xông nước đem kia túi hành lý b u n g xoa xoa bả vai, lấy khăn lông lau m ồ hôi, tiểu muội. Ngươi này trang đều là thứ gì, như vậy t r ầ n g Giang Tâm đem hành lý bung, trở lại quen thuộc đường xưởng nhà ngang, vẫn là như vậy chật chội, lại đến một lần, nàng vẫn là muốn cùng hoắc nhất chúng đi, đều là chút cấp trong nhà, hủy đi đi. Bên trong c ó c h â cô lết, như vậy nhiệt Thiên Nhi, ta đều sợ nó d u n g chạy nhanh lấy ra tới. Giang Tâm làm Giang Mẫu tìm tới một phen kéo, đem túi cắt hai, phân hảo phân loại, cho chính mình trong nhà, cấp hàng xóm, cấp trần mới vừa phòng trong nhà, thậm chí quan Mỹ Lan cùng tuệ tuệ. Cung tiêu xã Vương Tuệ Châu cùng Lý Thủy Cầm đều có phân. Tiểu muội, người hoa này tiền tiêu luồng phí làm gì? Vạn hiểu n g a nhìn Giang Tâm đem vài thứ kia một túi túi phân ra tới, liền nguyên lai like đồng sự đều có, không cấm có chút đau lòng. Cô em chồng như thế nào trở nên như vậy ăn xài phung phí? Đại tẩu, không có việc gì. Này đó hạt dưa hạch đào táo đỏ ở chúng ta c h ỗ đó tiện nghi thật sự, chính là cái tâm ý. Giang Tâm không thèm để ý, nàng ở chỗ này nhận thức người không nhiều lắm, Phạm La đối nàng tốt, nàng đều nhớ kỹ. vui sướng như vậy hảo người nhớ kỹ người người liền nhớ kỹ ngươi giang phụ giang mẫu cũng tán đồng vạn hiểu nga liền không nói dù sao cô em chồng lại thế nào khe hở ngón tay l ậ u tiền không quên nàng cái này đại tẩu là được giang gia trong phòng náo nhiệt t i ế u thím ở thủy phòng giặt sạch đồ ăn cũng d ò xét cái đầu tiến bảo nha vui sướng về đến nhà sớm mấy ngày liền nghe người mẹ nhắc mãi tiêu thím ngài lao nhưng hảo nha đây là giang tâm cùng hoắc nhất trung bà mới bà Giang Tâm cũng không dám quên nàng, vội đem Hoắc Minh, Hoắc Nham kêu ra tới, kêu Tiểu Nãi Nãi, lại hướng nàng trong tay t á c một túi đặc sản, nặng chiếu, làm nàng lấy về ra đi ăn. Tiểu Nãi Nãi hảo, Hoắc Minh, Hoắc Nham tinh thần đầu còn có thể. Bà ngoại mới vừa cho bọn hắn hai nhi rửa mặt, hiện tại ở bên ngoài thiêu nước ấm, chuẩn bị cho bọn hắn tắm rửa đâu. Mẹ nói đúng, ông ngoại bà ngoại đều là người tốt. Phần 98 hảo hảo hảo, hai tử dưỡng đến cũng thật hảo. Tiếu Thím ngồi s ổ n xuống nhìn hai cái mặt thịt thịt Hải Tử, nàng chính mình cũng là ngại n ã ạ i mang theo hai cái tôn tử, biết dưỡng Hải Tử nhiều khó, vui sướng này mẹ đương đến không kém, tiểu hoắc đâu, cùng nhau trở về sao? Không đâu, hắn lâm thời chấp hành nhiệm vụ đi. Nói đến cái này, Giang Tâm liền có chút buồn bực, cũng không biết hắn đến chỗ nào rồi, tính không nói hắn, Thím, ta mới vừa hạ xe lửa, trên người còn s ú chờ ta c h ầ m rãi, lại cùng ngài nói chuyện. Hảo, hảo, ngươi ăn trước khẩu cơm. Tiếu Thím cười, sách theo một túi ă n về nhà đi. Giang Tâm muốn đi cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, Giang Mẫu ngăn cản. Ta tới, ngươi ngồi. Nào có nữ nhi về nhà mẹ đẻ, còn làm nàng làm lụng vất vả. ở Giang Mẫu thuần phát trong lòng, nữ nhi ở nhà mẹ đẻ nên hảo hảo dưỡng, gì cũng không cần làm. nàng cùng Lão Giang đô giúp nàng làm, này liền tốt nhất. Chỉ cần vừa thấy đến Giang Phụ Giang Mẫu đối Giang Tâm tâm ý, vạn hiểu nga liền phải cảm thán một lần, cô em chồng mệnh thật tốt, thật sẽ đầu thai. Tiết h à n h ta đi trước đêm này mấy thân số quần áo c ấ p giặt sạch giang tâm cho bọn hắn hai nhi nhảy ra sạch sẽ quần áo đưa cho giang mẫu thúc dục hoắc minh hoắc nham đi theo bà ngoại đi thủy phòng chính mình lại đem ở xe lửa thượng đổi quần áo lấy ra tới giang phụ làm nàng đợi chút ngày hôm qua có phong điện báo là c h ư a ngươi gửi về đến nhà tới cái gì tự cũng chưa viết liền viết cái 123. giang tâm làm giang phụ chạy nhanh lấy ra tới giang phụ kéo khai ngăn kéo đem điện báo đưa cho nàng là hoắc nhất t r u n g Hắn s o nàng sớm 2 ngày đến mục đích địa, vừa xuống xe liền cấp tân khánh trụ điện báo. Ai nha? Phát điện báo không cần tiền a. Xông nước đem á o trên thời ra, vai trần đi ra, thiên nhi nhiệt, da mồ hôi thật khó chịu. Hoắc nhất trung phát tới, giang tâm tiểu viên mặt n g ọ t hề hề, tiểu tâm mà thu hảo này trương điện báo, mọi người đều hiểu rõ, đây là nhân gia p h u t h ê ước định, còn cười treo gẹo nàng hai câu. Giang h o à i trở về thời điểm, cơm trưa đều phải ăn xong rồi, hắn đi i ặ t sạch cái tắm nước lạnh. quát dầu lộ ra nguyên bản t h à n h tú ngũ quan, hoắc minh hoắc nham vừa thấy, tiểu cứu cứu như thế nào cùng mẹ lớn lên như vậy giống, xem hắn lại nhìn xem giang tâm tò mò vô cùng, giang tâm cười chúng ta là song bảo thai, tiểu cứu cứu liền so mẹ lớn tám phút, hoa cái gì là song bảo thai, hoắc nham đem chiếc búa bông muốn giang hoài ôm hắn cứu cứu, ta muốn kỵ đại mã, hắn muốn giang hoài đem hắn đặt ở trên cổ, cùng ở xe lửa thượng giống nhau, ngồi xuống. ăn cơm kỵ cái gì đại mã? Giang Tâm chừng hắn liếc mắt một cái, Hoắc Nham cũng không dám, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Mẹ, ta cùng đệ đệ là Song Bảo Thai sao? Hoắc Minh so Hoắc Nham cơ linh một chút, biết ăn cơm thời điểm cũng chỉ có thể ăn cơm, làm mặt khác sự cần phải bị mẹ nói. Hai người nhi không phải, đều kém hai tuổi, còn Song Bảo Thai đâu? Giang Tâm ngăn lại Giang Mẫu phải cho Hoắc Nham uy cơm hành vi. Mẹ, làm chính hắn ăn. Ta đây cũng muốn một cái Song Bảo Thai, muốn cùng ta lớn lên giống nhau. không cần giống đệ đệ, hoắc n h m là sú, hoắc minh đối với giang tâm h ư ớ nguyện, n g ngươi mới sú, ngươi là sú tỷ tỷ, nếu không phải hai người trung gian còn cách cái giang hoài, tỷ đệ hai người lại muốn động khởi tay tới, một b a n g ư ờ i đều dở khóc dở cười, tiểu muội có này một đôi kẻ dở hơi bồi, nhật tử tưởng thanh nhàn đều khó, giặt s á c h chén, giang hoài đem giang tâm tiêu ra tới, hầu tam tiêu hai cái huynh đệ, đêm nay ở tại kho hàng chỗ đó, sáng mai liền đem hóa toàn tràn ra đi. bao gồm ngươi nói kia dương hàng mỹ nghệ cái gì yêu ma quỷ quái tới đều hảo trước đem tiền bắt được trên tay lại nói giang tâm cho hắn so cái ngón tay cái trở lại sân nhà quả nhiên không giống nhau lần này hóa nhiều trong một đêm t á n đến tận sao coi khi ngươi ca giang hoài có hai phân khí phách yên tâm đi ngươi kia phân ta khẳng định cho ngươi lưu r a tới lần này chúng ta xác thật có thể phân bút không tồi tiền lao thủy sự ngươi cùng hầu tam nói không có giang tâm đối người này vẫn là lòng nghi ngờ thật mạnh nói hắn nói l a o Thủy hiện tại còn không có về nhà đám người trở về Hầu Tam liền đi tìm hắn một chuyến nói lên Lão Thủy Giang Hoài liền nghĩ đến hôm nay một đường đi theo bọn họ mấy người kia hôm nay ban đêm hắn cũng qua đi nhất định đến đem hóa cấp coi c h ừ n g vui sướng ngươi đừng đi nhà khách Giang Hoài nghiêm túc nghĩ tới tìm quảng nhà khách Lưu trưởng khoa chào hỏi một cái cho hắn đưa hai bao yên ấn thành phố nhà khách tiêu chuẩn thu phí cấp tiểu m ộ i ba người một phòng trụ một thời gian gần nhất không có an bài phía dưới hương chấn người tới huấn luyện là có phòng chống cái này cửa sau cũng coi như là vì trong cục kiếm tiền không tính vi kỷ giang tâm đồng ý trụ cục công an nhà khách sát thật an toàn một ít đối diện chính là cục công an kia bang nhân lại lớn mật cũng không thể chạy đến công an đồng chí dưới mí mắt đi giang phụ giang mẫu đều tưởng lưu giang tâm mẫu tử ba người ở nhà trụ nhưng trong nhà cũng thật sự bãi không h a i bất quá giang tâm cũng nói ban đêm trụ nhà khách ban ngày vẫn là hồi đường xưởng nhà ngang như vậy đại gia có thể tụ một tụ cũng sẽ không náo đến trong nhà gà bay chó s ủ a ở cùng một chỗ chính là dễ dàng có cọ sát xa hương gần sú đạo lý giang mẫu vẫn là hiểu liền đồng ý giang hoài là xin nghỉ đi ra ngoài hôm nay vẫn là thời gian làm việc hắn không có biện pháp nghỉ ngơi buổi chiều giúp đỡ tiểu muội đem hành lý dọn đến nhà khách dàn xếp hảo bọn họ mẫu tử mẹ con ba người lại trở về đi làm chương 106 n h a y đầu giang tâm trở lại tân khánh gia hóa ở cục công an nhà khách an tâm trụ hạ kia đầu Hoắc Nhất c h u n g đã cùng chiến hữu cùng nhau tới rồi tây bắc mười mấy người o a ở một cái thâm sơn cung cốc chảo mấy cái muốn chạy trốn ra biên cảnh gián điệp đối phương thông qua radio tín hiệu đầu phục long mỹ hoạt động 3 năm nhiều tìm hiểu đến vùng duyên hải quốc phòng phân bố chuẩn bị ra bên ngoài mông đi kinh liên xô đi châu âu mỗi người trên người đều có thương đặc biệt còn có gần gũi đại sát khí bình x ị t tuyệt không có thể đại ý nhưng là Hoắc Nhất c h u n g bọn họ cũng không sợ Tây Bắc chiến khu phái ra mười mấy cái kháng thương, mỗi người đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ. Đội trưởng ở phía sau màn bố trí lên, đại gia một điểm liên thông. Tây Bắc sự tình, đại gia phân tán ngồi x ổ mấy ngày điểm, uy no rồi trên núi m u a ơi. Ở một cái sáng sớm, đêm này người đi đường ở một cái trong thôn ngăn chặn, tới cai ung trung chảo ba ba, muốn bắt người liền đ g võ, truy trốn chi gian, không khỏi liền khai thương. h o ặ c nhất c h u n g cùng chiến hữu là mặt bên tiến công, chỉ là cánh tay chảy ra ra, không bị thương nặng. nhưng là kia mấy cái gián điệp nổ súng đánh chết cái bình dân làm cho n à y mười mấy chức nghiệp quân nhân đều có chút mặt sáng m à y cho đội quân con em đều đến từ ba t á n h tới rồi quân đội học bản lĩnh đánh lui địch nhân bảo hộ ba t á n h hận nhất chính là có người thường tổn tay không tất sắt vô tội người bởi vậy tây bắc quân đem người giao cho tình báo bộ môn thời điểm hận đến đá cái kia nổ súng đánh chết người mấy đá đem đ ù i người cốt cấp đá chặt đứt những người khác sôi nổi quay đầu đều đương không thấy được quay đầu lại báo cáo liền nói người này là chính mình ở bắt giữ trong quá trình quăng ngã đoàn chân. Hoắc Nhất Trung cùng cùng tới chiến hữu đi quân y d viện xử lý miệng vết thương, không phải đại thương, đ ồ dược t r ó i lại băng gạc. Cách thiên sáng sớm liền phải rời đi, nhưng Hoắc Nhất Trung tiếp theo còn muốn đi một chuyến xuyên tây, cùng hắn cùng nhau tới chiến hữu liền đi về trước cùng lỗ sư trưởng bọn họ đưa tin. Hoắc Nhất Trung đầu tiên là ở địa phương mua điểm đồ vật, gửi qua biêu điện đến Tân Khánh cấp nhạc phụ nhạc mẫu, cũng coi như là làm một cái con rể bồi thường. bằng không tâm tâm quay đầu lại không biết muốn như thế nào nhắc mãi hắn đâu làm xong chuyện này lại đi ga tàu hỏa t r a xét đến xuyên tây xe lửa đường xá thuật nhìn thực chắc trở nếu một đường ngồi xe lửa qua đi đến đổi mấy tranh đi rất nhiều không cần thiết đường vòng còn không thể trực tiếp đến nghị có thể hay không ở nơi nào đổi điều thủy lộ rốt cuộc đi long khê thị ngồi thuyền so ngồi xe lửa muốn phương tiện đang lúc h o ắ nhất c h u n g ngửa đầu ở ga tàu hỏa xem lộ tuyến thời điểm phía sau có tiếng bước chân truyền đến vững vàng hữu lực hô hấp lâu dài như là cái người biết võ hắn l ô t h a i vừa động trên tay súc lực cảm thấy mặt sau có người tới gần đột nhiên quay đầu lại tay phải nắm tay liền phải đi ra ngoài đại thấy rõ người mặt lại dừng buông trong tay nắm chặt thiết quyền nhìn đối phương vài giây mới mở miệng la đội trưởng một năm không thấy biệt lai vô dạng hoắc doanh trưởng thân thủ vẫn là thực mau a phía sau tới đúng là lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy trong miệng đánh giá pha cao la thành hắn nhìn hoắt nhất trung vẻ mặt vừa lòng có hay không hứng thú từ đông bắc cái kia tiểu sư bộ ra tới gia nhập ta đội ngũ la thành ái tài tích tài thích cấp có bản lĩnh người cung cấp ngôi cao nhưng chính hắn lại tựa hồ không có điểm dừng chân bốn biển là nhà nơi nào yêu cầu hắn hắn liền ở nơi nào la đội trưởng ta là chính thức quân nhân nếu muốn điều động thỉnh ngài liên hệ ta phía trên tổ chức ta phục tùng mệnh lệnh hoắc nhất trung đối la thành rất có cảnh giác lộ sư trưởng x ư n g hắn vì diêm vương sống mà diêu chính ủy nói qua người này phía trên cùng l ã o thủ trưởng không đối phó, La t h à n h không đối hắn ra tay, mời hắn đến sân ga ghế dài ngồi hạ, kia hai điều pháp lệnh v ă n sâu nặng đến làm người vô pháp bỏ qua, người trẻ tuổi, ngồi xuống, đều là người một nhà, đứng như vậy đại cảnh giới tâm, hoắc nhất trung không dám thiếu cảnh giác, s á c thật đều là người một nhà, nhưng cũng muốn xem như thế nào định nghĩa cái này người một nhà, hắn tiểu tâm ngồi xuống, cùng La t h à n h cách một khoảng cách, La đội trưởng như thế nào sẽ ở chỗ này, bằng không ngươi tưởng ai cung cấp tin tức? các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy mà tụ ở bên nhau bắt người, la thành điểm điều thuốc, trên mặt có vài phân đắc ý, ta làm này đám người lưu biến Đại Giang Nam Bắc, làm cho bọn họ cho rằng chính mình có thể đi ra biên giới, lại đến cái đánh đòn cảnh cáo, có phải hay không rất có ý tứ? hắn liền thích như vậy miêu đầu lao thử, làm người mệt mỏi bút đầu, thời khắc cảnh giác, lại chế tạo điểm nội chiến, đem bọn họ như thế nào liên lạc phương thức trá ra tới, hậu kỳ thẩm vấn thời điểm mới càng có xem đầu. Hoắc Nhất Trung xem hắn một chút, cảm thấy cái này là đội trưởng cũng rất là tính toán, là La đội trưởng điểm danh ta tới. Nếu không trực tiếp làm Tây Bắc quân đội trực tiếp bắt giữ là được, cố ý tìm Đông Bắc người lại đây làm cái gì? Là cũng không phải. La t h à n h cũng không có che lấp, cặp tia tỏa sáng áp phích nhìn chằm chằm Hoắc Nhất Trung, lại không muốn cùng hắn nhiều giải thích cái gì. Ai làm Hoắc Nhất Trung chức cấp không đủ, không thể ảnh hưởng phía trên công tác c á n bài. Bất quá, La t h à n h tách ra đề tài, ta xem ngươi đi qua xuyên Tây. Thừa tông đều bị tiếp đi rồi, Diêu Thông làm đi. Mặt khác có thể đi chỗ đó người, đều bị ta bài trừ, dư lại cũng chỉ có ngươi. Hoắc Nhất Trung để phòng tâm lại đi lên, La Thành làm sao mà biết được? Ta nghe không hiểu La đội trưởng ý tứ. Hắn phủ nhận. Thấy Hoắc Nhất Trung cùng t ạ c mao miêu giống nhau để phòng hắn, La Thành hư lệnh một tiếng, cho rằng chính mình làm được t h ự c c ầ n nấp, chinh sát binh xuất hơn, là có thể thiên ý r ể vô phùng. Chỉ cần chúng ta tưởng tra ngươi. Ngày hôm qua ngươi ăn một lát cơm đều có thể bái ra tới. La đội trưởng nghĩ muốn cái gì, h o ặ c nhất c h u n g hỏi hắn, đôi tay chút nào không dám thả lỏng, hắn biết La thành thân thủ lợi hại, nếu hiện tại động khởi tay tới, thực sự có vài phần lo lắng cho mình đánh không lại hắn. Lúc này ngươi vẫn là muốn hướng bên kia đi thôi. Ta nói cho ngươi đi như thế nào thông thuận một chút, trước ngồi xe lửa cùng ô tô, lại đi thủy lộ, dọc theo Trường Giang vẫn luôn hạ, tới rồi đi Long Khê nhánh sông liền đ ổ i thuyền, 6-7 thiên là có thể đến. La Thành thậm chí còn cho hắn đánh dấu mấy cái t h ư ợ n g l ặ c điểm, sẽ tờ giấy đưa cho hắn. Hoắc Nhất Trung tiếp nhận kia tờ giấy, nắm chặt đến gắt g a o nhìn c h ầ m chăm La Thành, hỏi lại một lần: La đội trưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tuyệt đối không thể là bởi vì đối hắn Hoắc Nhất Trung bản nhân có hứng thú, mới cùng hắn giảng này rất nhiều lời nói, nói cho các ngươi tướng quân, không có v ĩ n h viên được n h â n nhưng có n h ữ n g thương lượng lập trường. La Thành nói rất đơn giản, Hoắc Nhất Trung tướng quân sẽ nghe hiểu được. hoặc nhất trung đã không phải am ô n g nước ô hắn trong đầu vòng một vòng nhớ tới la hiệu quả trung đối tượng đây là muốn lao thủ trưởng v ù n g mấy năm nay khó khăn cùng ngày xưa đối thủ đứng c h u n g một chỗ lại nghĩ đến lao thủ trưởng cùng p h u nhân ăn đau khổ hắn liền phẫn nộ cắn răng nói ta nếu là không mang theo đâu người quyết định không được cũng cự tuyệt không được ngươi chỉ là cái tiểu binh b à i không thường hảo lại nói tiếp ta cũng có thể tính ngươi trưởng quan trưởng quan cho ngươi hạ mệnh lệnh ngươi phải tuân thủ chỉ cần ngươi đem lời nói mang qua đi là được La t h à n h trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, so hoắc nhất Chung lớn tuổi rất nhiều, không đem hắn để vào mắt, còn có người phải hướng t h ư ợ g đi, mới có thể nhìn đến càng nhiều trước kia nhìn không tới sự tình. Nếu còn tưởng tái kiến các đại lượng, liền nhất định phải v u hồi đi tới. Hoắc Doanh trưởng, một người phải học được ở màu xám mảnh đất sinh tồn xuống dưới, đây là ta cái này lão binh đối với ngươi lời khuyên. La t h à n h tựa hồ cũng có chút mỏi mệt, hắn làm này hành lâu lắm, nhân tính ở trong mắt hắn bất khang một kích, không đáng một đồng. Hoắc Nhất Trung trước mắt sở tao nộ g hết thảy, hắn tất cả đều trải qua quá, người trẻ tuổi tất nhiên có p h ẫ n nứt cảm xúc, cho nên ở hắn xem ra người trưởng thành càng như là một cái luân hồi, từ trước là hắn, hiện tại là Hoắc Nhất Trung, ngươi biết các đại lượng. Hoắc Nhất Trung thẳng t ó p nhìn c h ầ m c h ầ m La t h à n h kia trường cũ kỹ mặt, hắn còn ở xuyên tây sao? La t h à n h phun ra một ngụm vòng khói, đối hắn gật đầu, ta biết đến đồ vật, so ngươi trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, ngươi trước cấp còn tiếp xúc không đến này đó tin tức. chờ thăng hai cấp hỏi lại ta. đến lúc đó hắn lại suy xét muốn hay không nói cho Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung cắn răng, lần đầu tiên hận chính mình vô dụng, hắn còn sống sao? La t h à n h nhìn hắn một cái, tồn tại. Mặt khác liền không nói nữa, trước cấp không đủ, trải qua quá ít, biết quá nhiều cũng không tốt. Tồn tại l i ề n Hảo, phu nhân thường xuyên dạy dỗ bọn họ, người chỉ cần sống sót, mặt sau hết thể mới có khả năng. Hy vọng đại lượng ca nhân sinh còn có thể có mặt khác khả năng tính. La đội trưởng. nếu ta muốn liên hệ ngươi, muốn như thế nào tìm ngươi. Hoắc Nhất Trung không sợ La t h à n h La t h à n h tướng mạo tuy h ù n g nhưng hắn theo bản năng cho rằng người này sẽ không thương tổn hắn. La t h à n h là cái thập phần có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt quân nhân. Không cần tìm ta, có chuyện ta sẽ tìm được ngươi. Đừng ở chỗ này nhi trì hoãn lâu lắm, sớm một chút nhìn thấy các ngươi tướng quân, sớm một chút tiện thể nhắn, không cần lo lắng hắn bị n ố t hắn là đại nhân vật, năng lượng so ngươi tưởng tượng đến đại rất nhiều, hắn đều có điều hành phương pháp. La t h à n h đứng lên, đôi tay bối ở phía sau, không giống cái tinh nhuệ, ngược lại giống cái lao nhân. Đi hai bước, hắn lại quay đầu lại, cười đến pháp lệnh văn tăng thêm, thật không suy xét gia nhập ta nơi này. Gần nhất là có thể cho người thêm hàm. Hoắc Nhất Trung lắc đầu, hắn có chính mình đội ngũ, t ư ờ n g đầu thảo sẽ không có kết cục tốt. La t h à n h cười cười, kia hai điều pháp lệnh văn tăng thêm, thoạt nhìn t h ự c hung ác nhăm hiểm. Lúc này hắn không quay đầu lại mà đi rồi. Hoắc Nhất Trung cầm La t h à n h cấp kia trương lộ tuyến bản vẽ. lập tức liền mua vé xe lửa, ngồi ba ngày xe lửa, đến một cái tiểu thành, đổ hai tranh xe, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục ngồi xe lửa một ngày, liền đến xuyên tảng chỗ giao giới. Đầu tiên là ngồi một đoạn thuyền, một ngày sau hạ biến đỏ, đi nửa ngày lật qua hai tòa sơn, ở La Thành đánh dấu cái kia nhánh sông ngồi thuyền, dần dần mà liền nhìn đến cái kia quen thuộc cổ biến đỏ, mặt trên còn có kia khói hắn lần trước không k ị p xem dân quốc, thấm b i a đá. Nhưng tới rồi xuyên tây, h o c nhất trung bước chân chầm đi. Hắn không hề giống lần trước giống nhau đi đường vội vàng, hận không thể dây tiếp theo là có thể nhìn thấy người, mà là ở ă n măng mặt t r o ở một đêm, thay màu đen cũ nát xiêm y l ì nhìn như thập phần nhàn nhã, kỳ thật nội tâm dày vò mà đem cái này tiểu địa phương đi dạo một lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm, không đi võ khai tìm các đại lượng, mà là ngồi trên đi long khê ô tô. Nếu quyết định muốn đi theo lão thủ trưởng, liền không thể nay. Thần mai sở La Thành mời nhìn như thực mỹ, khá vậy che kín bụi gai. Thiên hạ không có không cần đại giới bánh có nhân đang nói, huống chi nếu là biến thành cái thứ hai la thành. Hàng năm không ở nhà, hắn sợ Giang Tâm cùng Hải Tử đều không nhận hắn. Tới rồi Long Khê Thị lại người được nhà máy phân hóa học kia trận dung dịch đa m o n y a vị. Hiện tại đúng là buổi chiều thời gian, Thái Dương còn chưa là sơn, xuyên Tây Thiên khí ư ớ t nóng đến lợi hại. Thái Dương cao quải, trong núi hơi ẩm lại trọng, hắn toàn thân bị mồ hôi ướt nệp, h nị nị mà dán trên da, khó chịu lại khó nhịp. Hắn trước sau không có biện pháp thích ứng nơi này khí hậu, hoắc nhất trung dọc theo Long Khê thị bên cạnh đi, không dám lại thoải mái hào phóng mà đi lên hồi lộ tuyến, sợ người nhận ra tới, chỉ có thể vua hồi khúc chết mà hướng lao thủ trưởng cùng phu nhân nơi kia tòa sơn đi lên. May mà Long Khê từ phía núi vây quanh, hắn ẩn thân lưng chừng núi trung, ă n mặc cám sát xiêm y, cho dù là ở núi rừng trung cũng bước nhanh như bay, thực mau liền đến chân núi, thay đổi một con đường khác lên núi, còn đi ngang qua hắn ngủ lại người miền núi ra p h ò n g ở. bên trong không ai, phỏng chừng đi ra ngoài làm việc còn không có về nhà. hoắc nhất trung bỏ đến một cây láo trên cây, nhìn ô kim tây t r ù y người trước sau bảo trì cảnh giác. lúc này trong núi còn có một tia ánh sáng, trên núi lục tục có khói bếp dâng lên. một lát sau, sắc trời cùng núi rừng c h u n g liền tất cả đều tối sầm s ố n g dưới, đi đến trước mắt mới có thể thấy rõ người mặt. nơi xa kia mấy đóng tiểu lâu cũng sáng hai ngọn dầu hỏa đèn, cửa sổ vẫn như cũ đinh đầy lung tung rối loạn tấm ván gỗ, không thể tùy ý mở cửa sổ. Hắn nửa dựa vào trên thân cây, duỗi thẳng hai chân, lấy ra giang tâm chuẩn bị bánh quy, lấp đầy bụng, chậm đợi đêm khuya t i ế n đến. Trông coi lão giả người còn kiên thương, bất quá nhân số như là thiếu hai cái, h o ặ c nhất c h u n g lúc này không có học đêm tiêu tiếng t ê mà là ở trên cây vẫn luôn chờ, chịu đựng những người đó thay ca, lại tới rồi sau nửa đêm, ở canh 4 tiếp cận canh năm, đúng là người nhất khốn đốn thời điểm, hắn bắt đầu hành động. l a o nhân r a giấc ngủ nhẹ, dễ dàng tỉnh, đặc biệt lao thủ trưởng cùng p h u nhân tâm sự trọng. thường xuyên nửa đêm còn ngủ không yên trong phòng đèn dầu vẫn luôn không tắt ở như vậy trong núi mùa hè oi bức đến lợi hại ban đêm khai cửa sổ phong hơn phân nửa không khí không lưu thông vì phòng con m u ố i cửa sổ vẫn là lung một tầng sợi nhỏ bố thừa dịp trông coi người một cái xoay người hoắc nhất trung thả trên tay hai ba chỉ chim bay đi ra ngoài bị tre một đêm chim bay được tự do kích động cánh kinh thanh thét chói tai hấp dẫn mấy người kia chú ý hắn ở ngắn ngủn trong n g á y mắt đem một cây thật nhỏ tước tiêm nhánh cây thẳng cắp ném ra, phi cắm vào kia khối băng gạc, sắc bén đến giống một chi xuyên vân tiễn, thẳng cắm góc bàn, nhập một tam phân, thực mau, kia mấy chỉ chim chóc bay đi, tiếng kêu không còn nữa, trong núi khôi phục bình tĩnh, cửa sổ kia c h à n dầu hỏa đèn cũng tùy theo dập tắt, bên ngoài nhìn không tới hai cái câu lũ t r ầ m mặc b ó n g dáng, trông coi người nhìn mắt bốn phía, lại nhìn nhìn trên lầu hắt c á m cửa sổ, cũng thở dài một tiếng, lão giả cũng thật chịu được, bọn họ không đứng, liền ngồi xuống dưới nhỏ rộng mà nói chuyện. Hoắc Nhất c h u n g lúc này đã tới rồi bọn họ phụ cận trên cây. Lần trước cửa phóng tuổi lửa địa phương chống không, không chỗ c h ế thân, t chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Hắn nhìn mùa hạ tươi tốt cây cối, nhánh cây bạc l ơ lại xoay người thượng một cây đại thụ, dùng tùy thân mang theo tiểu quân đao cắt đứt một cây tế đẳng, cột vào trên người. Đêm nay không có ánh trăng, ngọn đèn dầu cũng không đủ, hắn lớn lên h ắ c nhìn không thấy bóng dáng. Thân hình tuy rằng cao lớn, động tác lại mau đến giống một con con báo, lặng yên không một tiếng động mà đi ở thô t r á n g trên thân cây. Tiểu lâu đột nhiên chuyển đến vài tiếng vội vàng m ã n h liệt ho khanh, hắn dừng lại, vẫn không núc ních, bởi vì ho khan đến lợi hại, có trông coi người gõ cửa đi vào, hỏi lão giả hay không yêu cầu hỗ trợ, lão giả đem cửa mở ra, trên tay sách theo đèn dầu, tay phải khẩn đỡ p h u nhân tay trái, một cây sắt nhọn nhánh cây nhỏ bị kẹp ở hai đoạn da nua cánh tay trung gian, không người phát hiện, hắn đỡ p h u nhân ra tới, làm người đi ngao chung dược, đi phòng bếp sinh cái hỏa, đem buổi chiều dược lại hâm nóng. b ằ n g không này cụ đến ngủ không được trông coi người để lại một cái ở cửa phòng cầu thủ m ặ t khác hai cái bồi l a o giả đi phòng bếp một lát sau một cái khác cũng bị treo đi rồi đi phía trước hắn ở trên lầu dưới lầu đại khái nhìn lướt qua t r ố n g vắng đơn giản hết thể như thường lại đem phát ra thật lớn tiếng vang cửa phòng tùy tay đóng lại con thương hướng phòng bếp kia đầu chạy tới hoắc nhất trung vẫn như cũ giống một con quái dị bóng dáng nửa ghé vào trên cây chờ 15 phút sau Lão thủ trưởng làm người trở về lấy một mặt chung dược, có người chạy về tới, mở cửa, không có quan, cộp cộp cộp chạy thượng lầu 2, ngay lập tức chi gian, một cái bóng đen lóe vào tiểu lâu, súc ở góc, tầm mắt không dễ phát hiện địa phương. Mọi người lăn lộn một vòng, ở phòng bếp nhìn lão giả tự mình nhóm lửa, tuổi lửa cùng mấy cây tế gậy gộc kệ với nhau điểm hỏa, dược nhiệt h ả o sau, lại lấy cây quạt đem dược p h i ế n lạnh, phu nhân n h u mày đem dược uống xong đi, lại liên tục ho khan vài tiếng, lão giả lúc này mới đỡ người trở về. trở về trước, phu nhân còn khách khí mà cảm tạ mấy cái người trẻ tuổi, đều là tuổi trẻ thể tráng hỏa khí trọng tiểu tử, làm cho bọn họ lộng điểm ăn. Sau nửa đêm dễ dàng đói, đem người đói là không tốt. Kia mấy cái trông coi người trẻ tuổi đều cười cười xua tay, tỏ vẻ không cần, làm hai vị lão giả muốn cái gì cứ việc tìm bọn họ. Lão thủ trưởng trở lại trong phòng, làm người đem cửa đóng lại, cùng phu nhân cùng nhau lên lầu, chuyển đến ghế ngồi xuống. Bên ngoài khôi phục bình thường trông coi đi lại, đèn dầu không có lại thắp sáng. hắn mới nhẹ giọng mở miệng một trung không phải làm ngươi đ ừ n g tới sao? hoắc nhất trung lúc này mới từ giường đôi vị trí ra tới tiêu một tiếng tướng quân phu nhân tiểu h ắ p cá trạch ngươi này tay chảo chim chóc việc nhưng thật ra không lôi bước phu nhân ho khan hai tiếng nhỏ giọng khen hắn từ trước thừa tông liền ái tìm một trung dẫn hắn đi trong rừng bắt đ i ể u liền bởi vì hoắc nhất trung học vài loại đ i ể u tiếng tiêu học được đặc biệt tuyệt hắn chảo số lượng nhiều nhất sư nương hoắc nhất trung đối lao thủ trưởng s ù n g bái co tan vỡ nhưng đối phu nhân sắc vẫn là chân thành một mảnh, ngài phải bảo trọng thân thể. người già có rất nhiều tật xấu, phu nhân làm hắn lại đây, ta nhìn ngươi hai đứa nhỏ dưỡng thực hảo, rất giống ngươi. lao thủ trưởng không làm cho bọn họ nói cái không để yên, hỏi hắn thừa tông như thế nào. tướng quân diêu chính ủy an bài hắn tới rồi thủ đô bệnh viện, ta tới phía trước, nghe nói hắn đã khôi phục rất nhiều, không hề yêu cầu uống thuốc, nhưng muốn t í n h dưỡng, tạm thời không thể ra cửa, mỗi ngày ở bệnh viện đọc sách. hắc nhất chung tới phía trước, cố ý tìm diêu thông hỏi thăm quá, thừa tông không phải thân thể bất lương bất lợi với đi ra ngoài, mà là không thể ra cửa. Ân, tuổi này là nên tĩnh tâm đọc sách. Lão thủ trưởng cũng có thể đoán được thừa tông hiện tại tình trạng, kia bang nhân không cần hắn mệnh, nhưng làm sao làm hắn tự do hoạt động, nhưng biết được cấu tử an n g uy, liền không hề lập lại, mà là hỏi, ngươi lúc này tới là có chuyện gì? tướng quân, diêu chính ủy làm ta nói cho ngài, có mặt khác hai vị lão giả sẽ ở cuối năm vào kinh. Hắn suy đoán sang năm sẽ có tân biến động. Hoắc Nhất Trung đi đến lao thủ trưởng trước người, ở hắn lòng bàn tay viết xuống hai cái tên. Phần 99 q u ả nhiên, lao thủ trưởng phát ra một tiếng cười khẽ, có loại năm đó khí phách. Nghe người diêu chính ủy nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy. Hoắc Nhất Trung lĩnh mệnh. Tướng quân, ta tới phía trước, gặp được một người, hắn tìm tới ta, t h ắ c ta mang câu nói. Hoắc Nhất Trung nhắc tới La Thành. Ai? Nói cái gì? Báo. vẫn là cái kia uy nghiêm tướng quân người nọ là La Thành Hoắc Nhất Trung không có lại do dự hắn hưởng thụ Lão Thủ trưởng cho hắn hết thể ăn bài nhất định phải có chính mình khuyên hướng h hắn làm ta cùng ngài nói không có vinh viên địch nhân nhưng lập trường có thể thương lượng Lão Thủ trưởng hừ lạnh trong bóng đêm làm người nhìn không tới hắn thần sắc nhưng Hoắc Nhất Trung trong lòng lại buồn chồn hắn so từ trước nhạy bén rất nhiều tướng quân sinh ra nghi ngờ Hoắc Nhất Trung nửa ngồi xổm trước mặt hắn hướng hắn thẳng thắn tướng quân La Thành làm ta gia nhập hán đội ngũ. n g a Lão thủ trưởng thanh âm nhẹ đến không thể lại nhẹ, ngay cả phu nhân đều cảm nhận được kia trận căng chặt cùng áp lực. Nàng lại hợp với ho khan vài thành, lại không dám đánh gãy trưởng phu chất vấn, ngươi nói như thế nào? Một trung ghi nhớ tướng quân cùng phu nhân dạy bảo, hắn là phu nhân điểm danh tinh binh lương tướng, nhất đẳng trung thành, thà gãy chứ không chịu cong. Lão giả than một tiếng, có lẽ là tin, có lẽ vẫn có nghi ngờ, nhưng vẫn là duỗi tay đem hắn nâng dậy tới. nếu là ngươi theo La Thành, ta đảo còn yên tâm chút. La Thành ít nhất là cái quân tử, chết cũng có thể làm người chết cái minh bạch. Ngươi thay ta đi một chuyến Tây Nam. Lão thủ trưởng ở hắn lòng bàn tay viết cái địa danh, hoặc nhất Chung từng đi qua nơi đó một chuyến. Quốc tri Nam c ư ơ n g mấy cái dân tộc thiểu số hôn cư địa phương, sơn nhiều thủy thâm, chứng khí sâu nặng, con địa hoành hành, có chút thôn xóm đến nay còn tại đánh lửa, cũng không nghi c ư Từ trước đi theo phu nhân bên người, giáo ngươi đọc sách biết chữ phương bí thư. còn nhớ rõ sao nhớ rõ h o ặ c nhất c h u n g này ba chữ vẫn là phương b í thư dạy hắn viết nói cho hắn có thể hoạt động đi lên nhưng muốn từ từ mưu tính không thể nóng n ộ i lao thủ trưởng v ũ v ô hắn mu bàn tay không cần hỏi nhiều đem lời nhắn đưa tới liền đi hắn biết như thế nào làm đúng vậy h o ặ c nhất c h u n g lại lần nữa linh mệnh cái này phương b í thư nói là tướng quân gia thần cũng không quá nguyên lai một thân vẫn luôn ở tây nam hắn cùng diêu chính ủy đều suy đoán quá cho rằng tướng quân cùng phu nhân đã đem hắn an bài đến đông nam vùng duyên hải đi, không nghĩ tới, quả nhiên tây nam vẫn là tướng quân tây nam la thành chi lưu lại mánh khóe che trời, tới rồi phía nam phỏng t r ừ n g cũng lấy tướng quân không có biện pháp đi xong tây nam lại thay ta đưa phong thư đến thủ đô, lão thủ trưởng cùng phu nhân cư trú địa phương là không cho phép có giấy bút, hoặc nhất trung tử tùy thân mang theo bọc nhỏ lấy ra giấy bút đưa cho hắn, lão giả chỉ là ở mặt trên viết cái tên, còn lại nội dung còn lại là hoàn toàn khẩu thuật. làm Hoắc Nhất Trung đi ra ngoài viết chính tả ra tới. đã biết, tướng quân. Hoắc Nhất Trung đem vừa mới Lão Thủ trưởng nói nhớ kỹ, đem giấy bút thu hảo, ở trong lòng tính toán như thế nào chạy này hai tranh, xuyên tây ly tây nam không xa, sẽ không chậm trễ lâu lắm, nhưng vẫn luôn bất t h ư ợ n g liền không thể cùng Giang Tâm Hải tử hội hợp, đưa x o n g tin phải trực tiếp điều quân trở về bộ đưa tin. Tiểu tử, con đường phía trước là rất dài. Lão Thủ trưởng uống miếng nước, vỗ vỗ vai hắn, hết thể tiền đồ đều phải chính mình đi tranh thủ. nhưng hắn lại bỏ bất mặt sau câu kia muốn tiền đồ phải có hy sinh có lấy hay bỏ con đường này liền xem muốn như thế nào tuyển những lời này cho hoắc nhất trung lớn lao cổ vũ la thành tung ra cành ô lưu lại hảo cũng không thắng nổi tướng quân một câu hắn có chút lệ nóng doanh trọng tướng quân tướng quân lao rồi sau này vẫn là muốn xem các ngươi lao thủ trưởng bị nhìn như vậy mấy năm cũng xác thật có chút tâm lời bất quá hắn là tấm máu đại tướng t h â y sơn biển máu tranh lại đây người Tuyệt không sẽ dễ dàng ngã xuống. Nếu có u y h i ế p cũng chỉ là mềm ở chính mình hậu thế thượng. Sau này thừa tông cùng Thái Bình cũng được các ngươi nhiều coi chừng. Thái Bình là hắn cùng phu nhân nữ nhi duy nhất. Hiện giờ cùng Trượng phu chia l ì a hai mà, ở từng người cải tạo địa phương gánh c ứ t châu ngủ t r ồ n bò. Mà thừa tông không cần lại nói. t h ư ớ n g quân nói quá lời. Cái kia mở m ị t hoắc nhất trung đã qua đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn vẫn là cái kia nhất đẳng trung thành hoắc nhất trung. Hắn đội ngũ trước sau rõ ràng, tới xuyên tây phía trước. Hắn bị la thành hung hăng mà kích thích một phen, la thành thưởng thức hắn thân thủ, lại c h n g mắt hắn kinh nghiệm cùng tuổi. Nếu phải biết rằng càng nhiều tin tức, làm càng nhiều có ảnh hưởng lực sự tình, trừ bỏ hướng lên trên đi, lại vô hắn pháp. Hắn cần thiết muốn hướng lên trên đi, đi xem đỉnh núi phong cảnh, đi thể nghiệm sẽ đương lăng tuyệt đỉnh giá lạnh cùng dũng cảm. Nào một ngày chính mình cũng có thể cấp thê tử h à i tử lưu điều đ ờ n g lui, mà tướng quân chính là hắn tốt nhất chỉ người qua đường. Lão thủ trưởng cùng phu nhân làm hắn thiên không lượng liền đi. không cần trì hoãn, ngồi thuyền đến tây nam, gặp qua phương bí thư, lập tức đi thủ đô truyền tin. n à y hai việc, không cần nói cho lỗ hưu căn cùng diêu thông. h o ặ c nhất trung trước khi rời đi, lão thủ trưởng vẫn là làm hắn bảo mật, bọn họ nếu là hỏi, liền nói ta cho người đi làm việc. đúng vậy, h o ặ c nhất trung đồng ý. m ù a hạ h ư n g đông đến sớm, gà trống báo sáng là lúc, thiên đã đại lượng, có người tới gõ cửa, lão giả làm cho bọn họ đợi chút, cùng phu nhân rửa mặt sau, nắm tay xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm sáng. mà hoắc nhất trung t ắ c từ kẹt cửa c h u ồ n em đi ra ngoài dọc theo tối hôm qua lai lịch leo lên kia căn giấu đi mềm đ ẳ n g linh hoạt mà bò lên trên chi đầu chậm rãi biến mất ở trong rừng cây hoắc nhất trung đi rồi có cái cầm tiểu cũ liên xô kính viễn vọng người từ một cây lao thụ sau đi ra mũ che k h u ấ t hắn đầu nhìn không ra ngũ quan nhận không ra là ai qua một trận hắn cũng xoay người vào núi rừng trung biến mất không thấy chương 107 n h hoắc nhất trung từ long khê ra tới sau tràn trọc tới rồi một cái bên sông Đại t h à n h tìm được Biêu Cục cấp Giang Tâm đã phát một cái điện báo ăn bữa cơm lập tức liền ngồi thuyền hướng Tây Nam p h ư ơ n g đi Giang Tâm ở Tân Khánh đã đ ã i vài thiên nhật tử quá đến sung sướng tựa thần tiên ba mẹ sẽ hỗ trợ coi chừng h à i Tử nàng cũng không sợ h à i Tử chạy loạn khiến cho bọn họ ở nhà ngang phía dưới chơi Hoắc Minh Hoắc Nham hòa bình bình chơi mấy ngày quan hệ một chút liền thiết lên mỗi ngày tỷ tỷ ca ca đệ đệ mặc đều đúng như Giang Hoài nói nhau đến nóc nhà đều phải nhắc lên tới Ba mẹ cùng đại ca đại tẩu đều là cười ha h ả không hề có cảm thấy bọn họ là khách nhân. Nàng từ kết hôn sau còn không có qua quá như vậy ngày tháng thoải mái. ở nhà thuộc thôn mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy, một ngày lười đều trộn không được. Quả nhiên nữ nhân vẫn là không kết hôn đến hảo. Tiếu Thím trêu ghẹo nàng, có h a i tử, liền biết vẫn là nhà mẹ để tự tại đi. h a i tử bất luận có phải hay không chính mình sinh, nhưng dùng tâm dưỡng r a cảm tình, đó chính là từ sớm nhìn đến vãn. nào có nhàn rỗi xuống dưới cùng người khái nha hoa. đúng vậy, vẫn là trong nhà hảo, ta đều không nghĩ về nhà thổ thôn. Giang Tâm giúp Giang m ẫ u dính que diêm hộ, thường thường hướng dưới lầu thăm thăm dò, nghe được ba cái hải tử kêu nháo thanh, nàng liền an tâm rồi. t i ế u Thím cùng Giang m ẫ u đều hỏi nàng, thật không tính toán chính mình sinh một cái. Tiểu Hoắc không phải nói có thể đi thủ đô tìm đại phu nhìn xem sao? Giang Tâm lắc đầu, hiện tại không có kế hoạch. Hoắc Nhất Trung khả năng còn tưởng lại muốn nhiều hai đứa nhỏ. nàng là thật sự không nghĩ mang thai, nghĩ đến tới thuận khó sinh sự liền sợ hãi. huống chi như vậy tiểu nhân hài tử đến chiếm cứ nàng nhiều ít tinh lực, nếu nam nhân thế nàng hoài thai 10 tháng, nàng khẳng định là vui, nhưng này cũng không thể a. giang m â u muốn nói lại thôi, đã nhiều ngày nàng xem hoắc minh hoắc n h a m cùng nàng vui sướng quan hệ thân mật, nhưng trong lòng trước sau có sầu lo, vạn nhất bọn họ thân mụ tìm trở về, kia hai đứa nhỏ tâm sẽ như thế nào lại còn không biết đâu. giang tâm hiểu biết giang mậu ý tưởng, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Mẹ, y ê n tâm đi, lòng ta hiểu rõ đâu. Lúc này đúng là Thái Dương muốn xuống núi thời điểm, trong xưởng người đều phải tan tầm về nhà ăn cơm. Giang Tâm ở nhà mẹ để, liền tự giác tiếp nhận nấu cơm chuyện này nhi. Nàng dọn ra lò than tử, thiêu đồ ăn nấu cơm, vội đến mũi đều ra hãn. Một nhà mấy khẩu người, một bữa cơm đến làm tốt vài món thức ăn. Nhà ngang lầu ba nho nhỏ lối đi nhỏ thi triển không k h a i vẫn là người nhà thôn phòng bếp hảo, lại đại lại rộng mở, không ảnh hưởng nàng phát huy, nói là nhà mẹ để nhật tử h à o nhưng nàng vẫn là tưởng chính mình cùng hoắc nhất chui ra có nói là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó hoắc minh hoắc n h a m thường thường lên lầu ăn cơm đồ ăn mau làm tốt giang tâm tẩy h ả o nổi h ư ớ n g tới dưới lầu hô một tiếng lại đem ăn cơm cái bàn ở phòng khách dọn xong mẹ mẹ hoắc minh đầu tàu gương ẫ u một đầu h ã n g chạy đi lên bím tóc loạn hoàng một đầu nhào vào giang tâm trong lòng n g ự c mẹ ta cũng muốn mua dây thừng muốn bảy màu dưới lầu màn t h ầ u tỷ tỷ có nhảy dây, hoắc n h a m tắc đi theo phía sau, sau lưng đều là chạy ra hãn, này một năm tới, đôi tay hai chân dám chắc, mặt cũ n g viên, mẹ, ta muốn rửa mặt, ngày mai lại mang người đi mua, trước cùng đệ đệ đi thủy phòng rửa tay rửa mặt, thường thường cùng đi, giang tâm đuổi rồi ba cái hài tử, đem cơm giả bộ tới, quay đầu vừa thấy, trong nhà bốn cái đi làm đại nhân đều đã trở lại, đại gia ngồi xuống ăn cơm, g i a ngoài h một sửa mấy ngày hôm trước cơm trầm, hôm nay trên mặt đều là cười. cùng ba cái hài tử nháo thành một đoàn, đem bọn họ ba cái treo ở trên người, giang tâm liền biết phỏng t r ừ n g có tin tức tốt. vừa đến tân khánh ngày ấy, tiểu ca liền nói phải làm vãng đem hóa tràn ra đi, hắn cùng hầu tam hai người mang theo hai ba cái tin được huynh đệ canh giữ ở lâm thời kho hàng. lâm thời kho hàng là hầu tam tìm địa phương, liền ở tân khánh trung chuyên không xa một cái nhà trệt nhỏ, địa phương không lớn, hai gian nhà trệt liền thành bài, chỉ có một tân trang cửa sát, hầu tam cô y an đem đại khóa. muốn mở ra chỉ có thể dùng chìa khóa. Nếu là cậy ra nói, kia động tĩnh thế nào cũng phải làm cho mọi người đều biết không thể. Trung quanh đều ở người, cách khá xa, nhưng kêu một tiếng, cho nhau cũng có thể nghe thấy. Hầu tam cùng Giang Hoài trước kia đều đem h ó a phóng nơi này, liên xô h ó a tán đến mau. Một tràn ra đi lập tức liền đi, nửa ngày không đến, là có thể đem nơi này biến thành phòng t r ố n g Lúc này bọn họ cũng giống nhau muốn làm như vậy, nhưng lúc này cũng có không giống nhau chuyện này đã xảy ra. đ ằ n g trước kia vài lần đều là thuận lợi. nhưng lần này bọn họ vài cá nhân đều ở thay phiên các đêm thay phiên ngủ vẫn là một đêm việc lạ nhi màn đêm buông xuống gian phòng bên cạnh liền hỏa cũng không biết là như thế nào khởi nửa đêm lên đi tiểu người nhìn đến nổi lửa liền hô to đem láng giềng đều đánh thức xem hưng gió là hướng bọn họ lâm thời kho hàng này đổ tới đại gia buôn tẩu gánh nước dập tắt lửa trong lúc nhất thời quanh thân từng nhà đều sáng đèn điện duy độc bọn họ cái này lâm thời kho hàng đen nhánh một mảnh thông thường không đốt đèn liền tỏ vẻ trong phòng không ai hỗn loạn chung lại có người tới mạnh mẽ gõ bọn họ môn làm bên trong người chạy nhanh ra tới tiểu tâm bị lửa đốt hai cái xem hóa người hai hai tương vọng ngủ cũng đã tỉnh có người ngao n g h e r ụ c dịch muốn đi mở cửa bị hầu tam cả lại hầu tam nói chỉ cần hóa còn ở chính mình trên tay bên ngoài liền tính là khai chiến cũng không thể đi ra ngoài xem náo nhiệt thấy l ạ i r a trên mặt có h o à n g sợ lại cắn răng nói yên tâm hỏa thật thiêu tiến vào liều mạng không cần này p h ê hóa chúng ta cũng đến lao ra đi. Cũng may hỏa thế không tính đại, ở tại phụ cận người bị đánh thức, gánh nước dập tắt lửa, hỏa thực mau bị dập tắt. trước sau không có đốt tới bọn họ này một đầu tới, mà bị thiêu nhà ở một góc người mắng thanh không ngừng, nói không biết cái nào sát ngàn đ a o thả một phen cỏ khô đống ở bọn họ đầu tường, hợp với phía dưới một cái đầu gỗ cái giá bị thiêu, phỏng chừng là cái nào vương bắt đạn hút thuốc, đem đầu lọc thuốc nhét ở đống cỏ khô bên trong mới cháy, cũng may không có thương tổn đến người. Hầu Tam cùng Giang Hoài hai người dựa vào cùng nhau. Gián m ô n nghe bên ngoài ở mỹ, tim đập thật sự lợi hại, không cấm đều nắm chặt nắm tay. Di vãng tiểu muội gửi hoa tới, nhiều nhất chỉ có hai b à giường, hóa giá trị không lớn, bởi vậy không bao nhiêu người chú ý. Lúc này mang đồ vật nhiều, phòng t r ừ n g có người liền phạm bệnh đau mắt, mà Hầu Tam là nhất quang hỏa, Giang Hoài cùng hắn nói đối l a o Thủy hoài nghi lúc sau, hắn vốn Di không tin, nhưng biến đổi bất ngờ đến nơi đây, lại kiên trì cũng có vài phần hoài nghi, hắn đối l a o Thủy tín nhiệm. nói là đối hắn thân ca giống nhau tín nhiệm cũng không quá nhưng việc đã đến nước này nhiều o án vô ích vô luận như thế nào ngày mai cần thiết muốn đem hóa tất cả đều tan ban đêm cháy sự tình vừa qua khỏi đi lại có người ở bên ngoài khóc lắng nghe như là cái nữ nhân cùng hài tử tiếng khóc tựa hồ liền đại ở bọn họ góc tường địa phương như là dùng móng tay cào tường thanh âm kia nghe được người khiếp đến hoảng hầu tam tức giận đến muốn bắt khởi sẻng ra bên ngoài đi cái gì ngọn o ý nhi dám ở lão tử cái mũi phía dưới giả thần giả quỷ Giang Hoài đem hắn giữ chặt, không cần cành mẹ để cành con. Nói không chừng nhân r a liền chờ chúng ta mở cửa. Hầu Tam vừa nghe, đem sẻ ném ở góc tường, chính mình bắt đầu giận d ố i khí bên ngoài người, khí lao thủy, lại tức giang hơn. Lúc này, cách vách phòng có người hô một tiếng, nơi nào tới phát xuân đêm m ê u Muốn k ê o Xuân lăn xa một chút, nói, còn mở cửa hướng kia truyền ra tiếng kêu địa phương ném tảng đá, tựa h ô tạm c h ú n g cái thứ gì, nghe được hừ một tiếng, kia tiếng khóc liền ngừng. Giang Hoài cùng Hầu Tam đều ngừng ở bên cửa sổ, nghe được kia một tiếng rõ ràng hư nhẹ, là tiếng người, tuyệt đối không thể là từ miêu phát ra, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, bọn họ xác thật bị người theo dõi. Đêm hôm đó tất cả mọi người không ngủ, đại gia thật vất vả ngao đến hường đông, Thiên Nhi mới tờ mờ sáng, người bên cạnh gia không rời giường, lục tục có hiểu biết người ở nước định tốt ký hiệu tới gõ cửa, tìm Hầu Tam lấy hóa, Hầu Tam mở to một đêm đôi mắt, mỏi mệt k h ô khốc, giọng nói khàn khàn, tính tình táo bạo. Ấn Nguyên Lai like nói tốt số, cấp người tới cầm hóa, lấy tiền lặt túi. Liên tiếp tới vài người, tán hóa còn đều còn tính thuận lợi, Thiên Nhi còn sớm, bên ngoài còn không có người đi đường đi ngang qua. Lúc này có cái người xa lạ cũng rửa theo đồng dạng ký hiệu tới gõ cửa. Lúc này là Giang Hoài ở bên ngoài đáp lời, hắn xem người nọ l ạ mắt, đôi tay hoa ở dưới nách, một n g ụ m nơi khác k h ẩ u âm, cùng hắn ngày ấy nghe được dọn sai hóa giống nhau như lúc, thầm nghĩ tới, liền ở sau người so cái thủ thế. Hầu tam đám người lập tức ngừng tay thưa việc, lấy gậy gỗ, lấy sẻng, không một cái tay không, đều nhìn chằm chằm cửa cái kia người xa lạ. Kia người xa lạ không thừa tưởng bên trong người nhiều như vậy, mỗi người đều là cao lớn tiểu tử, trên tay cầm tiện tay đồ vật, sau n à y lui một bước, nói: “Hunh y đệ, ta s ố t ruột lên đường, nhìn đến ở đây người đến người đi, cho rằng nhà các ngươi toàn rời giường, nghĩ tới tới hỏi cái nói nhi, làm phiền, không trở ngại các ngươi, ngài trước ộ i trước ộ i Giang Hoài đã có vài phần thức người bản lĩnh. trong miệng nói hảo thuyết hảo thuyết đem cửa mở ra nhấc chân muốn đưa người đi ra ngoài lại sấn người chưa chuẩn bị bắt lấy người nọ cổ áo hạ tử lực khí đem người nọ một phen xả tiến vào người nọ lường trước không đến hắn sẽ đột nhiên ra tay một chút trọng tâm không x o n g đi phía trước ngã đánh tới thiếu chút nữa quăng ngã cái cổ g ầ m bùn mà lúc này hắn phía sau lưng lộ ra một phen sắc bén dao trẻ tuổi hầu tam đám người đi lên cầm gậy g ộ c đối hắn một đốn gõ đá văng ra dao trẻ tuổi lại dùng phá b ố t á c trụ hắn miệng đem người trói gô, cấp bó đi lên. người nọ cũng có vài phần cạnh m ạ n h buộc chặt chi gian, còn cắn bị thương giang h o à i cánh tay, bị phá b ố tắc trụ trong miệng ô ô kêu cái không ngừng. ai đều nghe không rõ trong miệng hắn nói, không cần tưởng, cũng biết khẳng định là đang mắng nương. hầu tam lo lắng để phòng một đêm, đầy mặt hồ gốc dạng, một bụng tức giận, này phê hóa hắn chiếm số đ ị n h mức lớn nhất, bởi vậy bị người theo dõi, hắn nhất sinh khí, thao khởi một cái khác huynh đệ trên tay gậy gộc. Hạ sức lực hướng kia người xa lạ trên lưng hung hăng gõ một côn, làm n g ư ơ i mẹ nó giả thần giả quỷ. Người nọ kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất, mặt đỏ lên, cái chán mạo gân xanh, nói không ra lời, hừ đều hừ bất động. Giang Hoài ném bị cắn suốt huyết tay phải, ngăn lại Hầu Tam, đừng đánh, trước xem trọng hắn, hắn khẳng định còn có đồng lõa. Hầu Tam tựa hồ bị buộc ra lệ khí, trong mắt đôi lông mày đều là hung tàn ngoan độc, trên mặt là muốn cá chết lưới rách quyết tuyệt, làm người nhìn nhịn không được run rẩy. Hóa t á n đến không trong tưởng tượng mau. Hầu Tam cùng Giang Hoài đều cảm thấy kỳ quái. Thường lui tới kia đám người đều thúc giục bọn họ muốn hóa. Theo lý thuyết ngày hôm qua làm người đi thông chi, hôm nay liền không nên tới đến như vậy vãn. Hầu Tam có chút bực bội, làm đại c ẩ u từ sau cửa sổ bỏ đi ra ngoài, tìm xem kia mấy cái còn không có tới bắt hóa người, nhìn xem tình huống như thế nào. c ơ m chưa thời gian, đại c ẩ u gõ cửa sổ cho bọn hắn mang theo ăn. Lúc này mới nói, Hầu Tam ca, Hoài tử. có ba người ở tới trên đường đều x u i x ẻ o té ngã, bị xe đạp đụng phải chân, còn có trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện. Ta đi hỏi, không phải không cần hóa, là bọn họ hôm nay tới không được, đến hôm nào? Hầu Tam Ca, Hoài Tử, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Từ tối hôm qua đều sáng nay đều không thuận, như thế nào còn có người lấy dao trẻ tuổi tới cửa tới? Nên không phải là bị phối hợp phòng ngự đội người c h a được. Tới thăm chúng ta đi. Vài người mồm năm miệng mười, lung tung suy đoán lên. x ô i nổi buông trên tay thức ăn, lấy cớ làm hầu tam đem lúc này tiền cho bọn hắn, sợ bị người theo dõi, càng sợ bị đưa đi lao động cải tạo, không trong chốc lát, trừ bỏ hàng năm cùng bọn họ q u ẹ với nhau đại cầu, những người khác tất cả đều chạy hết, to như vậy nhà t r ệ n chỉ còn hầu tam giang hoài đại cầu ba người, đem sĩ diện hầu tam tức giận đến lại muốn đi tìm sáng nay kia người xa lạ hết giận, giang hoài lại nói, không n ổ i chúng ta hóa tán đến không sai biệt lắm, còn có bốn năm cái dương gỗ, liền tính toàn b ồ i cũng mệt không đến chạy đi đâu. chúng ta đem hóa đều dọn đến ngươi ký túc xá đi, phía sau lại liên lạc nhà tiếp theo. hôm nay không được liền hôm nào, không thể rối loạn đầu trận tuyến. hắn s ắ c thật là ổ t r ọ n đại cậu là hoài tử b ằ n g h ữ u la hoài tử mang theo hắn cùng hầu tam cùng nhau chơi, hắn càng nghe ra hoài nói. hầu tam ăn cái trứng luộc, nuốt đến bộ mặt dữ tợn. hảo, chúng ta từ trường học phía sau cái kia tiểu cửa g ô đi vào. trước đêm kia vương bắt đản trói nơi này, chờ hắn đồng l o a tới tìm người. tiếp theo. bọn họ ba cái đem hóa từ dương gỗ lấy ra tới, lô hàng ở trong túi. Hầu Tam cùng Đại Cẩu cầm hai căn đòn gánh, chọn hai gánh thật mạnh hóa. Giang Hoài còn lại là chính mình khiêng một cái đại túi. Ba người bình phân ba đường, đường vòng đi Hầu Tam ký túc xá. Tới rồi Hầu Tam ký túc xá, bọn họ đem túi giấu dưới đáy giường hạ, ngồi xuống uống miếng nước. Đại Cẩu là gan nhỏ nhất, hỏi bọn hắn, kia trong phòng cột lấy người làm sao bây giờ? Loại này nơi khác tới manh lưu, ta lục soát quá trên người hắn. Không có thư giới thiệu cùng ở tạm chứng, đưa hắn đi gặp công an. Hầu Tam đem tráng Menly nặng nề mà đập vào trên bàn. Hắn ở Tân Khánh hơn 20 năm, còn không có như vậy g ấ t thức quá. Hoài Tử, đi tìm người đồng đội làm việc. Giang Hoài lại lắc đầu. Bọn họ bán hóa, vốn dĩ chính là buôn đi bán lại, bị bắt được là muốn đi lao động cải tạo, kỳ thật thực không thể thực hiện. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, chuyện này cùng Lão Thủy vô luận có hay không quan hệ, đều không thể lại làm cái này sinh ý. Một là hắn muốn quý trọng chính mình tiền đồ. Nhị là tiểu muội liên lụy trong đó, không thể làm nàng t h ấ p hiểm. Ta có một cái phương pháp, các ngươi nghe một chút. Hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc, chúng ta đem người này giấu đi mấy ngày, sau đó thả ra p h o n g đi, nói chúng ta có bốn năm dương hóa không thấy, sang s ớ m không? Đại gia không ngủ tỉnh, bị người trộm. Hầu Tam cũng đi theo hắn tư duy đi, ngươi là nói làm cho bọn họ chính mình nở g vực đi. Đúng vậy. Giang Hoài nhớ rõ tiểu muội nói qua, lúc ấy t h ế nàng dọn hóa có ba người, bọn họ liền tính nhân số lại nhiều. cũng không thể tới một tổ ong mà trong đó hai cái hắn đã gặp qua như vậy còn có một người hẳn là dẫn đầu dựa vào tiểu m ộ i hình dung người nọ thân hình rất cao lớn cường tráng nhưng vẫn không xuất hiện hai người kia hiện tại ở đâu đâu phần 100. người nọ sớm tới tìm hắn đồng l o a khẳng định đã biết hắn bị chúng ta khống chế đi lên bọn họ sẽ nghĩ cách tới tìm chúng ta hầu tam lại nhíu mày chúng ta muốn đem hắn lộng tới chỗ nào đi hiện tại chỗ nào đều không hảo giấu người Trường học không phải có cái điều đạo. Đại cổ người nhìn ngây ngốc, lại rất sẽ lưu ý chi tiết. Trong trường học còn có lưu giáo học sinh, không thành. Không ngừng hầu tam, giang hoài cũng không đồng ý. Đem hắn đánh vượng, làm hắn ngồi thuyền đi. Hầu tam nhớ tới nhất c h i ề u vẫn là hắn ra ra từ trước cùng hắn giảng qua chuyện xưa. Hắn hưng phấn, không nghĩ tới hiện tại cũng có thể dùng đến. Chúng ta đem người từ cửa sổ kia đầu làm ra tới, ban đêm hát, vòng tiểu đạo. Kia hai cái người bên ngoài khẳng định không bằng chúng ta con đường quen thuộc. chúng ta tốn chút tiền tìm hai cái ngủ giang thượng huynh đệ chèo thuyền hoa cái hai ngày hai đêm tùy tiện đem hắn ném đến cái nào rừng núi hoang vắng hầu tam kế hoạch hảo đi phía trước đem hắn dây thừng t ả i bỏ mặt sau sống hay chết liền xem hắn tạo hóa giang hoài do dự một chút hầu tam thấy hắn chậm chạp không gật đầu sắc mặt một chút có chút không tốt hắn thấy đại cầu đồng ý cũng chỉ hảo đồng ý ban đêm bọn họ đem người đánh v ự n g nhưng người nọ lớn hơn nữa trình độ thượng hẳn là đói vượng ba người đem kia người xa lạ tròn g lên túi, cùng nhau khiêng đi ra ngoài, tới rồi bờ sông, ném thượng một cái thuyền nhỏ, gọi người suốt đêm hoa đi, tùy tiện tìm một chỗ đem người ném xuống. Cách nhật, bọn họ ném hoa tin tức lan truyền nhanh chóng, mà ngày ấy không có kịp thời đi lấy hóa tam người nhà đều dậm chân, chẳng lẽ tân khánh tiến t ậ c Giang hoài cùng hầu tam từng người không nói lời nào, trầm thấp mấy ngày, mọi người đều cho rằng bọn họ là bởi vì ném hóa tâm tình không tốt, không ai đi tìm bọn họ phiền toái, mà cái kia người xa lạ đồng lõa. Không biết như thế nào cũng vẫn luôn không có n g ô i đầu, l a o Thủy cũng còn chưa tới ra, chờ Giang Tâm hỏi Giang Hoài, muốn một số tiền cấp tiểu thường ca hối dư lại khoản tiền khi Giang Hoài đem kia bộ phận tiền lấy ra tới cho nàng, Giang Tâm đi biêu cục cấp thường trị quốc hối một trương đại ngạch phiếu đơn, n à y bút tiền hàng, liền không nợ nợ. l a o Thủy dẫn theo hành lý bao, a n mặc nhân viên tẩu chế phục trở về ngày ấy, Hầu Tam nhìn thấy hắn, ca hai Nhi hảo chào hỏi, cùng thường lui tới giống nhau. Qua nửa giờ, hắn liền tìm đến Giang Hoài. Thủy Ca đã trở lại, gia hóa. Vì thế dư lại kia bốn năm dương hóa, lại lặng yên không một tiếng động ra cho mấy cái quen thuộc người. Đến tận đây, Giang Tâm tự mình áp giải trở về hóa, liền toàn thanh. Hầu Tam một người độc đại, Giang Hoài cùng Giang Tâm từng người được 1.600 khối, tiểu kiếm một bút, c h ư ơ t r n g 108. Lao Thủy đã trở lại, ngày mai ta cùng Hầu Tam ư ớ c hảo cùng hắn ăn giữa trưa cơm. Người nhà họ Giang ăn qua cơm chiều, ba cái hài tử cùng Giang Phụ Giang Mẫu đi xuống lầu chơi. Giang Hoài đi đến Tiểu Mỗ bên người, cùng nàng nói chuyện này. Giang Tâm thu thập hảo chén b ũ a nhìn mắt trong phòng đang ở nghe ra đi Âu Đại Ca Đại Tẩu cùng Tiểu Ca hai người dựa vào trên ban công, nghe xong hắn nói, ngừng tay việc, muốn ta cùng đi sao? Rốt cuộc nàng vẫn luôn là trung gian liên lạc người, cũng là nàng trước gặp phải Lão Thủy, này liên tiếp sự tình cùng nàng có quan hệ. Không cần, ta và ngươi là một nhà. Giang Hoài biết vô luận như thế nào, ở Lão Thủy cùng hầu tam trong mắt, hắn cùng Tiểu m i là phân không hai, vui sướng. Ca muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ngươi nói, Giang Tâm xem hắn nói được nghiêm túc, trong lòng cũng khoan khoái không đứng dậy. Ta tưởng từ đây ngừng cửa này sinh ý. Giang Hoài lại không phải cái kia chỉ xem trước mắt tiểu lợi người, hắn g i ả i quá kiến thức, liền biết người muốn tới phía sau 3 5 năm năm năm, thậm chí là 10 năm sau xem. Ta biết ngươi ở nhà thuộc thôn không công tác không tiền lương, sau này ta mỗi tháng đều cho ngươi hối 15 đồng tiền, như vậy ngươi thượng vô luận như thế nào đều có điểm tiền ở. Như vậy sao được? Giang Tâm lập tức liền phản đối, đừng nói nàng không đồng ý, hoặc nhất chung đều phải đem Giang Hoài phóng đảo. Đây là khinh thường hắn một đại nam nhân dưỡng không sống tức phụ, đem sinh ý ngừng, cùng ngươi cho ta tiền là hai việc khác nhau, chúng ta tách ra tới nói. Tiểu m u ộ i đây là ngươi kéo tới sinh ý, nếu ngươi không nghĩ đỉnh, chúng ta liền nghĩ lại khác chiêu số. Giang Hoài cũng coi như là kiếm được tiền, bán một dương hóa liền có một hai trăm, ở Tân Khánh đi làm, một tháng khổ ha ha kiếm hai mươi ă m biết muốn dứt bỏ như vậy một cái tới tiền phương thức là yêu cầu cực đại tự chủ, huống chi tiểu muội vẫn luôn tịch thu nhập, nàng đối này số tiền sẽ càng ỉ lại. tiểu ca, thuyết phụ ta. giang tâm chợt vừa nghe giang hoài nói, s ắ c thật có chút l u y ế n tiếc. giang hoài liền đem mấy ngày nay chuyện phiền thái nhi nói, hắn nhận thức hầu tam nhiều năm, biết hầu tam là cái trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng lãi nặng người, hắn sẽ không từ bỏ lão thủy này vận hóa tuyến, chính là lão thủy hiện tại đã không còn đáng giá tín nhiệm. h u n g hồ chính hắn tuy không phải một cái chính thức biên nhân viên chính phủ, nhưng vẫn luôn chịu đều là binh t r ả o tặc dạy bảo. Trong khoảng thời gian này cùng quy củ đối với tới làm, Giang Hoài trong lòng vẫn là thực mâu thuẫn. Hắn muốn làm cái thủ pháp người tốt, nếu ngày sau có cơ hội có thể chuyển chính thức, hắn không nghĩ thụ người lấy bính, muốn thừa dịp còn không có hãm sâu trong đó, đem chính mình kéo trở về. Lần này liền tính là đoan U g ư ỡ n g lão thủy, Giang Hoài cũng không h ố i h ậ n hắn dù sao cũng phải vì chính mình cùng tiểu muội tính toán. Giang Tâm nghe minh bạch. Tiểu ca trừ bỏ vì chính mình suy nghĩ, cũng ở vì nàng suy xét. Lúc này mấy người kia chỉ là tưởng cầu tài, mới làm ra này đó thượng không được mặt bàn động tác nhỏ, vạn nhất l ầ n tới ác tử trong lòng khởi, muốn mạng người kia mới không xong. Nàng nghĩ nghĩ chính mình trong túi kia còn không có tới kịp che nhiệt 1.600 đồng tiền. Lúc này thu vào so nàng dự đoán đến muốn nhiều, liền không hề do dự, gật đầu. Tiểu ca, ta đồng ý ngươi cách làm. h u y n nguội hai người như vậy nói tốt. Ngày hôm sau, giữa trưa Giang Hoài đi trước cùng Lao Thủy ăn cơm, lúc sau lại cùng Hầu Tam nhắc tới chuyện này. Giang Tâm thói quen lo lắng, lại lần nữa hỏi Tiểu Ca, thật không cần ta đi sao? Không cần, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, đều là về nhà mẹ để cô nương, cũng đừng nhọc lòng quá nhiều, có ca ca ở đâu. Giang Hoài r i r i người, ghé vào trên ban công, nhìn dưới lầu hóng mát hàng xóm nhóm, nghe bọn nhỏ chạy vội chơi trò chơi cười vui thanh, chính mình cũng dơ lên một cái tươi cười. còn có vài phần năm trước lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng, Giang Tâm ở hắn bên cạnh, lại hỏi hắn, Tiểu Ca, làm ngươi xem cao chúng sách giáo khoa thư, ngươi còn đang xem sao? đang xem, cùng người trong nhà ở bên nhau, Giang Hoài thực thả lỏng, trong ánh mắt đều là nhu hòa, cùng Thiên Văn Trường từ trước xem, cùng hiện tại xem, có thực không giống nhau tâm tình. Tiểu m u ộ i ta cảm thấy ta biến tốt hơn một chút. Giang Hoài thanh âm không lớn, mang theo thập phần xác định. Hắn r ố t cuộc không hề là cái kia đối tương lai không có tin tưởng lăng đầu thanh. Giang Tâm cũng cười, vậy là tốt rồi. Người luôn là muốn một chút hướng về phía trước, một ngày tiến bộ một chút, chậm một chút cũng không quan trọng. Đường dài lại gian nan, hành thả buông xuống. Sau này có cơ hội, ta cũng đi đọc cái đại học, nhìn xem lớn hơn nữa thế giới. Giang Hoài bắt đầu có cụ tượng lý tưởng, hắn còn nhớ chính mình lời thề, muốn cho người khác đều tôn trọng người nhà của hắn. muốn cho Lão Thủy những người đó rốt cuộc không có can đảm đi theo dõi tiểu muội, tiểu ca sẽ mấy ngày nay Giang Tâm từng g i ọ t từng g i ọ t mà cảm thụ mỗi người biến hóa, bất quá chỉ là đi qua một năm mà thôi, mỗi người đều đi phía trước đi, mỗi người sinh hoạt đều có biến hóa. Đêm hè gió đêm chậm rãi thổi tới, trong không khí có oi bức, có mùi hoa, cũng có nhìn không thấy sở không được thời gian ở lưu động. Cách thiên giữa trưa, hầu tam cô y k ỵ xe đạp đi tiếp Giang Hoài t a n Tầm đến tiệm cơm quốc doanh tìm l a o Thủy ăn cơm. hai người ở trên đường còn dừng lại đúng rồi một chút đường k í n h đợi chút nên như thế nào bộ hắn nói không thành tưởng lão thủy so với bọn hắn muốn càng trực tiếp vừa đến tiệm cơm quốc doanh còn chưa vào cửa lão thủy liền trước chào đón lôi kéo hầu tam cùng giang hoài liên tục tiêu h y n h đệ d ồ i tay không đánh gương mặt tươi cười người cũng không trăm phần trăm xác định chính là hắn làm hầu tam cùng giang hoài đều chỉ có thể đối hắn lộ ra cười cùng hắn hàn huyên lên thủy ca khách khí lão thủy đem người đưa tới bên trong một trương tiểu bàn tròn bên. trừ bỏ bọn họ ba cái, còn có mặt khác hai người, một người cao lớn cường tráng, một cái dáng người trung đẳng, hai người trên tay có vài phần cơ bắp, làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp, vừa thấy chính là hàng năm chạy chợ kiếm sống làm việc nặng. Dáng người trung đẳng cái kia, đúng là ở hồi Tân Khánh trên đường, dọn sai hòa nam nhân, đang muốn cười không cười mà nhìn c h ầ m c r ầ m Giang Hoài. Cường tráng cái kia, liền không cần phải nói, nhất định là tiểu muội trong miệng cái kia dẫn đầu. Giang Hoài xem kia hai người liếc mắt một cái. lập tức liền quay đầu xem Lão Thủy dùng sức nắm tay ngón tay trắng bệnh Thủy Ca là có ý tứ gì hầu tam còn không biết phát sinh chuyện gì xem Giang Hoài như thế tức giận tưởng bất mãn l a o Thủy hôm nay mang không quen biết người tới ăn cơm còn tưởng khuyên giải hai câu rốt cuộc l a o Thủy là hắn phát tiểu Giang Hoài là hắn bạn tốt hắn cũng không nghĩ đại gia nháo không thoải mái Giang Hoài hừ một tiếng đối với cái kia dáng người trung đẳng nam nhân nói như thế nào lần đầu tiên là dọn sai hóa này hồi thứ hai là ăn sai cơm còn chính mình đưa tới cửa tới, tưởng nếm thử chúng ta tân khánh đầu tư vị nhi, người nọ chụp một chút cái bàn, đứng lên tưởng đối giang hoài phóng lời nói, bị lao thủy một áp, chỉ phải ngồi xuống. lao thủy khuyên giải nói, hoài tử, mọi người đều là huynh đệ, đường t h ư ợ n g hỏa, ngồi xuống nói chuyện. hầu tam thế mới biết, nguyên lai kia cầm dao trẻ tuổi tới thử bọn họ hai cái đồng l ó a liền ngồi ở trước mắt, tức khắc vẻ mặt băng xương, lạnh lùng hỏi một câu, thủy ca, như thế nào? hiện tại còn phụ trách cho người ta đ ư ơ n g thuyết khách. Lão Thủy cười ha h ả giúp Hầu Tam cùng Giang Hoài kéo ra ghế dựa, làm cho bọn họ ngồi xuống, thái độ cũng coi như là phóng thấp. Hầu Tam trong lòng kia đem hỏa không hoàn toàn thiêu cháy, lôi kéo Giang Hoài ngồi xuống, nghe một chút này hai cái vương bắt đạn trong miệng có thể lôi ra cái gì lửa phân tới, kia hai người đều nắm chặt nắm tay, nếu không phải Lão Thủy ở bên trong, p h ò n g t r ừ n g ở tiệm cơm quốc doanh đều có thể đánh nhau rồi. Thủy ca, này bại chính là cái gì Hồng Môn Yến. Hầu Tam hỏa khí dễ dàng đi lên, tuy rằng không phải lửa lớn. lại tới bất diệt nếu không chính là tưởng thiêu chết chúng ta nếu không chính là tưởng ở nửa đường cướp đường đổi hóa còn tưởng lấy giao trẻ tuổi vào nhà sách thủ đoạn đều không cao siêu a giang h o à i cũng không khách khí vẻ mặt trào phúng bủn t ậ c học nghệ không tinh bái hai người cười to có chút không kiêng nể gì kia hai cái nơi khác dọn hóa đã muốn đứng lên động thủ ngắm lại lại nhịn xuống một b ụ n g khí tới phía trước lao thủy liền công đạo quá hôm nay chỉ có thể phóng thấp tư thái mới có thể đem bọn họ huynh đệ tin tức đổi về tới. Lao Thủy trên mặt hiện lên một kia âm o a n nhưng thực mau đã bị gương mặt tươi cười thay thế. Hầu Tam cùng h o à i Tử nói được nơi nào lời nói. Ta này hai cái huynh đệ đã làm sai chuyện, tưởng thác ta làm người điều giải, hỗ trợ cởi bỏ một chút đại gia kết. Tứ Hải trong vòng toàn huynh đệ, hôm nay uống đốn rượu, đem chuyện này cấp giải khai. A đại a nhị, cấp Hầu Tam ca cùng Hải o Tử ca đi Tam Ly. Lao Thủy đẩy cái kia to con, làm hắn rót rượu. Hầu Tam cự tuyệt. kia bàn tay che k h u ấ t rượu trắng ly, thủy ca, ta tử xuyên quần hở đũng liền bắt đầu kêu ngài một tiếng ca, cũng thật đem ngươi coi như tà thân ca xem, chính là chuyện này, làm không phúc hậu. hắn hừ một chút, lại thấp giọng nhắc mãi một câu, không biết là ở tự hỏi, vẫn là ở chất vấn, ngài có phần sao? Giang Hoài nhìn trước mắt vài người, nghĩ đến mấy ngày hôm trước bọn họ đem cái kia cầm đốn tuổi đao mạng hắn ném đến trên thuyền, đã vài thiên, hai người bọn họ n h i phỏng chừng không tìm thấy người, mới thác lao thủy ra tới hòa giải. Hầu Tam tìm chính là Giang Thượng h u y n h đệ, địa phương Giang Thượng h u y n h đệ. ở cũ xã hội, kia nhưng chính là trầm thi người. đương nhiên hiện tại không có cái loại này muốn mặn người đại lưu manh, Giang Thượng h u y n h đệ liền sẽ tiếp chút vận hóa việc, hóa cũng hảo, người cũng thế, có thể kiếm tiền là được. Hầu Tam, ngươi nếu kêu ta một tiếng ca, liền cho ta cái này mặt mũi. Lao Thủy tự mình cho hắn rót rượu, Hầu Tam liền không hảo lại sở trường chống đỡ ly khẩu, người đều tiện, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, nhìn thấy bó lớn tiền tài, tâm tư vai điểm nhi. cũng là nhân tri thường tình, ngươi cùng hoài tử huynh đệ cũng là có đứng đắn đơn vị người, không cũng có đỏ mắt thời điểm sao? bằng không ngoan ngoãn mà lãnh tiền lương là được, đi như thế nào hóa đâu? ngụy biện còn có thể cho hắn nói chính, giang hoài cùng hầu tam đều cười, này thủy ca nhưng không giống hắn diện mạo như vậy ô lương. thủy ca, đừng nói chúng ta có đứng đắn đơn vị, ngài cũng có a uy hiếp cử báo, hầu tam hắn sẽ không ăn này bộ. ai, đúng đúng đúng, mọi người đều là người đứng đắn. nói được đều là đứng đắn lời nói, Lao Thủy tự quyết định, ai làm chính mình này đầu đối lý, lại không nghĩ nhận sai, dứt khoát ba phải, khó được tế nhân, ta uống trước một ly, vài vị tùy ý. Giang Hoài lại không có nói chuyện, hắn biết đối phương muốn chính là cái kia lấy đốn củi đao người tin tức, nhưng hắn cùng Hầu Tam cũng không biết Giang Thượng Huynh đệ đem người ném chỗ nào vậy, giống Hầu Tam nói như vậy, là gắt gao sống, toàn xem thiên ý, đều vài thiên, vạn nhất đâu? To con kêu a đại, hắn trước đứng lên kính rượu, thô nhân sẽ không nói. liền nói cái thỉnh một ngụm buồn tam ly địa phương rượu trắng tay đến hắn thẳng ném đầu a đại đứng lên a nhị cũng không nhàn rỗi đứng lên cũng uống tam ly hùng hình dáng hầu tam kẹp khẩu đồ an an lão thủy cũng đẩy hắn làm hắn cấp cái mặt n g ũ i hắn liền nhợt nhạt uống một ngụm cho là y tư y tứ hắn hầu tam hóa là như vậy hiếu động tâm tư hoài tử huynh đệ thế nào người cũng tới một ngụm lão thủy ngồi ở trung gian tay trái là hầu tam giang hoài tay phải là a đại a nhị một bộ đại ca bộ dáng, Giang Hoài không giống hầu Tam hảo mặt mũi, nhân ra túi đầu nhận sai, hầu Tam cảm thấy không sai biệt lắm, cao cao dơ lên, nhẹ nhàng bông, sự tình liền đi qua, hắn còn có tiểu muội an nguy muốn cân nhắc, hắn cầm lấy chén lấn rượu, vài người đều nhìn hắn, chỉ cần hắn uống xong rượu, kế tiếp nói mới hảo thuyết, chính là Giang Hoài lại đem cái ly bông, mở miệng hỏi, ngày đó nếu không phải ta đi tiếp ta muội muội, các ngươi sẽ như thế nào làm? Tiểu nội một cái nhược chất nữ lưu mang theo hai cái tuổi còn nhỏ h à i tử, cô độc mà chờ ở tiểu sân ga thượng, đối phương là ba cái đại nam nhân, lực tráng nhưng y u Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, hắn cũng không dám đi xuống tưởng. Lời này vừa hỏi ra tới, trên bàn liền t r ầ mặc, hầu tam nhất rõ ràng bất quá, người nhà chính là Giang Hoài Tử Huyệt. Mấy người này nếu là đơn thuần đánh h ó a chủ ý, kia còn có quay lại đường sống, nhưng đề cập đến nhà hắn người, đó chính là điểm mấu chốt, tuyệt không có thể chịu đựng. Hầu Tam đều có chút hối hận uống kia nửa khẩu rượu. Lao Thủy bị người nghi ngờ đến trên mặt, thế nhưng cầm được thì cũng u ô n g được, tưởng dỗi tay đi chụp Hoài Tử vai, nói vài câu không quan hệ đau khổ nói, này không phải không xảy ra việc gì sao? Nhưng Giang Hoài tránh đi hắn tay, mắt lạnh nhìn mấy người này, nếu kia đem lửa đốt lớn, đem chúng ta cùng hóa đều thiêu chết ở bên trong, lại hoặc là ngày đó buổi sáng ngươi huynh đệ cầm đốn tuổi đ a o đem người chém chết, Thủy Ca, ngươi sẽ đi cấp Hầu Tam cha mẹ một công đạo sao? Hầu Tam cha mẹ cùng Lão Thủy cha mẹ đều nhận thức, đại gia vẫn là quan hệ không t ồ i hàng xóm. Hầu Tam bị Giang Hoài hai câu này lên tiếng đến một chút tư vị đều không có, này bữa cơm liền không nên tới ăn. Thủy Ca, ngươi không phải đi theo chúng ta hồi Tân Khánh sao? Như thế nào ở xe lửa thượng không xuống dưới đâu? Giang Hoài nhưng thật ra cho chính mình gấp đồ ăn, hỏi hắn, hiện tại hắn xác định ngày ấy tiểu muội ở xe lửa thượng nhìn thấy người chính là Lão Thủy. Lão Thủy kia trương đôn hậu mặt, thay â m lanh thần sắc, đem cái l y b ô n g nói như vậy, hoài tử huynh đệ là muốn cùng ta so đo rốt cuộc. hầu tam sắc mặt không tốt, nhưng cũng không mở miệng. giang hoài sống lưng thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm ăn cơm, như là không ăn qua ăn ngon như vậy một bữa cơm. chúng ta kêu ngài một tiếng thủy ca, ngươi không ở nhà, trong nhà chuyện này hầu tam chiều ứng, nào thứ nên ngươi đến tiền, cũng không thiếu ngươi. có thể thấy được vẫn là lòng người không đủ rắn nuốt voi. lao thủy rốt cuộc vẫn là cái có văn hóa người, bị người làm cho mặt vạch trần dối t r á mặt nạ. trên mặt nhiều ít có chút không n h ị n được hắn ngày đó là cùng Giang Gia Huy n h u ộ i ở cùng Ban Hội t â n Khánh xe l ử a thượng không có xuống xe bởi vì còn muốn đi theo lần này xe hướng phía sau đi nhưng mười mấy Dương Hóa nặng chĩu không khỏi hắn không tâm động khiến cho người nghĩ cách đem Hóa Lộng đi cố ý dặn dò không thể thương tổn Giang Tâm mẫu tử ba người hắn là Giang Tâm Đồng Hương lại là nam nhân không khi dễ nữ nhân đạo lý vẫn là hiểu nhưng cố tình này Ba n h i u ổ n g có một thân sức lực một cái đầu đều không giải An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mấy ngày hôm trước còn l ộ n g không thấy một người, phiên biến t â n Khánh như thế nào đều tìm không ra, làm đến hắn không thể không trồi lên mặt nước, giúp bọn hắn cầu tình. Kỹ không bằng người, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. l a o Thủy lo chính mình uống lên một ly buồn rượu, cũng không nói, nhưng thật ra kia hai cái dọn hóa công khẩn cầu hắn, làm hắn hỗ trợ hỏi một chút còn có cái huynh đệ đi đâu n h i Hầu Tam, lúc này là Thủy Cata tâm đen, n g ư ờ i tha thứ ta, bị A Đại A nhị nhìn. vì hỏi chuyện, l a o Thủy thế nhưng nhận sai, lại đối Giang Hoài nói, Hoài Tử, ta thể, ta tuyệt đối không muốn đánh ngươi mội tử chủ ý, ngươi không có ý đồ với nàng, ngươi có thể không chế người bên cạnh ngươi sao? Giang Hoài v u ô n g chiếc búa, lấy tiểu mội cho hắn tân mua khăn sát miệng, xảy ra chuyện, ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? ngươi còn nhớ rõ ta tiểu mội là gia đình quân nhân sao? Hầu Tam trong lòng khó chịu, Thủy c a như vậy không chú ý, huynh đệ tình cảm xem như đến cùng. l a o Thủy nghe lại, hắn lâm thời n ả y lòng tham. một lòng nghị kia phê hóa đều đã quên r ằ n g tiểu muội trưởng phu là cái doanh trưởng hầu tam nói người nọ còn thượng quá chiến trường gặp qua huyết đột nhiên một trận khí lạnh từ lưng hướng trên đầu thoáng nghĩ mà sợ không thôi vị này huynh đệ sai là chúng ta phạm ngài đừng trách thủy ca cái kia khổ người cường tráng nam nhân đứng lên hướng tới giang hoài không lưng chúng ta không nên động các ngươi hóa ngài đại nhân đại lượng thỉnh ngài nói cho chúng ta biết chúng ta còn có cái huynh đệ ở đâu a đại chờ không kịp xem bọn họ ba người người tới ta đi dứt khoát đứng lên trực tiếp hỏi giang hoài c h i ề u hắn xem một cái chính là hắn c h i ề u tiểu muội nhiều lấy tiền còn ác mặt á c tướng mà dọa tiểu muội hắn liền không kiên nhẫn nói chuyện hầu tam lúc này nhưng thật ra mở miệng thủy ca chúng ta có năm dương hóa không thấy ta tin tưởng ngươi cũng nghe người ta nói n g ụ ý thực rõ ràng không có khả năng a tam không phải là người như vậy cái kia dọn sai hóa a nhị đứng lên hắn lớn nhất gan nặng nhất nghĩa khí nếu là bắt được hóa nhất định sẽ cùng chúng ta phân Phi. nếu không phải ở nơi công cộng, hầu tam quả thực tưởng đem cái ly quăng ngã người trên mặt, ai cho ngươi mặt? con tưởng từ ra ra trong tay bắt được hóa, t ặ c chính là t ậ c a đại a nhị không để bụng hầu tam nói, bọn họ chỉ muốn biết chính mình huynh đệ rơi xuống. lao thủy lại sắc mặt cứng đờ, t ặ c chính là t ậ c hắn chính là không có hầu tam may mắn, hầu tam tuổi so với hắn tiểu, gia đình xuất thân công tác nơi trốn áp hắn một đầu, từ nhỏ viện nhi các đại nhân đều khen hầu gia tam tiểu tử thông minh linh hoạt có tuệ căn. Trưởng thành xác định vững chắc thành long. Phần 101 t r ừ cái này ra, hầu tam tổng có thể so sánh hắn lộng tới càng nhiều tiền c ù n g phiếu, tìm được càng nhiều phương pháp, ngay cả tìm huynh đệ đều so với hắn đáng tin cậy. Lúc này biết có người ở phía sau n g h ĩ cách, giang h o à i cùng hắn vừa trở về liền đem hóa toàn thanh bản, mục đích chính là vì c à n h t r ừ n g hiểm t a i giá cấp những người khác, vội vàng tán hóa, phân tiền, mục tiêu một phân tán, nghị cách người liền l u ô n c u ố n g Hầu tam nói năm dương hóa không thấy, nói miệng không bằng chứng. lại vô đối chứng, l a o Thủy liền bực bội, â m hiểm cười nói, Hầu Tam, Hoài Tử, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Đặc biệt là ngươi, Hoài Tử, ngươi muội muội tổng muốn ngồi ta kia tranh xe hồi đông bắc, đây làm ề m không được. Ngành tới, vừa mới còn ở nhận sai, hiện tại lại sửa bí h i ế p Giang Hoài Đảo cũng không thập phân sợ, Thủy Ca, ta muội muội nếu là đã xảy ra chuyện, mặc kệ cùng ngươi có hay không quan hệ, ta đều tính ngươi trên đầu. Hắn cẩn thận đem dùng quá khăn điều hảo. bỏ vào chính mình trong túi, lại nói tiếp, ngài trong nhà cũng là thượng, có lao hạ có tiểu nhân, trong nhà liền ngươi một cái thanh trắng niên, còn hàng năm chạy xe lửa không ở nhà, trong nhà nếu là thượng thượng tiên cái đeo đao mang thương tật, ngài tuổi trẻ mạo mỹ á i nhân cùng hơn hai tuổi hải tử, đến nhiều sợ hãi. l a o Thủy đột nhiên nhìn về phía Giang Hoài, n h é o hắn cổ áo, ngươi dám, ngươi xem, Thủy ca, chúng ta đều là có đứng đắn đơn vị người, mọi người đều là phải làm người đứng đắn. Giang Hoài đem hắn mạnh tay trọng địa đẩy ra. sửa sửa quần áo của mình. Hầu Tam nói được không sai, hàng của bọn ta xác thật là thiếu năm d ư ờ n g thật nhiều người đều biết đến, còn giúp tìm đã lâu. Ngay cùng hai vị này huynh đệ nếu là có thể tìm trở về, chúng ta liền đưa các ngươi. A Đại cùng A Hai lượng người hai hai tương vọng, chẳng lẽ A Tam thật sự chính mình đem hóa mang theo chạy? l a o Thủy gắt gao nhìn thẳng Giang Hoài, hắn không tin hóa không thấy nói, trong ánh mắt ngoan độc đều có thể bắn ra tới, nhưng Giang Hoài k i a Trường cùng Giang Tâm có vài phần tương tự mặt lại bình tĩnh thật sự. l a o Thủy đột nhiên lại cười, cười ha ha, cười ra nước mắt, đem bên cạnh người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hầu Tam Hoài Tử, các ngươi hai cái, chính là quá mức nghiêm túc. l a o Thủy r ô i tay lau lau trong mắt nước mắt, lại đáp thượng hai người bả vai, ngồi xuống ngồi xuống, không nói này đó. Thủy Ca cùng các ngươi thương lượng một chuyện lớn. Thủy Ca, ta không phục b ồ i Giang Hoài còn phải đi về đi làm, hắn cũng không muốn cùng l a o Thủy người này lại dây dưa đi xuống, nói đến nơi đây, đã là nói chết. Hầu Tam tiến cũng không được thối cũng không xong, Giang Hoài đã đứng lên ra bên ngoài đi rồi, Lão Thủy cũng không cường lưu người, lôi kéo Hầu Tam không cho hắn đi, ghé vào hắn bên thay nói: Hầu Tam, ta biết ngươi có dạ tâm, ngươi cũng không thỏa mãn hiện tại một dương hai dương, tiểu đánh tiểu nháo mà bán hóa đi. Ta một tháng đi một chuyến Đông Bắc, ngươi làm Hoài Tử muội muội tìm rất nhiều nguồn cung cấp, có a đại a nhị ở trạm trung chuyển hỗ trợ nhìn, một hồi vận cái mấy chục dương thượng trăm dương đều không thành vấn đề, đến lúc đó đừng ở Tân Khánh đâu tới đâu đi. chúng ta cũng đem hóa bán được tỉnh thành đi, muốn làm liền làm đại. Lời này chính là tao tới rồi hầu tam n ứ a chỗ, hắn đã sớm muốn cho giang tâm tiến nhiều điểm hóa, đừng keo kiệt như vậy, mỗi lần cùng nặn kem đánh giang dường như hai dương tăng dương, lúc này mười lăm dương đã là lớn nhất lượng, hắn đều cảm thấy không đủ tắc cái răng, nhưng lại tâm động, hầu tam cũng không dám tự tiện đáp ứng, hắn đối đông bắc cùng biên cảnh hoàn toàn không biết gì cả, toàn dựa vào giang tiểu muội ở bên trong liên hệ quay vòng, con đường là nàng phát hiện. Hắn chỉ là phụ trách ra tiền cùng gia hóa. Thủy ca hôm nay đem người đắc tội. Nếu là Hoài tử không nhị phản ứng, kia cũng có ma. Nhưng Hầu Tam liền cố tình vững chắc địa chấn diêu, cùng Thủy ca đương không thành huynh đệ, chẳng lẽ còn không thể đường cái hợp tác đồng bọn? Hắn đến ngẫm lại như thế nào thuyết phục Hoài tử cùng Giang tiểu muội? Giang h o à i trở lại cục công an bắt đầu viết tài liệu, viết một nửa, giấy viết bản thảo thượng đều là hắn từng nét bút p h ò n g báo trí thượng chữ khải, thất thần một lát. cảm thấy l a o Thủy cùng Hầu Tam mặt sau p h ò n g chừng còn có v i ệ c Nhi. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều Hầu Tam ở bên ngoài chờ hắn, đem Lão Thủy nói h ư n g phấn mà chiều hắn thuật lại. Hoài Tử, ta cảm thấy Thủy Ca nói có đạo lý. Giang Hoài đẩy xe đạp, hắc mặt, Hầu Tam, buổi sáng liền tưởng cùng ngươi nói, ta cùng Tam u ộ i muội quyết định không làm cửa này sinh ý. Hầu Tam đều nốc, g ngươi nói cái gì? Em đẹp, có tiền làm gì không kiếm? Vì bà mệnh. Giang Hoài là bồi Giang Tâm t ừ kia mấy cái đã đứng tới. Hắn tự mình trải qua quá trong đó hung hiểm, đúng chi hắn mỗi ngày ở cục công an viết tài liệu thời điểm, động bất động chính là mổ m ố i bởi vì buôn đi bán lại quốc gia cấm lưu thông t h ư ơ n g phẩm, mà bị phán lao động cải tạo mấy năm. Nào một ngày, vạn nhất cái này tài liệu bộ đến hắn giang hoài trên người, mẹ nó có thể đem đôi mắt khóc h ạ t hắn không thể đạp sai một bước. Hầu tam có chút tự thảo không thú vị, dù sao ta cảm thấy thủy ca nói có đạo lý, ngươi đem những lời này trở về cùng ngươi muội muội cũng nói một câu, nói không chừng nàng cũng đồng ý. có tiền không kiếm vương bắt đảng, hắn hầu tam cũng không tin giang tiểu muội phải làm vương bắt đảng, tiểu muội khẳng định sẽ không đồng ý, giang hoài đối cái này vẫn là rất có nắm chắc, vui sướng hạ quyết tâm phải làm sự tình, có thể so hắn cái này ca ca kiên quyết nhiều, nhìn hầu tam một bộ muốn làm phiếu đại bộ dáng, nhịn không được bắt hắn một chậu nước lạnh, hiện tại 15 dương hóa, lao thủy đều dám để cho người tới cửa đoạn, chờ các ngươi đi đến 150 dương, ngươi cảm thấy hắn có dám hay không bi quá hóa liều đi giết người, này giết là ai? khiến cho hầu tam chính mình suy nghĩ chương 1 0 t r ă c giang h à i ngày ấy sau khi trở về đem ở tiệm cơm nhìn thấy lao thủy cùng kia hai cái k h u â n v ắ c công sự nói hắn cũng nghĩ mà sợ cũng may tiểu m ộ i cùng hai đứa nhỏ đều bình bình an an mà đứng ở hắn trước mắt giang tâm nghe xong cũng là hãi hùng kết vía lúc này là nàng tính sai sau này cũng không thể còn như vậy lấy chính mình an toàn đi mạo hiểm tiểu ca kia một người khác các ngươi xử lý như thế nào giang tâm t ò m ò ngày ấy buổi sáng lấy đốn tuổi giao nhỏ người cuối cùng rốt cuộc thế nào ngươi một cái cô nương ra hỏi thăm như vậy nhiều này đó làm gì Giang Hoài sợ làm sợ tiểu muội đông cứng mà đem lời nói tách ra ngươi chỉ cần biết rằng người khác không có việc gì nhưng ăn điểm đau khổ là được Giang Tâm chừng hắn một cái ngươi vẫn là ta c a sao như thế nào nói chuyện như vậy thiếu tấu Giang Hoài liền cười hì hì làm nàng đường ngọc lòng nghĩ nhiều cho chính mình mua mấy miếng vải làm mấy thân sinh đẹp quần áo nhiều trang điểm trang điểm chính mình thuận tiện lại nói một chút lao thủy s ố i dục hầu tam làm đại sinh ý s ự hơn nữa lao thủy còn nói làm tiểu muội tiếp tục tham dự tiến b à o hắn thực nghiêm túc vui sướng ta đã từ chối hầu tam hắn phía sau nếu lại tìm ngươi ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận đừng bị hắn miệng l ư ơ i chân chu cấp quẻ vào đi yên tâm đi lúc này đã đem ta cả kinh đủ lợi hại lao thủy đều uy hiếp tiểu ca cùng nàng nàng lại ái tiền cũng không dám lấy loại sự tình này nói dỡn vậy hành gia h o à i không lo lắng tiểu muội càng lo lắng chính là hầu tam, hầu tam phía trên có cha mẹ ca ca che chở, chính hắn trong tay có tiền, ở tân khánh cũng ăn được hai, luôn có loại phản nghịch tâm lý, cảm thấy chính mình là con rồng, tân khánh cái này tiểu địa phương vây khốn hắn, thi triển không khai tay chân, có điểm từ chuyện này đều l ă n lộn cái không thôi, muốn nhìn một chút chính mình có thể đi đến nào một bước, giang hoài nghĩ nghĩ, lại dặn dò nàng, vui sướng, ta hôm nay đến cùng đồng đội cùng nhau xuống nông thôn trấn trú một đêm, ngày mai buổi chiều mới trở về. chính ngươi ở nhà cẩn thận, đừng chạy loạn. gặp được l a o Thủy liền tránh đi điểm nhi, gặp được Hầu Tam tìm tới môn, liền nói hết thể chờ ta trở lại lại nói. Giang Tâm gật đầu, đã biết. hai đứa nhỏ ở, ta có thể đi chỗ nào, cũng chính là đi xem quan đại tỷ cùng trước kia cung Tiêu xã các đồng sự, đi không được nhiều xa, yên tâm đi. vừa trở về không hai ngày, Giang Tâm liền mang theo hai đứa nhỏ đi nhìn Trần mới vừa phong cùng l i ê u Tiểu Ngân vợ chồng, đôi vợ chồng này là hoắc nhất trung cùng nàng trực tiếp nhất bà mối. nếu không, c ó Trần mới vừa phong Nhật Tâm, bọn họ liền tổ không thành một cái ra, huống chi Hoắc Nhất Trung còn gọi Trần mới vừa phong một tiếng đại ca, về tình về lý đều nên mang Hải Tử đi xem nhân gia. Tới cửa khi Giang Tâm mang lên Hoắc Nhất Trung thăm hỏi cùng người nhà thôn đặc sản, liêu tiểu ngân hiếm lạ mà nhìn này hai đứa nhỏ, đại p h ò n g t r ư n g giống nàng mẹ Lâm Tú, ăn mặc tiểu váy, trắng non tú khí, Giang Tâm cho nàng chói lại hai căn bím tóc, cười rộ lên đôi mắt con quòng, nói ngọt hào phóng, cho người đau, tiểu nhân cực kỳ giống Hoắc Nhất Trung. bất qua ánh mắt nhi càng linh hoạt vừa thấy chính là ở nhà bị hảo hảo giáo nam hài nhi liêu tẩu tử chỉ có hai cái nghịch n g ậ m gây sự nhi tử luôn luôn muốn, muốn cái nữ nhi lôi kéo hoắc minh tay không bung ra làm nàng dứt k h o á t đ ừ n g về nhà thủ thôn liền trụ nhà bọn họ cho nàng vợ chồng đương nữ nhi còn tặng hoắc minh một phen tinh xảo đầu gỗ lược không phải không có hâm mộ mà đối giang tâm nói tiểu giang ngươi này nữ nhi dưỡng đến hảo lại hoạt bát lại đáng yêu sau này cùng ngươi nhất chi kỷ Giang Tâm làm Hoắc Minh cảm tạ Lưu Tẩu Tử lễ vật, giúp nàng đem k h ỏ e miệng một chút bánh quy tiết lấy r ớ t Tẩu Tử là không biết nàng n ị c h n g ợ m thời điểm, có thể đem nhân khi đến thất khiếu b ố c khói. Bất quá lại có chút kiêu ngạo t h â n sắc, hai đứa nhỏ đều nghe lời, tính tình cũng hảo, đáng giá đ a u Hoắc Nham ra tới p h á đám, mẹ, ngươi nói không đúng, chúng ta tới ông ngoại bà ngoại ra phía trước, ba còn phạt Hoắc Minh chạm quân tư. Đó là Hoắc Minh chạy loạn, đem trong nhà một cái ấm nước đánh vỡ sự tình. Ngươi còn không phải bị ba đánh ông. vừa mới còn cười ngọt ngào hoắc minh một gặp được đệ đệ lập tức liền mặt đen hai người không màng giang tâm đã dậy ở nhân gia phải có lễ phép nói lập tức liền đối véo lên l ê u tiểu ngân xem đến cười to này hai hải tử có thể so nhà bọn họ hai cái nhi tử hảo chơi nhiều miệng nói chuyện như vậy lưu một chút không sợ sinh trần mới vừa phong đầu hoắc minh nữ hải tử không nên là lịch sự văn nhã nhỏ giọng nói chuyện sao nào có người như vậy đánh đá hoắc minh liền trừng mắt lưu viên đôi mắt nhìn trước mắt nghiêm trang thúc thúc lại nhìn xem Giang Tâm, đem đầu chôn đến nàng trong lòng n ư ự c không lên tiếng. Giang Tâm không quá thích nghe như vậy rộng, nữ hài tử nên có chủ kiến, có thể độc lập. Nếu là đem Hoắc Minh dưỡng t h à n h vâng vâng dạ dạ tính tình, nàng đều không thể tha thứ chính mình, liền cười cười, vỗ vỗ Hoắc Minh bối, không mềm không n g ạ n h mà nói, rõ ràng như vậy khá tốt. Hoắc Minh vừa được đến Giang Tâm ở duy trì, lập tức lại kiêu ngạo lên, hai điều bím tóc ném động, rất có cùng Hoắc Nham đánh một trận ý tứ. l i ê u Tiểu Ngân liền vỗ vỗ t r ầ n mới vừa phong cánh tay. nhân gia tiểu giang là cao chúng sinh, còn dùng ngươi một cái đại quê mùa tới giáo như thế nào dưỡng hải tử? Trần mới vừa phong liền cười, cũng là nếu là có người chạy tới nói bọn họ phu thê sẽ không giáo hải tử, hắn cũng đến đỉnh trở về, điểm điếu thuốc lại c à n g khái, một chung còn rất sẽ cho hải tử tìm mẹ kế. Bái phỏng qua Trần mới vừa phong cùng Lưu i Tẩu tử, ân tình này kết giao xem như ứng thừa xuống dưới, sau này hai nhà người lại đến hướng liền càng có tiên tuổi. Giang Tâm ở nhà nhiều trụ mấy ngày, quá đến là khá khoái hoạt. Bất quá trụ đến mau t tháng p h â n khi liền có chút buồn, lao nghị hoắc nhất trung cùng người nhà trong thôn sự tình cũng không biết trịnh thẩm có hay không đi giúp nàng đất trồng rau tới nước, còn có trong nhà trên dưới cho b u ổ i phòng t r ừ n g đến quét một chút. Ngay cả hoắc minh hoắc nhâm hai người đều sẽ nhắc mãi tưởng về nhà, không nghị trụ nhà khách, nhà khách liền một phòng, tắm rửa cũng phiền toái, không giống nhà bọn họ thuộc thôn tân phòng thoải mái. Mà ra muôn bên ngoài hoắc nhất trung chỉ có lần trước cho nàng đã phát hai lần điện báo, phía sau liền không có. cũng không biết hắn tới hay không tân khánh cùng nàng hội hợp chờ người lo lắng rồi lại không biết người đến chỗ nào vậy giang tâm trong lòng nhớ hắn một người thời điểm liền ngẫu nhiên liền nhìn xem cùng hắn chụp ảnh chụp lộ ra n gây nô g cười đêm đó cùng giang hoài nói lời nói lúc sau giang tâm ở nhà ngang buồn chuẩn bị cách thiên đến sưởng khu bệnh viện mặt sau ký túc xá đi thăm bác sĩ đường cùng quan mỹ lan người một nhà nàng kết hôn thời điểm đường thái thái còn tặng nàng một cái kim cài áo đâu tiểu ca nói Bác sĩ Đường hiện tại vẫn luôn cạo cái đầu trọc, Chu Cường bị chảo sau, hắn không hề giống Tiêu Chỉ Chim sợ cảnh c o n n nhưng mấy năm nay dưỡng thành nhát gan cẩn thận, cùng người ta nói lời nói n é tránh thói quen, như thế nào đều sửa không xong. Nhưng thật ra Quan Đại Tỷ liên hệ thượng bọn họ ở Tây Nam Nhi tử sau, tâm tình rộng rãi rất nhiều, này đã hơn một năm tìm Giang Hoài đổi qua rất nhiều lần phiếu gạo, đến Cung Tiêu xã mua bố cấp đã kết hôn Nhi tử gửi qua đi. Giang Tâm đi gặp Quan Mỹ Lan khi không mang theo hai đứa nhỏ, Thiên Nhi nhiệt. mua mấy cây băng côn làm cho bọn họ mấy cái hài tử ở nhà đợi nghe ra đi ố xem tranh liên hoàn chính mình cầm c h o cô lết cùng liền xô rượu xuyên qua tim đường công viên đi phía trước đi hầu tam vẫn luôn ở nhà ngang bên ngoài chờ nàng nhìn thấy giang tâm cũng không tiến lên đi chào hỏi liền đi theo nhân gia phía sau tao t ó c có chút lưỡng lự không biết như thế nào thuyết phục giang tiểu muội mấy ngày nay hầu tam lăn qua lộn lại mà tưởng thủy ca nói kỳ thật hắn cũng buồn bực lao thủy không nói đạo nghĩa liền hắn hóa đều tưởng kiếp đặc biệt là tán hóa khi còn làm hại hắn lo lắng nửa đêm, làm người tới cửa tới minh đoạn. Sau lại kia hai cái chọn hóa công hỏi hắn vài lần, bọn họ kia kêu, kêu A Tam huynh đệ đi đâu nhỉ? Hơn nữa Thủy Ca ở bên cạnh Thế Công, hầu Tam không đứng vững, liền nói hắn cùng Hoài Tử tìm Giang Thượng huynh đệ giúp bọn hắn phân ưu, nhưng vẫn là một mực chắc chắn bọn họ không thấy n ă m Dương hóa. A Đại A Nhị là người bên ngoài, không biết t â n Khánh người trong miệng nói Giang Thượng huynh đệ là đang làm gì, Lão Thủy cho bọn hắn giải thích một hồi. kia hai người còn tưởng rằng là Hầu Tam cùng Giang Hoài đem bọn họ huynh đệ cấp giết, đang muốn xông lên cùng hắn liều mạng. Hầu Tam né tránh, không kiên nhẫn xua tay: Ta là muốn kiếm tiền người, lại không cần mạng người. Ngươi không chết, bất quá các ngươi đến tốn chút tiền, đi tìm Giang Thượng huynh đệ hỏi thăm hỏi thăm, người bị ném ở đâu. Kia hai huynh đệ lại đành phải lưỡi mặt, tìm l a o Thủy mượn mấy chục đồng tiền tiền, lên thuyền đi tìm bọn họ huynh đệ. l a o Thủy hóa không đoạt thành, còn lót đi ra ngoài mấy chục đồng tiền. kia ba cái khổ ha ha dọn h ó a công không su dính túi có thể còn hắn mới có quỷ nhưng hắn cũng không thèm để ý hiện tại quan trọng là có thể đem hầu tam kéo lên thuyền hắn cùng hầu tam nói ta xem này bút sinh ý quan trọng vẫn là giang tiểu muội ở bên trong tác dụng không phải ta tưởng ly gián ngươi cùng hoài tử tình nghĩa chính ngươi tưởng giang tiểu muội tìm nguồn cung cấp ta vận hóa ngươi tán hóa nếu không có hoài tử chúng ta có phải hay không có thể phân càng nhiều hầu tam cười cười nhìn lão thủy thủy ca Ta hầu Tam tuy rằng ái tiền, nhưng cũng biết Hoài Tử là cái hảo huynh đệ, không có hắn giúp đỡ, ta liền kiếm không được này số tiền. Ngươi lời này nói không tốt, ta không thích nghe, sau này đừng nói nữa. l a o Thủy cũng giương tay, đến, coi như là Thủy Ca ta nói hiệu nói vượng, bạch bạch nhọc lòng ngươi kiếm tiền bị phân đi. Hầu Tam cười nhạo, hắn trước kia thấy thế nào không ra Thủy Ca là cái dạng này một người đâu. Càng hiểu biết một người, liền cảm thấy càng là có ý tứ. Chủ tịch nói đúng, cùng người đấu vui sướng vô cùng. Giang Tâm đi phía trước đi, Đại Thái Dương nên đi làm đi làm. Trên đường cũng không vài người, mấy cái tiểu cửa hàng người đều ở bên trong mơ màng sắp ngủ. n ă m trước nàng cũng là trong đó một viên. Mùa hè Thái Dương đ ạ i phơi đến người không tinh thần, q u ả i quá một cái c o n g thời điểm. Nàng đột nhiên quay đầu lại, trên tay còn cầm một cục đá, đang muốn đem cục đá tạm đi ra ngoài, liền nhìn đến Hầu Tam kia trương hán ròng ròng, mở to hai mắt mặt, Giang tiểu muội là ta. Hầu Tam ca, ngươi lén lút đi theo ta làm gì? Giang Tâm tức giận đến muốn chết, n à y một đường đều có cái bóng dáng ở phía sau, hại nàng còn tưởng rằng là l a o Thủy hoặc là kia mấy cái dọn hóa công đi theo nàng đâu, làm cho nàng k i n h tâm đ i ế u gan. Ta, ta này không phải, n à y không phải tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói sao? Hầu Tam cười, kia quản mũi ưng cũng đi theo nhăn lại tới. Giang Tâm đem cục đá vứt bỏ, sở trường ngăn trở ánh mặt trời, hướng hắn gào, ngươi lại cùng gần Điểm Nhi, ta phi c ầ m cục đá đem ngươi đầu tạm xuất động không thể. Giang Tiểu Mui. n g ư ờ i đương gia đình quân nhân đã hơn một năm, tính tình cùng thân thủ đều tăng trưởng A. Hầu Tam nhớ rõ Giang h ơ n không phải như vậy dạ nữ h à i nhi à? Như thế nào lúc này thấy nàng, tính tình lớn như vậy, còn dám lấy cục đá t ạ n g người, thật yêu. Ta còn muốn đến đằng trước x ư ở n g khu bệnh viện đi. Giang Tâm tìm cái bóng ma đứng, kỳ thật trong lòng nhiều ít biết hắn là vì sao mà đến, hỏi hắn, tìm ta chuyện gì? Chạy nhanh nói, Thiên Nhi nhiệt. Hầu Tam nghĩ nghĩ, cũng không quanh co lòng vòng, đây là hoài tử muội muội. cũng là hắn m u ộ i m u ộ i giang tiểu m u ộ i thủy ca sự tình, ngươi ca cùng ngươi nói đi. thủy ca sự tình, ngươi nói chính là nào kiện, nói hắn nửa đường động ai đầu g ó c chuyện này, vẫn là hắn xúi d ụ c ngươi làm đại sinh ý chuyện này. giang tâm đâm hắn, cũng có chút khí h ầ u tam quá mức lãi nặng, liền lao thủy người như vậy còn dám lại lần nữa hợp tác, chui vào tiền mắt nhi đi. h ầ u tam liền cười, hoài tử nhưng chưa nói quá hắn m u ộ i m u ộ i như vậy thẳng cầu, sinh ý, sinh ý chuyện này. Hắn cũng không dám nhắc lại, l a o Thủy đi theo bọn họ hồi Tân Khánh nói. t a Ca cùng ngươi nói, chúng ta huynh muội rời khỏi. Các ngươi tưởng như thế nào phát tài liền như thế nào phát tài. Giang Tâm cùng Giang Hoài đã quyết định hảo là sẽ không dao động, bằng không lắc lư không kiên định, sẽ chỉ làm người có cơ hội thừa dịp phá hư bọn họ huynh muội đoàn kết. Tiểu Muội, Giang Tiểu Muội nghe Hầu Tam Ca cùng ngươi giảng. Hầu Tam bày ra chính mình ba tức không l ạ n miệng lưỡi từ dưỡng gia đến dưỡng hải tử đến tương lai. đến hầu bao có tiền trong lòng nắm chắc, đến đi ra ngoài có mặt mũi, các mặt, phân biệt cấp giang tâm giảng đ e m s i n h ý làm lớn, đại gia có thể vớt đến cái gì chỗ tốt, nói được miệng khô lời khô. Ngươi ngắm lại, nhà các ngươi hiện tại liền ở tại nhà ngang, ngươi ca hiện tại ngủ cục công ă n cái kia nhà khách, kia phòng ngươi đi nhìn sao? Trừ bỏ kia trương tấm ván gỗ, mặt khác cái gì đều không có, cùng cái quan tài dường như, ngươi không đau lòng bọn họ. Vạn nhất quá mấy năm có thể tiêu tiền mua nhà ngang phòng ở. Ngươi cùng hoài tử trong tay có tiền, là có thể mua một gian tới. Người một nhà không xa rời nhau, nhưng lại có thể ở lại đến thoải mái dễ chịu, không hảo sao? Giang Tâm lại lần nữa nghiêm túc đánh giá hầu tin nước người này, vóc dáng tuy không tiểu ca cao, c a nhưng ngũ quan đoan chính, trên mặt cái kia góc cạnh rõ ràng m ù i hưng, tụ tài, núi thẳng thiên đỉnh mũi lệnh người chú m c loại này diện mạo người sớm hay muộn muốn thăng chức rất nhanh. Hắn như vậy tuổi trẻ, h o a ở Tân Khánh cái này địa phương, cũng không đi qua cái gì thành phố lớn. ở như vậy khắc nghiệt kinh tế có kế hoạch hoàn cảnh chung lễ rửa tội hạ, t ư nhiên còn có thể mặc sức tưởng tượng ra thương phẩm phòng hình thức ban đầu. người này nếu là đi chính đạo, khẳng định là đại tài, cho nên nàng không hảo đem người cấp đắc tội đã chết. lời nói đến quải c o n g nhi nói, hầu tăng ca, lão thủy nếu nói chính mình đoàn tàu là sẽ tới biên cảnh, ngươi hỏi một chút hắn, như thế nào không chính mình tự mình đi thu hóa. giang tâm thấy hầu tam đã bị lão thủy kia mấy chục dương thượng trăm dương hóa cấp mê hoặc đến muốn mất đi lý trí, nhắc nhở hắn một câu. Ta hỏi thăm tới tin tức, mấy thứ này ở biên cảnh thường thấy, không cần sợi cùng phiếu, chỉ cần hắn chịu tốn tâm tư, lấy tiền đi đổi, khẳng định có thể bắt được hóa. Như thế nào liền một hai phải ta cùng ta ca tham dự đi vào, phân một ly canh đầu. Hầu tam một chút liền phản ứng lại đây, lao thủy kỳ thật cũng sợ mạo hiểm. Lớn như vậy quy mô đi hóa là thực dễ dàng khiến cho người chú ý. Vạn nhất nam bắt đầu cơ trục lợi thương phẩm bị bắt được, giáp thủ lĩnh là giang tâm, tán hóa người là giang hoài cùng hầu tam, hắn nhưng thoái thác chính mình đơn thuần. Bằng hưu tiêu hắn hỗ trợ mang đơn vị đồ vật, cấp ra một ít giả tạo đơn tử, đẩy đến bọn họ trên người, hắn là có thể thoát thân. Kỳ thật hầu tam cũng nghĩ tới cái này khả năng tính, chính là tưởng tượng đến một tuyệt bút tiền, đầu óc đột nhiên liền chuyển bất động, như là bị dán lại đôi mắt, nếu không phải giang tâm t r ọ c phá cái này ảo tưởng bọ biển, p h ò n g chừng hắn còn có thể lại lừa gạt chính mình một hai ngày. h u n g chi ngươi nói như vậy nhiều chỗ tốt, chỗ hỏng như thế nào không nói một đâu. Nếu số lượng quá lớn, lao động cải tạo đều không đủ. phỏng t r ừ n g đến ăn xuống nhi giang tâm đem nhất hư kia một mặt mở ra tới giảng đây là chân chính người một nhà không cần thiết dối trá càng không cần thiết chỉ nói dễ nghe không suy xét nhất hư hậu quả nàng cùng tiểu ca đều mạo không dậy nổi cái này hiểm giang tiểu muội kia cũng không thể nói dừng là dừng rất này tuyến a hầu ta vẫn là không muốn đem chuyện này dừng lại ngươi ngẫm lại ngươi lấy tiền cũng cao hứng cấp trong nhà mua đồ vật đều h à o phóng chúng chi ngươi còn có hai đứa nhỏ muốn n dưỡng đúng hay không Hầu Tam nói thực có lý, nhưng đ ã động không được gian g tâm. Nàng ở nhà thuộc thôn ham muốn hưởng thụ vật chất là phi thường thấp, chủ yếu là thời buổi này cũng không có gì hả mua. Đại gia tình huống không sai biệt lắm, cũng không đua đòi, vẫn là lắc đầu. Hầu Tam ca, một vừa hai phải. Nếu ngươi một hai phải cùng Lão Thủy hợp tác, ta liền chúc các ngươi vận may. Hầu Tam ngăn đón nàng, không cho nàng đi. Ngươi nếu là lo lắng Thủy ca kia đầu, kia chúng ta bỏ qua một bên hắn, cùng nguyên lai giống nhau, vẫn là ngươi ta hoài tử ba người. Tiền thiếu liền tiền thiếu, chúng ta đổi điều tuyến, tiếp tục đem chuyện này Nhi làm đi xuống. Tóm lại vô luận như thế nào hắn cũng không chịu từ bỏ. Giang Hoài nói hắn lãi nặng, không có nói sai. Giang Tâm t ú i đầu nghĩ nghĩ, ta suy xét suy xét, nàng căn bản sẽ không suy xét, nhưng là Hầu Tam là cái có điểm bối cảnh người, không thể đem người cưỡng chế di rời. Tiểu Ca hiện tại có tiến tới tâm, một lòng đi phía trước hướng, quá mấy năm mở ra, khẳng định muốn đại triển hoành đồ, có thể có bao nhiêu mấy cái bằng hữu như vậy. đối hắn sau này sẽ càng có trợ lực. Hầu Tam nghe xong lời này, tâm liền hơi yên ổn chút, hắn liền nói: Giang tiểu muội một nữ nhân g i à khẳng định so Hoài Tử càng tốt thuyết phục, cũng không p h í hắn rất lớn sức lực sao? Kia Hầu Tam ca liền chờ ngươi tin tức tốt lạ. c Giang Tâm gật đầu, chiều hắn phát tay, chuẩn bị ra bên ngoài đi, ngẫm lại, lại quay đầu lại cùng hắn nói: Hầu Tam ca, ngươi cũng đừng bị l a o Thủy nắm đi, cùng hắn nói bỏ qua một bên chúng ta huynh muội, làm chính hắn đi tìm hóa, ít người phân tiền. không phải có thể kiếm càng nhiều sao? muốn cho nhân gia r ố c sức, những người khác cực cực khổ khổ thu hóa t á n hóa. hắn ở công tác là lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi nghĩ đến đ ả o rất mỹ, xem nàng không cho hắn thêm điểm nhi đ ộ hầu tam bắt đầu có chút phản cảm giang tiểu muội cường thế, nhưng hắn vẫn là cười một chút. hành ta liền hỏi như vậy hắn. hầu tam lại không phải ba tuổi tiểu h à i tử, hắn so giang gia huynh muội muốn thông minh d ả o hoạt đến nhiều, với ai đều là bằng hữu, với ai đều có thể chỗ thành huynh đệ, ai có thể cho hắn mang đến chỗ tốt. Hắn là có thể đối người nọ phong khoáng chịu đựng độ, lao thủy là động tốn tâm tư, nhưng cuối cùng hắn không có tổn thất. ở trên đường lo lắng hai hùng cũng không phải hắn bản nhân, hắn là có thể nhắm hai mắt đường không biết, hắn cũng sẽ không đi hỏi thủy ca vấn đề này. Bất quá, hầu tam cho rằng, hắn vẫn là quá bị động, giang tiểu muội này con đường, hắn nếu có thể bắt được c h n tay, vậy không cần bị quản chế với người, thậm chí còn có thể bỏ qua một bên mặt khác mọi người. Phần 102 giang tâm một đường hướng x ư ở n g khu bệnh viện ký túc xá đi. Nghĩ Hầu Tam nói, vẫn là muốn nói cho Tiểu Ca, Hầu Tam là sẽ không từ bỏ cùng l a o Thủy hợp tác. Lúc cần thiết chờ, p h ò n g Trừng muốn buông ra cùng Hầu Tam giao tình, đáng tiếc. Nàng đến bệnh viện ký túc xá cửa khi, Quan Mỹ Lan đang cùng Tuệ Tuệ đem khăn trải giường lấy ra t ớ i phơi. Trong ký túc xá ở mức, quần áo đệm chăn đều có chút hơi nước. Vừa đến buổi chiều, các nàng mẹ con liền đem đồ vật lấy ra t ớ i phơi nắng, buổi tối ngủ mới có thể khô ráo thoải mái. Giang Tâm ở bên cạnh kêu một tiếng, nhìn thấy cố nhân nàng vẫn là thực vui vẻ. Đường Thái Thái, Tuệ Tuệ, Quan Mỹ Lan ngẩng đầu, Sở Trường ngăn trở đôi mắt, cười ra tới, n h a Giang Hân, người đã trở lại, nhanh chóng đem c h ă n đơn lượng hảo, lại làm Tuệ Tuệ gọi người, đây là Giang Hân A Di, trước kia thỉnh ngươi uống qua nước có ga. Đường Tuệ Tuệ còn nhớ rõ cái này, mắt to cùng tiêu xa A Di, thẹn thùng mà k ê u người, tính tình p h ả n phất không có lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khiếp đảm. Thật tốt, nàng cũng ở hướng tốt phương hướng thay đổi. Hôm nay thỉnh ngươi ăn châu cố l ế t Giang Tâm đem chính mình trong tay đồ vật đưa cho quan Mỹ Lan cùng Tuệ Tuệ, bất quá không phải pháp quốc, là Liên Xô. Bác sĩ Đường nói qua, nhà bọn họ trước kia ăn qua toàn thế giới Châu Âu, nhưng Đường Tuệ Tuệ mấy năm trước liền Đường cũng chưa như thế nào ăn qua, quá thật sự đáng thương. Cảm ơn A Di. Tuệ Tuệ trước sau không phải một cái có tự tin nữ hài nhi, trong lòng rõ ràng rất muốn tiếp nhận Giang Tâm đồ vật, vẫn là phải về đầu nhìn xem mụ mụ, chờ quan Mỹ Lan gật đầu đồng ý, nàng mới cao h ư n g phấn chấn tiếp nhận tới. Giang Tâm lôi kéo Quan Mỹ Lan tay, thô ráp, khớp xương to rộng, không biết còn có nhớ hay không như thế nào đàn tấu n h ạ c nhẹ, nàng đột nhiên nhớ tới Hà Chi Vân, hai người không sai biệt nhiều tuổi tác, một cái bảo dưỡng đến giống như ba m thiếu phụ, một cái thành bệnh viện quét rác bà tử, vận mệnh treo người. Quan Mỹ Lan nhưng thật ra thực thấy đủ, ta cùng Ta Nhi tử liên hệ thượng, hắn ở địa phương kết hôn, sinh cái nữ nhi. Giang Hân, ngươi dám tin tưởng sao? Ta đưa người nãi nãi. Đường Thái Thái trên mặt cười là thiệt tình. Tiểu sinh mệnh đại biểu hy vọng, nàng nhi tử chân đã hỏng rồi một đoạn, có thể sống sót, nàng đã cảm ơn. Chúc mừng Đường Thái Thái, các ngươi nhất định sẽ một nhà đoàn tụ. Giang Tâm đem nói đến thập phân khẳng định, nàng không biết Đường gia hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng quá 2 a năm, nàng nhi tử nếu còn có lòng dạ tiếp tục thi đại học, lại trở về thành là không thành vấn đề, liền tính không thể trở về, người nhà gặp mặt luôn là ván đã đóng thuyền. Giang Hân, nhưng cảm ơn ngươi. Quan Mỹ Lan phong hoa tuyệt đại mặt đã không có cái loại này mỹ lệ, nàng biến thành một cái bình thường lao động phụ nữ, không hề kinh diễm, lao đường mỗi ngày mang theo ngươi viết kia t r ư ơ n g sợi, lúc nào cũng niệm, nhắc nhở chính mình bảo có hy vọng. Giang Tâm động dung, khi đó sấm đến bác sĩ Đường văn phòng đi cùng hắn nói những lời này đó, kỳ thật đúng là nàng chính mình cũng trải qua một đoạn thống khổ kinh hoàng n h ậ t tử, như là muốn tìm cái đồng loại, kết quả phát hiện nhân r a đau khổ so nàng càng sâu trọng, nàng nói được những lời này đó hoàn toàn là g á i không đúng châu nữa thôi. nhưng hiện tại nghe Đường Thái Thái giảng mấy chữ này có thể làm hắn đánh lên tinh thần Giang Tâm kia trận tự trách cuối cùng tiêu giảm một ít Đường Thái Thái các ngươi một nhà đều là có tính d a i người Quan Mỹ Lan vẫn duy trì tươi cười nhìn thấy có thể nói được với lời nói lại đối nhà bọn họ hoàn toàn không có địch ý í người nói hết dục liền không khỏi trọng đời người như giấc mộng thí dụ như sương mai đi ngày khổ nhiều ai cái gì đều là nhất thời nhất thời Giang Tâm đối những lời này có chút cái biết cái không lại không tưởng hỏi nhiều những lời này không cần hiện tại hiểu chờ nàng tới rồi đường thái thái tuổi này nàng cũng sẽ hiểu trở về đi ngươi ở c h ỗ này làm người nhìn đến lại cho ngươi t r ọ c phiên toái quan mỹ lan không lưu nàng nhiều ngồi đem trong nhà duy nhất một khối bánh gạo kiên trì đương đáp lễ cho giang tâm thật sự thật cao hứng tái kiến ngươi cảm ơn ngươi còn nhớ rõ chúng ta giang tâm ước lượng kia khối bánh gạo lại c h ế t đến cung tiêu xã đi xem vương tuệ châu cùng lý thủy cầm hai người này hai người chính là nàng ở 70 niên đại ban đầu nhận thức hai cái người ngoài khó được trở về dù sao cũng phải gặp một lần giang tâm vào cửa khi sau chỉ có lý thủy cầm cùng vương tuệ châu ở đại tẩu vạn hiểu nga hôm nay nghỉ ngơi ngồi ô tô trở về nhà mẹ đẻ chuẩn bị trước tiên mua mấy chỉ gà mái giả cùng trứng gà đến nàng sinh hải tử thời điểm lại đưa lại đây mua cái gì vương tuệ châu nhìn đến cửa có cái bóng dáng đi vào tới đại mua h è túi đầu ở đánh lên sợi yề thủ thế còn rất thuần thục đầu cũng chưa ngưng, Lý Thủy cầm thì tại bên trong điểm hóa, làm ra tiếng vang có điểm đại. Mua hai lượng đậu phộng đường, Giang Tâm chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn trước mắt vẻ mặt d ư n g tương vương Tuệ Châu, hảo gia hỏa, này bụng đại, đều phải đỉnh đến quẩy, triệu chủ nhiệm còn làm nàng đi làm, không sợ nàng sinh ở chỗ này sao? Cũng thật lớn mật, đậu phộng đường 1256, năm l á còn muốn Vương Tuệ Châu buông trên tay lên sợi, một tay lơ eo, đang muốn đứng lên, d ư ơ n g mắt vừa thấy, s ử n g sốt một chút. sau đó mới kêu ra tới Giang Hân, Cầm Tỷ, ngươi mau ra đây. Giang Hân đã trở lại. Lý t h ủ y Cầm ở bên trong ổ nào một tiếng, lại chuyện gì? Như vậy đại kinh tiểu quái. Ngươi muốn sinh? Nữ g khí có vài phần không kiên nhẫn, tưởng cũng là, hiện tại cung tiêu xã liền ba người, hai cái mang thai, việc nặng nhi mệt việc nhưng không đều dừng ở Cầm Tỷ trên người, người hiền lành đều có tính tình, lại nói tiếp cũng bình thường. Cầm Tỷ, ngươi ra tới nha. Giang Hân đã trở lại. Vương Tuệ Châu nhìn thực hưng phấn, mắt nhỏ đều mị thành một cái p h ủ n g gian nan mà từ trên quầy hàng bài trừ tới, lôi kéo nàng lại kêu lại cười. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng những cái đó biên c ư ơ n g quân tẩu giống nhau, hai ba mươi năm mới có thể trở về một chuyến. Ngươi đại tẩu cho chúng ta mang theo ngươi cấp đặc sản, ta cũng không dám tin tưởng ngươi thật về nhà mẹ để thăm người thân. Giang Tâm tiểu tâm mà đỡ Vương Tuệ Châu, mở to hai mắt, ngươi này không phải xong bảo thai đi. Hai người đều nói vài câu nói, Lý Thủy cầm mới từ bên trong ra tới. uống một ngụm thủy, thấy Giang Hân cũng gào lên, ngươi gì thời điểm trở về? Như thế nào không còn sớm điểm tới tìm chúng ta chơi đâu? Lại nói, Vương Tuệ Châu chỗ nào là x o n g b à o thai, liền mỗi ngày ăn cái không ngừng, một ngày có thể ăn 10 bữa cơm, ăn đại bụng, làm nàng đừng ăn nhiều như vậy, đến lúc đó thai nhi đại không hảo sinh, còn không tin ta? Vương Tuệ Châu trợn trắng mắt, đối Lý Thủy cầm nói có chút không cao hứng. Giang Tâm cười trộn, xem ra nàng không ở, cầm tỷ cùng Vương Tuệ Châu ở trung ngược lại thiếu hụt cân bằng. cũng không biết đại t u ở trong kẽ hở sinh tồn có thể hay không gian an trở về có một trận nhi hôm nay không liền tới nhìn xem các ngươi cũng khỏe sao giang tâm vẫn là cấp vương tuệ châu kéo trương ghế làm nàng ngồi xuống kia bụng đại đến cùng phòng lên khí cầu dường như phảng phất một chọc liền phá người xem lo lắng không thôi lại nàng hỏi khi nào sinh vương tuệ châu nói bệnh viện bác sĩ sờ soạn bụng nói phòng t r ừ n g đến liền 9 tháng trung tết i trung thu tiến sinh nàng cung dạp chiếu phim lý tuấn bảo năm trước 8 tháng phân đánh giấy hôn thú ở tại giang hân cùng triệu hồng ba trụ quá cái kia trong căn phòng nhỏ tân hôn p h u t h ề ê đường mật ngọt ngào quá 3 tháng liền có mang hải tử ba người rượu rít mà nói chính mình sinh hoạt cùng biến hóa qua một lát có mấy người tiến vào mua đồ vật vương tuệ châu không hảo động đậy lý thủy cầm đi tiếp đón khách nhân các nàng hai nhi liền ở bên cạnh nói chuyện vương tuệ châu đôi tay l ợ i e n ném bát tự chân đột cái bụng nút thắt đều phải hệ không thượng Giang Tâm cẩm trường báo chí cho nàng chắn một chút, Vương Tuệ Châu đem báo chí kéo ra, không cần thứ đồ kia, nhiệt đến muốn mệnh, thai phụ đều sợ nhiệt. Hai người ngồi ở một bên, Vương Tuệ Châu cấp Giang Hân khai bình nước c ó g a có chút nhìn nhau không nói gì. Ngày xưa nàng hai nhi chính là gặp mặt liền xào đ â u thả lúc ấy Vương Tuệ Châu cũng có chút trướng mắt triệu Hồng Ba làm người, liên quan lấy sinh viên trưởng Phu triệu Hồng Ba vì ngạo Giang Hân cũng trướng mắt. Hôm nay nàng đống nhiên cảm khái, Giang Hân, ta từ trước cảm thấy triệu Hồng Ba người này. ở nông thôn năm tân khẩu tới, lại quê mùa lại ái luồn túi, tới rồi trong thành, với ai đều tưởng đắp thượng điểm quan hệ, một chút đều không cao thượng. Chính là hiện tại n g â m lại chính mình trong nhà, Lý Tuấn Bảo là cao thượng, một bộ hai bàn tay trắng bộ dáng, cái gì đều không đi tranh thủ. Ta nhắc mãi hai câu, hắn liền nói hắn phẩm cách cao quý, làm không ra không lương c h ế t bối sự. Một cái trong nhà, trưởng p h u làm không ra túi lầu sự, kia không phải đến thê tử túi lầu sao? Hiện tại liền bọn họ nhà ở. đều là Vương Tuệ Châu đi cuốn lấy triệu chủ nhiệm phải về tới, bàn tay đại địa phương, chờ sinh hải tử, Vương Tuệ Châu mẹ lại đây giúp nàng ở cữ, vài người cũng không biết như thế nào ngủ. Giang Hân lúc này mới nhìn đến, Vương Tuệ Châu trên mặt đã bắt đầu có tê văn, ngắn ngủn một năm thời gian, hôn nhân thay đổi nàng, hợp với tính cách đều đi theo thay đổi, từ trước nàng cũng sẽ không nói như vậy mềm lời nói, lại vẫn khen Giang Tâm, ta nghe ngươi đại t ổ u nói, ngươi á i nhân nơi dừng chân khổ hẳn, ta xem ngươi nhưng thật ra không như thế nào chịu tội. còn cùng nguyên lai giống nhau, viên mặt mắt to, làn da hảo, khí sắc so trước kia muốn hảo. nói, lại có chút thứ nghe ý tứ, ngươi hiện tại cái này hái nhân đối với ngươi được không? ta nghe nói hắn còn có hai đứa nhỏ đâu, khó ở chung sao? cũng không biết nàng muốn nghe đến cái cái gì đáp án. nữ nhân là dễ dàng nhất chú ý tới một nữ nhân khác trên người hết thảy, vương tuệ châu so nguyên lai muốn nhảy bén một ít, nhưng lại không như vậy bén nhọn. sinh hoạt vẫn luôn ở giáo hội mỗi người lật đổ nguyên lai nhận chi, người cho rằng an ổn. Rồi lại lại cấp cái đón đầu sóng to, làm không k ề m chế được người hoàn toàn hốc ngoan. Ta còn tưởng rằng ngươi đối Lý Tuấn Bảo thực vừa lòng đâu. Giang Tâm không trả lời Vương Tuệ Châu vấn đề, nàng tự nhận là quá đến khá tốt, nhưng chính mình trong lòng biết, liền không cần kích thích Vương Tuệ Châu. Vương Tuệ Châu hiện tại cũng chỉ là nhất thời không thuận ý, bọn họ phu thê tổng hội tìm được một cái thích hợp ở trung phương thức, người cùng người chi gian, không đều là muốn ma hợp sao? Là rất vừa lòng, hiện tại cũng còn vừa lòng. Vương Tuệ Châu cũng không phải mạnh miệng. Lý Tuấn Bảo trừ bỏ không yêu suốt đầu, xác thật mọi chuyện đem nàng đặt ở trước nhất đầu, bao gồm lúc này nàng sinh hài tử, ăn dùng không cần tiền giống nhau, chỉ cần nàng muốn, mày đều không nhăn, trực tiếp mua trở về cho nàng. Vương Tuệ Châu bị Giang Tâm khuyên bảo vài câu, lại khôi phục vài phần nguyên lai like. hương n n h kia khẳng định, ta Trưởng Phu tuyệt đối là nghi ta, những người khác ra đều là nam nhân quản tiền, nhà ta quản tiền quản phiếu chính là ta, ta làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây, tốt như vậy Trưởng Phu chỗ nào tìm đi. nói nói kích động lên, còn tưởng thứ Giang Tâm vài câu nàng là nhị hôn, đã có thể không nàng cùng Lý Tuấn Bảo may mắn, nhưng là Giang Tâm v ẻ mặt hài hước nhìn nàng, Vương t u ệ t Châu, không sai biệt lắm được, chuyển biến tốt liền thu a. Cái này tiểu thái phụ, tâm tư như vậy thế, k h o ả i 18 cái q u n g biến hóa là có, nhưng là thành nhân muốn tính tình đại biến, xác thật tương đối khó. Cung Tiêu xã tan t ầ m sau, các nàng ba cái nói đã lâu nói, Giang Tâm nhìn xem thời gian, không thể cùng nhau ăn cơm, nàng đến hồi nhà ngang đi. b ằ n g Không Thiên Nhi Trưởng, Hoắc Minh Hoắc Nham hai người nhìn không tới nàng tại bên người sẽ sợ hãi. Chờ tới rồi nhàng ngang, sông nước lấy ra một phong Tân Điện Báo cấp Giang Tâm, hình như là Hoắc Doanh Trưởng. Giang Tâm hứng thú bừng bừng tiếp nhận, tưởng cùng thường lui tới giống nhau báo Bình An Điện Báo 123, nhưng lúc này mặt trên lại viết 123, 05. n à n g mặt liền suy sụp xuống dưới, cái này Hoắc Nhất Trung không đại biểu mặt khác nhiệm vụ, năm đại biểu không thể cùng bọn họ mẫu tử ba người hội hợp một nhà bốn người người. đến muốn binh chia làm hai đường về nhà thuộc thôn đi. chương 110 Giang Hoài hạ tranh hương chấn. Sau khi trở về, Hầu Tam cố ý canh giữ ở cục công an cửa chờ hắn, nói Giang Tiểu m ộ i đã đồng ý tiếp tục làm buôn bán sự tình, còn cùng nguyên lai giống nhau, bất quá bỏ qua một bên láo thủy, bọn họ khác tìm một cái tuyến, lại nói đã một lần nữa tìm được người. mới vừa trở lại trong thành, trên người lại d ơ lại sú. Giang Hoài cũng không cùng Hầu Tam tế liêu, nói về trước trong nhà rửa mặt một chuyến, mặt sau lại nói. cấp cung cấp không tới này nhất thời. Hầu Tam nghe trên người hắn hương vị, đồng ý. Nhưng Giang Hoài quay người lại, sắc mặt liền suy sụp. Hắn hiểu biết tiểu muội, tiểu muội nếu cùng hắn chạm một đầu, liền sẽ không lại đồng ý Hầu Tam đề nghị. Tới rồi trong nhà, tiểu muội vừa vặn ở nhà, cùng mấy cái hàng xóm đang nói người nhà thôn chuyện này. Giang Hoài đi tắm rửa một cái, đối nàng đưa mắt ra hiệu, Giang Tâm liền ra tới, thuận tay cho hắn cầm điều sắt tóc k h ắ n lông. Giang Hoài đem vừa mới nhìn thấy Hầu Tam nói cấp nói, nghe hắn nói bậy. ta chỉ là nói sẽ suy xét. Giang Tâm lắc đầu, cùng Giang Hoài giải thích, ta sẽ không lại làm chuyện này. Mũi lao thượng khởi vũ, nhân tâm không đủ, hoàn cảnh chung cũng không duy trì, một vừa hai phải, đã là đối hầu Tam nói, cũng là nhắc nhở chính mình. Hầu Tam người này, bị hắn bắt được một kia khe hở, đều có thể mân mê thành một cái đại lỗ thủng, sau này từ chối hắn, phải đem nói chết. Giang Hoài đối hầu Tam tính cách có vài phần nắm chắc, hắn sẽ không hoàn toàn từ bỏ lao thủy đề nghị. Kỳ thật chỉ sợ hắn cùng lão thủy cuối cùng vẫn là sẽ trộn lẫn đến cùng nhau. Cái này cách nói nhưng thật ra cùng Giang Tâm không n h ư mà hợp. Hầu tam người này, phỏng t r ừ n g thật muốn phong r ớ t ít nhất mấy năm nay không thể lại nhiều thân cận. Đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Giang Tâm không cấm hỏi. Tiểu Ca hiện tại còn không phải cái chính thức biên, cản tay rất nhiều. Chỉ là xa cách một cái hàng ngày lui tới bằng hữu, ảnh hưởng không lớn. h ư ớ n g chi công tác của ta cũng không phải dựa hắn cho ta làm. Giang Hoài nghĩ đến thực h a i nhưng cũng có vài phần buồn bực dù sao cũng là có sâu như vậy giao tình bằng hữu bất quá không phải ca tưởng thúc giục ngươi đi ngươi suy xét trước tiên trở về sao kỳ thật hắn là cho rằng Lão Thủy hiện tại còn ở Tân Khánh mặt k h á c hai cái dọn hóa công đi ra ngoài tìm bọn họ huynh đệ liền muốn cho tiểu muội trước tiên rời đi miễn cho lại cùng Lão Thủy kia tranh xe đ ụ n g phải ai biết Lão Thủy có thể làm ra sự tình gì tới Giang Tâm thu được hắc o nhất trung điện báo sau trong lòng liền có chút không quá t h ư n g khái o ở nhà mẹ đẻ đợi đột nhiên cảm thấy nhiều ra tới nhật tử có chút nhạt nhẽo, nguyên bản liền có tính toán sớm một chút về nhà thu thôn, ít nhất ở nhà cùng hoắc nhất c h u n g sớm một chút gặp mặt cơ hội còn đại chút. hiện tại tiểu ca đưa ra như vậy kiến nghị, nàng không nghĩ nhiều liền gật đầu, nhưng là nàng lại tưởng, khó được ra tới một chuyến liền như vậy về nhà thu thôn, giống như cũng quá đơn điệu chút, nếu không phải nghĩ nàng đời trước quê quán hiện tại còn không có khai thông xe lửa, nàng đều tưởng có thể hay không đi xem tuổi trẻ khi ra ra mãi mãi. cũng không biết cái này thời không hai lão có ở đây không tiểu ca ngươi có thể giúp ta khai hai phong chống không thư giới thiệu sao nàng tưởng thay đổi tuyến đường đi thân thành mang hai đứa nhỏ tới kiến thức kiến thức chân chính đại đô thị trông như thế nào giang hoài có chút khó xử bất quá hắn nghĩ nghĩ nói ta ngấm lại biện pháp này một năm hắn luôn là nhận thức mấy cái tân bằng hữu qua một ngày hầu tam không có nghe được giang hoài hồi âm chạy đi tìm hắn giang hoài chính vội vàng cục công an sự không đếm x u a tới hắn nói chờ không xuống dưới lại nói, hầu tam thấy hắn chạy ra chạy vào, liền nước miếng đều uống không, lại đi tìm giang tâm, ở nhà ngang phía dưới, vừa thấy mặt liền hỏi, tiểu muội, suy xét đến như thế nào? giang tâm chính khí b ự c hắn ở tiểu ca phía trước lung tung truyền lời, hùng chi tiểu ca cũng nói, đối hầu tam nhất định đến đem nói đã chết, chúng ta quyết định không làm. lời này vừa ra âm, liền mắt thường nhìn đến hầu tam sắc mặt từ một cái gương mặt tươi cười, biến thành tối t ă m bộ dáng, thậm chí có chút nảy sinh ác đ ộ c nếu không phải ở nhà ngang phía dưới, còn có những người khác ở, Giang Tâm đều sợ h à n đánh. Hảo, các ngươi u i n h nguội, Hảo thật sự. Hầu Tam cảm thấy chính mình lòng tràn đầy chờ mong, còn cố ý đi tìm đường sát quan hệ, lại bị chơi, tức giận đến trở về đi, ngẫm lại lại quay đầu lại, ngón tay chỉ vào Giang Tâm, cả người đều t ả n ra một loại lệnh người sợ hãi tức giận. Giang Tâm tưởng cái này là đem Lão Thủy cùng Hầu Tam đều đắc tội, thật phiền t h á i vẫn là chạy nhanh về nhà thuộc thôn đi thôi. chờ Giang Hoài về nhà, Giang Tâm lại cùng hắn thảo luận chuyện này. Giang Hoài nói làm nàng đừng lo lắng, hắn sẽ giải quyết. Lấy ra hai phong t r ố n g không thư giới thiệu cho nàng. Giang Tâm ôm thư giới thiệu, vui vẻ mà dạo qua một vòng, tìm ra người nhà thôn thư giới thiệu, sửa lại địa điểm, trích dẫn một lần. Tới rồi buổi tối, Giang Tâm cùng hai cái tiểu nhân nói, muốn dẫn bọn hắn đi một cái thật lớn thành thị nhìn một cái. Trước nói hảo, này dọc theo đường đi, ba người đạt được dây không rời, liền theo tới bà ngoại ra giống nhau, quan trọng đi theo đại nhân. Không thể cùng người xa lạ nói chuyện, không thể thăm người xa lạ tiểu tiện nghi. Hoắc Minh, Hoắc Nham vừa nghe phải rời khỏi Tân Khánh, còn có thể đi càng tốt chơi địa phương. Đều ở trên giường nhảy dựng lên, không phải bọn họ không thích ông ngoại bà ngoại ra, mà là đại hơn 20 i tiền, tưởng về nhà thuộc thôn, nhưng mẹ nói có càng tốt chơi địa phương. Bọn họ lòng hiếu kỳ đã bị điều động. Giang Tâm cùng cha mẹ đại ca đại tẩu nói muốn trước tiên đi sự, còn đem Hoắc Nhất Chung dọn ra tới, nói Hoắc Nhất Chung ở nhà thuộc thôn chờ bọn họ trở về. mọi người đều lớn tiếp, nhưng cũng biết Chung cần từ biệt, đều nói tốt đi nhà ga đưa bọn họ ba người. Giang Tâm đi ngày ấy là quần áo nhẹ ra trận, mang theo hai cái c ù n g Giang Bình Lưu Luyến không rời h à i Tử, chỉ có người trong nhà tới tặng, người lên xe, xe lửa hướng Thân t h à n h khai đi. Thân t h à n h là Đại t h à n h thật nhiều xe đều sẽ đến. Lần này trong xe g i a n không cần thay đổi xe, không cần hai ngày là có thể đến. Tới rồi ngày thứ hai, Hầu Tam nghĩ đến tìm nàng, khuyên bảo nàng hồi tâm chuyển ý, thật sự không được. ít nhất đem nhà trên liên hệ phương thức lưu lại. Giang Hoài lúc này mới nói, hắn muội muội trước tiên đi rồi. Hầu Tam sắc mặt lại thay đổi, Hoài tử, đây là ở đ ề phòng ta a. Nói hiệu nói vượng, nhân r a Hải tử tưởng ba ba, trước tiên trở về thực bình thường. Cục công an gần nhất tiểu án tử không ngừng, g i a nhiệm vụ người đương thời tay không đủ, Giang Hoài cũng phải đi hỗ trợ, liền không có gì tâm tư ứng phó Hầu Tam, nói xong lời nói liền tưởng trở về công tác. Nhưng là Hầu Tam lúc này không buông tha hắn, mà là vẫn luôn lôi kéo hắn. không cho hắn đi, hỏi hắn đến t ụ ộ t cùng sao lại thế này, kỳ thật Giang Hoài trong lòng cảm thấy có hai phần xin lỗi Hầu Tam, là bọn họ huynh muội đem người kéo và o hố, kết quả chính mình rời khỏi, làm cho Hầu Tam tạm ở bên trong nửa đời. Hắn nói hiện tại thật sự vội, phía sau thỉnh hắn uống rượu, anh em tốt hảo thuyết vừa nói chuyện này, nhưng Hầu Tam cũng không cảm kích, hắn không có biện pháp đuổi theo Giang t â m chạy, lại không cam lòng ăn cái này ngậm bù hòn, liền có chút vô cớ gây rối lên, một hai phải làm Giang Hoài cho hắn một cái cách nói. thậm chí còn tưởng đem Giang Tâm Tiêu trở về. Lời này đem Giang Hoài hỏa cũng kích khởi tới. Ta nói ta cùng Thủy Ca liền đến nơi này, ngươi càng muốn tiếp tục cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau, ngươi là chê ta muội muội sống được quá tự tại, cảm thấy nàng lúc này không xảy ra việc gì, lần tới cũng có thể tránh được đi sao? Điểm này hầu tam là đối lý, hắn mấy ngày nay kỳ thật cùng l a o Thủy còn có liên hệ, chính là bị l a o Thủy đề nghị cấp treo lên. Dù sao Thủy Ca có thể từ phương bắc mang đồ vật trở về, hắn là có thể ra rớt. có đôi khi ở nào đó bên cạnh Tử h với hắn mà nói cũng là một loại kích thích, có thể nói hắn lớn mật, cũng có thể nói hắn to gan lớn mật. Ta đây không phải nói, không cùng Thủy Ca hợp tác, chúng ta đổi điều Tuyến cũng có thể sao? Hầu Tam không hiểu, bọn họ huynh muội rốt cuộc đang sợ cái gì? Kia vạn nhất lại đến một cái lao thủy đâu? Ngươi có thể bảo đảm ngươi tìm người liền vạn vô nhất thất. Một cái lâm thời này lòng tham lão thủy khiến cho Giang Hoài Kinh ngạc tâm, phía sau lại đến một cái, hắn cùng tiểu muội nhưng ăn không tiêu. giống các ngươi như vậy, trước sợ sói, sau sợ hổ, làm chuyện gì có thể làm được thành? Hầu Tam lại lần nữa bị cự, trong lòng hỏa cũng đi theo thiêu cháy, này không được kia không được, khó trách ngươi trong nhà chỉ có thể trụ nhà ngang, người một nhà tê ở bên nhau, ngươi chỉ có thể đ ư ờ n g cái lâm thời biên, đi ba bước x ú t một bước, nhát như chuột, như vậy liều mạng công tác lại như thế nào? tùy thời đều có thể bị người đổi đi. nghèo Tam đời mệnh, Hầu Tam không có được đến chính mình muốn đ á p án, trở nên bắt đầu có chút nói không l ự a lời. g a n g Hoài cũng không nghĩ tới, hai người giao tình như vậy thiết, cùng nhau x ô n g qua hỏa, cùng nhau kiếm được tiền huynh đệ, ở hầu Tam trong lòng, hắn thế nhưng là cái thượng không được mặt bàn yếu đuối nam nhân, nói hắn cũng liền thôi, còn xả đến nhà hắn người, vì thế tới rồi trong miệng hắn, nói ra tới cũng không thấy đến dễ nghe, phải không? Kia giống ngươi như vậy chơi bời lêu lỏng, cà lơ phất h ơ không có một phần tay nghề, chỉ dựa vào cha mẹ cho ngươi an bài công tác người, sau này lại có thể có cái gì tiền đủ? Hầu Tam ta nói cho ngươi. Cha mẹ ngươi hạ đài, ngươi chính là ven đường cướp chó. Ta là cướp chó cũng so ngươi cái này lâm thời biến cường. Ta hôm nay liền cùng vương cười mới uống rượu, làm hắn cho ngươi tìm điểm chuyện này làm. Hầu tam nhận thức cách ủy hội vương phó chủ nhiệm cháu trai vương cười mới, gian g hoài chính là đỉnh hắn trước tiến cục công an, không điểm hậu trường. Đầu mấy tháng s á c thật an điểm nắng chân, phía sau chính hắn điều chỉnh quan sát, s ờ soạn ra một bộ sinh tồn phương pháp, mới dần dần đem người cấp đỉnh trở về. Hành, ngươi đi. Tốt nhất ngươi có thể đem ta cái này lâm thời cường cấp b ỏ cũ thay mới xuống dưới, ta mới bội phục ngươi hầu tam công tử năng lực. Đại bao cỏ, Giang Hoài tức giận đến xoay người đi rồi. Hắn có bao nhiêu khí hận vương cười mới, hầu tam không phải không biết, lại vẫn lấy cái này uy hiếp hắn. Lúc này đã không phải đơn thuần mà thảo luận hay không muốn tiếp tục làm buồn bán sự, mà là biến thành hai cái hảo anh em cho nhau công kích. Cái gì thô tục lạn lời nói đều mắng ra tới, chính thức bởi vì hai người đối với đối phương hiểu tận gốc dễ. mắng ra tới nói càng hiện khắc nghiệt, càng thêm vô pháp vấn hồi. Hai người như vậy quyết liệt, sinh ý sự liền càng không cần nói chuyện. Giang Hoài từ này về sau, cầm điểm chính mình tích tụ, tiếp tục ở cục công an đi làm viết tài liệu, kiên trì đọc sách luyện tự. Trần nội trưởng nói đúng, người dù sao cũng phải có điểm bản lĩnh, đọc thư nhiều cũng là bản lĩnh. Hắn tổng muốn mang theo ba mẹ quá điểm ngay lành, không cho người ta nói nhà hắn là quỷ nghèo bệnh. Mà hầu tam bên này, còn lại là hoàn toàn cùng Lão Thủy đáp thượng tuyến, hắn cũng cường thế lên. làm Lão Thủy chính mình đi lấy hóa trở về, hắn lại an bài tán hóa, dọn hóa người trung, trừ bỏ có Lão Thủy chính mình tìm, hầu tam cung c ủ mấy cái không đơn vị huynh đệ, phân tán ở các nơi phương thế hắn làm việc, mà từ trước một ít tử lĩnh nam vận hóa trở về con đường lại bị hắn một lần nữa nhặt lên, đã không có Giang Tâm Giang Hoài khuyên can, hắn ngược lại đem chuyện này phô đến cẳng khai. Lão Thủy biết được Giang Hoài Giang Tâm rời khỏi, ngay từ đầu lo lắng một trận, sau lại cảm thấy cũng đúng, thiếu hai người. bọn họ tiền ngược lại c ẳ n g có thể đa phần một ít phía trước hắn giúp đỡ nhìn vài lần hóa không cũng không xảy ra việc gì sao liên cung hầu tam nói tốt lần tới ra xe chính hắn đi tìm hóa lại mang về tới mà giang tâm tắc mang theo hoắc n h a m hoắc minh hướng thân thành đi lần này xe nàng mua vẫn là giường nằm giường nằm quý tuy không tính là đặc biệt sạch sẽ nhưng ít người thanh tịnh đi trên đường nàng còn cùng hai đứa nhỏ đơn giản giới thiệu một chút thành thị này đem hai cái chưa hiểu việc đời hài tử nghe được s ử n g suốt s ư n g suốt còn chưa tới chạm liền bắt đầu nóng lòng muốn thử tiểu trình lao sư quê nhà chính là nơi này hôm nay chúng ta muốn tới nhà của người khác hương làm khách giang tâm ôm hai đứa nhỏ nhìn xe lửa ngoài cửa sổ xe lửa bắt chạm mấy cái chữ to hiện lên bọn họ lại đến một cái tân địa phương c h ư ơ n g t 1 r ư t từ xe lửa trên dưới tới khi tới gần giữa trưa giang tâm mang theo hai đứa nhỏ đi ngồi xe buýt công cộng hiện tại taxi không phổ cập bằng không mang theo hai đứa nhỏ vòng một vòng cũng hảo hoắc minh hoắc n h a m tự tại xe lửa trên dưới tới đôi mắt liền không có nhàn quá. Đôi cái này xa lạ mà phồn hoa thành phố lớn, to mò vô cùng. Nơi này nơi đó nhìn xem, cùng Giang Hoài lần đầu tiên đi Giang Thành giống nhau. Giang Tâm tưởng, có phải hay không cũng đến dẫn bọn hắn đi Vĩnh Nguyên Thị mở rộng tầm mắt. Hai tử tuy nhỏ, nhưng cũng tổng nên có điểm k ý ức. Dù sao cũng phải trông thấy bên ngoài việc đời. Nhà khách là Giang Tâm hỏi thăm tới, chuyên môn nhằm vào gia đình quân nhân cùng nơi khác ban sai nhân viên, cho thư giới thiệu liền khai một cái lầu hai phòng. Nàng chuẩn bị mang h à i tử ở nội thành chuyển một vòng, không sai biệt lắm liền về nhà thuộc thôn đi, ra cửa ăn cơm thời điểm, thuận tiện cấp Tân Khánh người nhà, cùng người nhà thôn các đã phát cái điện báo, nói cho Hoắc Nhất Trung chính mình hiện tại cùng h à i tử ở nơi nào, bao lâu trở về, cũng không biết Hoắc Nhất Trung hiện tại trở về, không có, có thể hay không thu được nàng điện báo, thông tin như thế không tiện, thật xấu người. Hạ xe lửa đ ệ nhất bữa cơm, ăn chính là thanh đạm con tôm tiểu h à n h thánh cùng thức ăn chay bao. Hoắc Minh, Hoắc Nham hai người ở nhà thuộc thôn n n Qua là Trịnh Thẩm làm, nhưng Trịnh Thẩm làm thiếu du thiếu muối, cũng không tốt ăn, tiệm cơm ă n ngon, bọn họ ăn đến bụng nhỏ đều phồng lên, vẫn là Giang Tâm không cho ăn mới dừng lại. Hoắc Minh uống xong cuối cùng một ngụm canh, đối Giang Tâm nói: Mẹ, chúng ta trở về cũng muốn ăn cái này. Hảo. Giang Tâm giúp bọn hắn đem miệng lau khô, thỏa mãn cái này nho nhỏ nguyện vọng, mang theo bọn họ đi rồi một vòng. Hai đứa nhỏ bị thân thành cửa hàng tủ kính bãi các t i ể u thương phẩm cấp hấp dẫn. các loại ra đi ô oh, hắc bạch tivi, xinh đẹp s i ê mỹ lệ vải dệt, đóng gói tinh mỹ h ộ màu sắc rực rỡ m ó n đồ chơi, điện ảnh đốt s t tơ, cũng may bọn nhỏ sẽ không một hai phải nào đó đồ vặt, liền hiện trường lăn lộn khóc náo, chính là nhìn kính chiếu ảnh tâm thái. Tới rồi thành phố lớn, giang tâm vẫn là đem kia hai căn mềm dây từng cấp hệ thượng, có qua đường người nhìn hảo chơi, cười xe đạp, cố ý dừng lại, đậu đậu hai đứa nhỏ, cười giang tâm, nói nàng dắt hai điều tiểu cậu tử, hoắc minh hoắc n h a m lập tức liền nắm giang tâm tay. Học tiểu c ầ u gâu gâu gọi bậy lên. Trong túi có tiền, thời gian cũng đủ. Thành phố lớn hảo chơi lại đẹp, này một lớn hai nhỏ lần này du lịch còn tính vui vẻ. Tới rồi một cái đại hình quốc doanh cửa hàng cửa, Giang Tâm đem bọn nhỏ mang đi vào, hóa trang tiêu thụ viên đứng ở quầy phía sau. Thấy Giang Tâm ba người đều là một mạc trang điểm, vừa thấy liền không phải người địa phương, có chút coi thường mắt, bất quá vẫn là mở miệng hỏi bọn hắn muốn mua điểm cái gì. Dù sao mỗi ngày đều có người nhà quê vào thành mua điểm vụn vật đồ vật. nàng mỗi ngày ở chỗ này cũng nhìn quen, giang tâm không l ý đối phương thái độ, nàng từ một cái chuyên nghiệp phục vụ nghiệp người hành nghề tới rồi cái này n i ê n đại, mới qua đã hơn một năm, đã muốn thói quen các loại cửa hàng ác liệt lạnh nhạt phục vụ thái độ, chính mình vòng cái này cửa hàng một vòng, đến bán thời t r a n g trẻ em địa phương t h ạ t nhìn, hiện tại người phần lớn là chính mình mua vải dệt ở nhà may áo phục, nhưng nàng thật sự học không được, vẫn là mua trang phục đi. cái kia nữ hải nhi váy dài cùng bên cạnh váy liền áo. còn có một bộ nam hài nhi áo choàng tiểu tây trang đều bắt lấy tới ta nhìn xem giang tâm nửa đầu xem treo váy cùng quần áo phải cho hai cái tiểu nhân mua người bán hàng cũng chưa thấy qua giang tâm như vậy không có cảm giác tự ti người nhà quê đảo chấn một chút đem váy áo bắt lấy tới đều cho nàng cũng không thể thí xuyên không thể làm dơ nga giang tâm liếc nhìn nàng một cái tiếp nhận quần áo váy thay phiên ở h o ắ c minh trên người so một chút này váy liền áo lớn đổi một cái lại làm h o ắ c nham bồi quá thân tới xem kia bộ áo khoác nhỏ thích hợp hay không nhìn dáng vẻ nhỏ điểm này bộ đổi đại điểm nhi hoắc n h a m quần áo tìm được thích hợp hoắc minh nhưng thật ra không mã số bất quá người bán hàng trên tay xách kiện s ù s ù màu trắng bánh kem váy tầng tầng lớp lớp n g ộ n g ngảo điểm mỹ giang tâm thấy hoắc minh đôi mắt đều phải thẳng đi lên làm người lấy lại đây ở trên người nàng so một chút vừa vặn cũng không hỏi giá cả đối người bán hàng này tam kiện đều phải người bán hàng khơi mào hai điều mi còn không có gặp qua hảo phóng như vậy đồ nhà quê nàng lây bản tính, tính cái số này tam kiện chính là muốn 85 nga, còn có tiền giấy là 20 trường, ngươi nhưng biết rõ rằng nga trang lên là được, giang tâm móc ra tiền cùng phiếu đều cho nàng. mẹ, ta hiện tại liền tưởng xuyên, hoắc minh một năm bốn mùa quần áo mới không ít, nhưng là giống vừa mới cái kia váy bồng như vậy xinh đẹp, nàng còn không có gặp qua, hận không thể lập tức liền thượng thân thử xem, tiểu cô nương cũng có ái mỹ tâm, không được, đến trở về rửa sạch sẽ, ngày mai lại xuyên. đến lúc đó ngươi cùng đệ đệ cùng nhau xuyên quần áo mới, mẹ mang hai người các ngươi nhi đi ăn cơm tây. Giang Tâm hướng nàng, lại cúi đầu đối nàng nói, nơi đó kêu Hồng Phong ở, khá xinh đẹp. Người bán hàng cũng xem này hai cái viên đầu viên nao tiểu hài nhi, dưỡng đến còn khá tốt lý. Hồng Phong ở ta biết đến nha, thật nhiều tiểu nếp i đều hái đi nha. Giang Tâm cười cười, hỏi nàng nơi này có đồng hồ sao? Nàng tưởng cấp h o á t nhất Chung cũng mang điểm đồ vật trở về, trong tay có tiền cũng thật hảo. m ô đến. Nông muốn đi đối diện a người bán hàng thấy Giang Tâm vừa mới s ả n g khoái thanh toán đồng tỏi cùng tiền giấy, cảm thấy cái này người bên ngoài trong túi cũng không phải như vậy q u a n g vươn nửa cái thân mình hướng tới đối diện một cái đồng hồ cửa hàng chỉ chỉ, Nông cùng hắn giảng, là a kéo giới thiệu tới, y có thể thiếu thu Nông một trương tiền giấy nha. Giang Tâm cảm tạ nàng, đang muốn cầm đồ vật ra bên ngoài đi, kia người bán hàng lại nhỏ giọng đối nàng nói, bất quá Nông đi phía sau cái kia phố, có cái chụp mũ bán băng côn gia thuốc, tiêu đố lao tam. Nông đi tìm ý r i e nói là ta giới thiệu tới, Yrie cũng có thể cho ngươi tìm hảo hóa. Quý giới là quý giới điểm, bất quá chớ tiền liền giấy. Giang Tâm cũng dương dương mi, không h ổ là thành phố lớn, gần nhất là có thể nghe được không giống nhau đồ vật, ít nhất ở Tân Khánh cùng Phong Lâm Trấn, nàng là không thể dễ dàng nghe đến mấy cái này tin tức. Nghĩ nghĩ, tốt nhất hai cái địa phương đều đi hỏi một chút, nghe một chút giá cả như thế nào. Đầu tiên là đi đối diện kia gia đồng hồ cửa hàng, kia đồng hồ cửa hàng đồng hồ. Thượng Hải bài cùng Châu Âu tới, đều có, giá cả bình thường, nhưng là công nghiệp phiếu muốn thật nhiều, trên tay nàng không nhiều như vậy, liền không mua trước. Nàng liền mang theo hai đứa nhỏ đến vừa mới cửa hàng phía sau đi mua kem ăn. Quả nhiên có cái c h ụ t m ũ nam nhân ở, lười biếng mà ngồi ở một khối đá phiến thượng, hướng tới không vài người trên đường t ê kem. Đậu đỏ đậu xanh sữa b ỏ vị kem gói. Giang Tâm Hoa một khối tiền mua tam c ă n sữa b ỏ vị kem gói. Ba người đứng ở bên cạnh bóng ma hạ từ từ ăn. Nàng quan sát người này. xem sắc mặt là hơn 30 s x u ố t đầu thực điển hình phương nam người diện bạo ngũ quan thanh tú mặt hình nhỏ lại dáng người không cao không lùn gặp được láng giềng tới liền giảng địa phương lời nói gặp được nơi khác tới liền giảng mang khẩu âm tiếng phổ thông an mặc mùa h è sợi tổng hợp quần áo quần không có một vá nửa cũ nửa mới sạch sẽ sạch sẽ trên vai đ á p điều lau m ồ hôi k h ă n lông ngẫu nhiên quét bọn họ vài lần lộ ra một cái cười nhưng là không thấy trên người hắn ẩn giấu thứ gì cùng tiểu thường ca không giống nhau Tiểu thường ca trên người là hàng năm mang hóa, thấy cái nào người đều đến đẩy mạnh tiêu thụ một phen. Giang Tâm tưởng gặp được người như vậy, muốn trực tiếp hỏi, vẫn là muốn vu hồi hỏi đâu. Thằng đến Hoắc Minh mở miệng nói: Mẹ, ta mệt nhọc, muốn ngủ. Giang Tâm cũng chưa quyết định nhất định phải như thế nào hỏi cái này bán kem đố l a o Tam. Nàng ngẩng đầu nhìn xem s ắ t trời, Thái Dương muốn xuống núi, tuy rằng ban đêm còn có cảnh đêm, nhưng đã trưởng, vẫn là về trước nhà khách, ngày mai lại làm tính toán. sau khi trở về tắm rửa tẩy quần áo mới, Giang Tâm mang theo hai cái tiểu nhân ngủ, Hoắc Minh đã coi ai ý tốt thức, nơ ngác mà nhìn cái kia rớt thủy biến hình công c h u a váy, mà Hoắc Nham t ắ t còn ngây ngốc, muốn Giang Tâm cho hắn mua món đồ chơi. Giang Tâm ôm hai đứa nhỏ ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại đi ăn cơm sáng, ăn chính là bánh quẩy sữa đậu nành, không làm cho bọn họ ăn nhiều, lại dẫn bọn hắn đi ăn khải tư lệnh bánh kem. Giang Tâm cũng đã lâu không ăn qua đổ mãn bơ bánh mì, hợp với ăn hai cái, cùng bọn nhỏ giống nhau. ă n đến khỏe miệng đều là ba người cười ha h ả Giang Tâm lại cảm thấy vài giây tịch mịch. Nếu hoắc nhất trung cũng ở thì tốt rồi. Tới rồi buổi chiều, Giang Tâm vẫn là theo thường lệ hướng Đỗ l a o Tam bán kem cái kia phố đi đến. Một đêm qua đi, nàng Hạ quyết tâm hôm nay phải hỏi hỏi hắn. Kết quả ngày đó đ ố l a o Tam cũng không có ra quán. Ngõ hẻm bên trong trừ bỏ hai ba cái người đi đường, rông tuyết. Giang Tâm lại đành phải nắm hai đứa nhỏ đi cửa hàng bên trong hỏi ngày hôm qua cái kia người bán hàng. Người bán hàng t ế lông mày dương lên, môi đổ mơn môi đỏ cao. A nha, đố Lao Tâm cũng không phải mỗi ngày đều tới nhà. Nông hôm qua như thế nào không hảo đi hỏi nga. Ta sợ vừa lên đi liền hỏi nhân gia bán hay không đồ vật. Nhân gia đẩy xe đạp liền đi rồi. Giang Tâm dùng chính là cùng tiểu thường ca giao tiếp kinh nghiệm đi làm. Tiểu thường ca nói qua, nếu nàng đến Vĩnh Nguyên Thị, một bắt được đến người liền hỏi bán hay không hóa. Bán hóa người sợ là người ta móc, ai dám bán cho nàng, không được chạy nhanh chạy. Ai ra? kia nông phải chờ một hai ngày l ạ c đỗ lao tam chúng quanh chạy nông nhìn thấy người để a kéo tên muốn trực tiếp hỏi ý để kia tiêu thụ viên phòng t r ừ n g cùng đỗ lao tam chi gian có tiêu thụ trích phần trăm ước định cho nên lại nhiều lần làm giang tâm nhất định phải để nàng giới thiệu đi hảo a kéo hiểu được làm giang tâm tưởng quả nhiên là một phương khí hậu một phương người cùng tiểu thường ca giao tiếp kia một bộ đến nơi đây liền không n h ẽ y bất quá giang c h ế t người từ trước đến nay sẽ làm buôn bán liền tính là như bây giờ hoàn cảnh chung p h ò n g t r ừ n g cũng là áp không được lưu thông hàng hóa. Lần này lại đây, lại cấp Hoắc Minh Hoắc Nha mua một bộ mới m ẻ độc đáo văn phòng phẩm cùng hai song tân dày da, chính mình cũng mua hai c h i son môi cùng một đôi phục cổ dày cao gót. Trừ bỏ này đó, còn mua hai quả nhẫn vàng. Tiêu tiền thật vui sướng a, nguyên lai like nàng ham muốn hưởng thụ vật chất không phải biến mất, mà là không đi đối địa phương. Giang Tâm không chết tâm, lại mang theo Hải Tử đi một chuyến phía sau ngõ hẻm, vẫn là không ai. Vì thế về trước nhà khách, Hoắc Minh đã sớm niệm muốn xuyên ngày hôm qua t â n v á y Dù sao là ra tới chơi, cũng không vội với nhất thời. Buổi chiều, cấp Hoắc Minh thay s ù s ù công c h ê u váy, cấp Hoắc Nham thay áo khoác nhỏ. Hoắc Nham không vui, quá nhiệt, hắn đem áo khoác kéo ra, lại đành phải thay bình thường quần áo. Ba người đi ra ngoài h ồ n g phòng ở ăn bò bít tết. Lần đầu tiên đến như vậy tiệm cơm tây, Hoắc Minh, Hoắc Nham một chút không che giấu chính mình lòng hiếu kỳ, khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, có điểm kiếp, ngượng ngùng cùng thường lui tới giống nhau nơi nơi chạy, giang tâm điểm bò bít tết cùng canh bò hầm. tiểu khối tiểu khối điệu cắt cho bọn hắn ăn. Hoắc Minh cọ cọ cánh tay của nàng, dựa sát vào nhau ở nàng trong tầm tay. Mẹ, nếu chúng ta có thể mỗi ngày như vậy thì tốt rồi. Lúc nào cũng đều có mới mẹ cảm. Hoắc Nham còn lại là từ từ ăn bò bít tết, uống lên k h ẩ u canh, cuối cùng nói: mẹ, ta muốn ăn mì thịt bò, còn có buổi sáng bánh bao chiên. Giang Tâm bật cười, cái này tiểu thằng Nam, đảo có vài phần hoắc nhất trung b ó n g dáng, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Hắc Nhất Trung hiện tại đã hướng Bắc Thượng trên đường đi, tàu xe mệt nhọc, miệng khô lưỡi khô, ngồi ở xe lửa thượng ăn lương khô, k h ỏ e miệng khởi phao, môi khởi r a nghĩ đến thủ đô đưa xong tin liền lập tức về nhà thủ thôn, trở về ngờ vực tâm làm đồ ăn. Hắn từ xuyên Tây ra tới sau, trực tiếp đi Tây Nam, một ngày cũng chưa t r ì hoãn. Ở cái kia góc xó xỉnh địa phương tìm được phương bí thư khi, hắn bị khiếp sợ đến không dám tiến lên tương nhận. Từ trước cái kia khí phép hiên ngang, xuyên Tây trang đeo cả vạt phương bí thư.